Tàn nhẫn độc ác, bọn họ nếu là không treo chọc hắn, hắn cũng sẽ không nhàn đến chứng đau không có việc gì tìm việc. Ngươi, quả thực hồ ngôn loạn ngữ, hạ quan có từng hại quá con của ngươi. Tiểu thế tử không em đẹp đứng ở chỗ này. Trương Hải Thiên phẫn nộ phất tay háo, tựa hồ là quên mất cấp bà vũ hạ độc sự tình. Lăng kính hiên biểu môi khinh thường nói, có hay không đã làm trương đại nhân trong lòng hiểu rõ, bổn phi không phải kẻ điên, kinh thành thế gia quý tộc nhiều đến là... Bồn Phi vì sao cố tình muốn nháo đến ngươi trong phủ. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể lôi ra nhân chứng, bất quá lăng kính hiên thay đổi chủ ý. Hắn chính là muốn như vậy làm hắn cho rằng hắn không có thực tế chứng cứ, tuyệt vọng đồng thời lại nhìn đến hy vọng, làm hắn chủ động nháo đến hoàng đến nơi đó đi. Vương Phi luôn mồm chỉ trích hạ quan hại con của ngươi, không biết nhân chứng vật chứng ở đâu. Nếu Vương Phi lấy không ra chứng cứ, cũng đừng quái hạ quan ngày mai lâm triều tham ngươi một quyển. Đường đường thịnh thân Vương Phi dẫn người sát nhập mệnh quan triều đỉnh phụ đệ, gặp người liền sát, còn bị thương hạ quan tuổi già mẫu thân, từng vụ từng việc lệnh người giận sôi mặc dù ngươi là Vương Phi, cũng mơ tưởng chạy thoát quan hệ. Trương Hải Thiên càng nói càng có khí thế, nói rõ không tin hắn một cái lô mãng nông phu sẽ bắt được cái gì chứng cứ, hơn nữa, tư cập nghiêm thịnh duệ trước mắt không ở trong kinh, hắn thậm chí ẩn ẩn có nhân cơ hội vận ngã hắn ý tưởng, mọi người đều biết. Thịnh thân vương phi đối thất hoàng tử nhìn với con mắt khác, không có hán, thịnh thân vương không thấy được liền sẽ duy trì thất hoàng tử, không có thịnh thân vương duy trì, thất hoàng tử lại có gì sợ. Hiện giờ đại hoàng tử té ngã, nhị hoàng tử xưa nay không có gì xây dựng, nếu liền hoàng con vợ cả đều mất đi ưu thế, thái tử chi vị còn không rơi ở tam hoàng tử trên đầu. Trương Hải Thiên càng nghĩ càng cảm thấy tốt đẹp, không nghĩ tới, lăng kính hiên cơ hồ liếc mắt một cái liền xem thấu hắn ý tưởng. Làm hắn nào giác đủ rồi, Lăng Kính Hiên mới lạnh lùng nói: "Tham dâng sớ phi phải không?" "Hảo a, bổn phi ngày mai liền bồi ngươi bị thẩm vấn triều đình." Từ đầu đến cuối, Lăng Kính Hiên đều không có để qua bất luận cái gì cùng chứng cứ có quan hệ sự tình, nói rõ đảo hố cho hắn nghe, bất quá Trương Hải Thiên tự nhận là chính mình xếp vào người bí ẩn, mấy năm đều không có phát hiện, cũng liền rất khó chú ý tới trong đó không thích hợp. Vương phi tốt nhất cầu nguyện hạ quan mẫu thân không có việc gì. Nếu không chuyện này hạ quan tuyệt không thiện bãi cam hưu, an định rồi trong tay hắn không có chứng cứ rõ ràng, trương hải thiên càng thêm cường thế, trong giọng nói ẩn ẩn có hạ lệnh trục khách thí tứ, lăng kính hiên khinh thường hừ lệnh một tiếng, dù sao ngươi đều sẽ không thôi, nếu như thế, nghiêm tư, lôi đỉnh chiến đội, cấp buồn phi tạp trưng ra. Là, a các ngươi làm gì? Lăng kính hiên ra lệnh một tiếng, lôi đỉnh chiến đội cùng nghiêm tư mang đến mấy chục ảnh vệ bỗng chốc nhảy vào chính viện. Nhìn đến đồ vật liền tạp, ngộ người ngăn trở liền tẩn cho một trận chương gia lại lần nữa loạn thành một đoàn. Tuy không có ngay từ đầu như vậy huyết tinh, lại cũng hảo không đến chạy đi đâu. lang cha cùng tiểu hắc càng là dùng chúng nó khổng lồ thân thể và chạm chính viện đại môn, một phiến phiến cánh cửa lần lượt sập Dừng tay, các ngươi đều dừng tay, vương phi, mau làm cho bọn họ dừng tay. Người tới A, ngăn cản bọn họ. Trương Hải Thiên tức giận đến thổi dâu trứng mắt, hoảng loạn hô to nhưng tại đây một mảnh ở mỹ trung hắn ngăn cản thành có vẻ như vậy bạc nhược trương phủ ảnh vệ không phải không nghĩ ngăn cản nhưng bọn hắn trừ bỏ phải bảo vệ chủ tử còn muốn kiêng kỵ lôi đỉnh chiến đội đặc thù vũ khí trong lúc nhất thời cũng rất khó phân thân thiếu phương pháp ngắn ngủn 15 phút không đến trương gia chính viện đã bị tạp cái nát nhừ tiếp tục tạp nắm nhi tử đứng ở hỗn loạn trung lăng kính hiên giống như trong truyền thuyết người đàn bà đánh đá giống nhau chỉ huy vương phủ ảnh vệ cùng lôi đỉnh chiến đội Trương gia người tiến lên ngăn cản không thành, búi tóc phát tán, người cũng bị thương, cả trai lẫn gái tất cả đều người không giống người, quỷ không giống quỷ, giảng đạo lý lăng kính hiên đáng sợ, ngang ngược vô lý hắn không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ, quả thực chính là sống thoát thoát kẻ điên. Vương Phi xin dừng tay. Không biết qua bao lâu, Trương Phủ hỗn loạn còn ở tiếp tục, những cái đó ngày thường cao cao tại thượng nữ nhân toàn bộ sợ tới mức ôm thành một đoàn anh anh khóc thút thít các nam nhân thở hổn hển nằm liệt ngồi dưới đất, ảnh vệ cùng ảnh vệ chiến đấu thường thường trình diễn, lôi đỉnh chiến đội tác chuyên chú cùng đánh tạp phía trên. đối trương gia người tới nói, này quả thực chính là một hồi sống sờ sờ ác mộng, thẳng đến ăn mặc quan bảo kinh triệu doãn mang theo nha dịch vội vàng tới rồi, bọn họ phản phất mới nhìn đến hy vọng. mau, cấp bản quan ngăn cản bọn họ, đáng chết, bọn họ chính là một đám kẻ điên. trương hải thiên rốt cuộc vô pháp duy trì ngay từ đầu quan uy. Chỉ vào lôi đỉnh chiến đội đoàn người chửi ầm lên, đều nói mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ lăng, lăng sợ không muốn sống, mà kẻ điên đúng là không muốn sống. Tiếp tục tạp, không có buồn phi mệnh lệnh, ai đều không chuẩn dừng lại. Xoay người nhìn xem ngày mùa đông còn mồ hôi đầy đầu kinh triệu doán, đơn phượng nhàn ý vị thâm trưởng quét quét hắn mang đến mấy trăm binh lính, đây là muốn bắt hắn trở về. Bị hắn như vậy vừa thấy, kinh triệu doãn cũng là nhịn không được cả người run dậy khó xử nhìn xem bên kia gào thét người khác là kẻ điên, chính mình lại càng giống kẻ điên trương hải thiên, căng ra đầu nói, vương phi bất giận, chuyện gì đều có hoàng thượng làm chủ không phải. Ngươi cần gì phải náo thành như vậy? Trương Đại Nhân dù sao cũng là mệnh quan triều đình, nếu bị thương hắn, ngươi cũng khó thoát chỉ trích, không bằng chuyện này liền tạm gác lại hoàng thượng tới đoạn. Hai bên đều không phải hào trêu trọc, kinh triệu doãn cũng chỉ có thể bà phải. Đem hết thể đều đẩy cho cái kia duy nhất có thể xử lý người, lại nháo đi xuống, ngày mai kinh thành chỉ sợ cũng lời đồn bay đầy trời. Con mắt nào của ngươi nhìn đến buồn phi bị thương hắn? Yên tâm đi, buồn phi người sẽ không thương trương đại nhân một cây lông tơ. Đỉnh mày dương lên, lăng kính hiên của ý xuyên tạc hắn ý tứ, cố tình cắn trọng trương đại nhân ba chữ không thể nghi ngờ là nói cho bọn họ, trừ bỏ trương đại nhân bản nhân, những người khác hắn đã có thể không dám bảo đảm. Ngươi, Trương Hải Thiên ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, miệng đều khí hoài, bên cạnh kinh triệu doan mãn đầu hắc tuyến giữ chặt hắn, ngược lại đối lăng kính hiên nói, vương phi, mọi người đều nhìn đâu, người cho dù có thiên đại khí cũng nên ra, không bằng hôm nay liền thôi bỏ đi. Khi nói chuyện, kinh triệu doan ý có điều chỉ quét quét sập ngoài cửa lớn, hắn tiến vào thời điểm, không ít người đều đổ ở nơi đó đối với trên mặt đất thi thể chỉ chỉ trò trò, có chút người thậm chí còn tiến vào trong viện tới. Lúc này cũng đứng ở một bên xem cực vui, chỉ là bọn hắn cách đến rất xa, đứng ở chính viện trong đại sảnh bọn họ đều nhìn không tới mà thôi. Tính! Hắn trương hải thiên làm người mưu hại bổn phi nhi tử, hại tiểu quận vương thiếu chút nữa chúng độc bỏ mình, cứ như vậy tính, nhà ta vương ra nếu là trở về. Chẳng phải là muốn trách cứ bổn phi hộ tử bất lợi. Cô ý giả bộ một bộ có lý không tha người bộ dáng, lăng kính hiên lôi kéo liêm hạ mắt lại lôi kéo hải tử liền nói chuyện cơ hội đều không cho bọn họ, Bùm bùm nói tiếp, Trương gia lão phu nhân càng là làm cho buồn phi cùng hài tử mặt mắng thế tử là cẩu tạp chủng, đổi làm là ngươi kinh triệu Doãn đại nhân, ngươi có thể cứ như vậy tính. Này, Kinh Triệu Doãn quyết đoán từ nghèo, trong lòng không cấm có điểm đoán trách Trương Hải Thiên, ngươi nói ngươi hảo hảo trêu chọc nhân gia làm gì đâu? Trêu chọc liền trêu chọc đi, còn làm trò nhân gia mặt mắng chửi người ra cẩu tạp trùng, Vương phi sinh ra là không tốt. Nhưng người ta nhi tử lại là đứng đứng đắn đắn hoàng tộc huyết mạch, thịnh thân vương con vợ cả a, May mắn hôm nay thịnh thân vương không ở, nếu không trương gia chỉ sợ đã sớm làm hắn mang binh cấp săn bằng, tuy rằng trước mắt giống như cũng bị tạp đến không sai biệt lắm. chương 382 tam hoàng tử đến, rút lui trương ra. Đánh tạp còn ở tiếp tục, từ chính viện đến chất viện, chất viện đến hậu viện, trương phủ mỗi tòa sân cũng chưa tránh được bị đánh tạp vận mệnh. Kinh triệu doan đã đến chẳng những không có hòa hoan không khí, ngăn cản lăng kính hiên điên cuồng hành vi, ngược lại là thiếu chút nữa làm hắn cấp đồng hóa, tưởng hắn đường đường một cái vương phi, nếu không phải bị bất đắc dĩ, lại sao lại mang theo nhi tử giết đến người khác trong phủ. Người bình thường đều sao sẽ cảm thấy nói không chừng thật là trương gia người trước khi dễ nhân ra trước đây, rốt cuộc hôm nay thịnh thân vương không ở kinh thành, vương phi lại là mới đến, trương gia bởi vì trong cung có thuộc phi. Ngoài cung, có tam hoàng tử, thực lực hùng hậu, vương phi chỉ cần không phải cái ngốc tử đều không thể dễ dàng trêu chọc bọn họ, hoặc là ít nhất nên chờ đến thịnh thân vương trở về, nhưng... Trương gia không thể nói một chút sai đều không có đi. Người còn đứng làm gì? Còn không mau ngăn lại những người đó? Thấy kinh triệu doan chậm chạp bất động, chật vật trương hải thiên cũng bất chấp cái gì vương phi không vương phi, tiếng giống giận thiếu chút nữa không phá tan nóc nhà, nói đến cùng... Vẫn là bởi vì lăng kính hiên sinh ra quá kém, nếu hắn không phải nông phu, mà là cái gì thế ra quý tộc con vợ cả, Trương Hải Thiên liền tính lại phẫn nộ cũng tuyệt đối không dám ở trước mặt hắn giống to kêu to. Này! Trương Đại Nhân, không phải hạ quan không nghĩ a vương phi hắn. Người xem này! Kinh triệu doãn khó xử xem hắn lại chỉ chỉ lăng kính hiên phụ tử, không quan tâm trong nội tâm hay không đã thiên hướng lăng kính hiên, đơn thuần liền thân phận mà nói, hắn cũng đắc tội không nổi a Trương gia thế đại, có thể không sợ hai thịnh thân vương sau khi trở về rất có thể sẽ coi trả thù. Hắn không được à, thịnh thân vương khủng bố lại không phải người khác thổi ra tới. Năm đó hắn ở trên triều đình chém giết binh bộ một đám người, khoảng thời gian trước một chân đá chết tham tấu vương. Phi chu ngự sử, nay đó hắn đều là chính mắt nhìn thấy, hắn nhưng không nghĩ trở thành cái thứ hai bị hắn một chân đá chết mệnh quan triều đình. Này cái gì này? Bản quan làm ngươi cả ngươi liền cản xảy ra vấn đề bản quan phụ trách. Trương Hải Thiên đã sớm khí điên rồi, càng thêm không đem lăng kính hiên đặt ở đáy mắt, người sau nghe được lời hắn nói, khỏe môi một câu, nghiêm tư, có nghe hay không? Xảy ra chuyện trương đại nhân phụ toàn trách, thông chi đi xuống, ai dám ngăn trở, giết không tha. Luận điên cuồng, ai có thể điên đến quá hắn? Nơi này cũng không phải là hắn vương phủ, nhiều sát vài người hoặc thiếu sát vài người với hắn mà nói cũng chưa kém. Hắn nếu dám nhau đến nơi đây tới, chẳng lẽ còn sẽ sợ nơi này máu chạy thành sông không thành. Mất công Trương Hải Thiên ngu xuẩn, lại cho hắn một cái danh chính nôn thuận giết người lấy cớ. Vâng, bị điểm danh nghiêm tư tà khí cười, như là xem đồ ngốc giống nhau nhìn Trương Hải Thiên, hắn kia nhị phẩm quan viên danh hiệu không phải là cạp váy quan hệ được đến đi. Loại này lời nói đều có thể nói ra, thật là bạch bạch tiện nghi nhà bọn họ Vương Phi. Chỉ sợ tìm khắp triều đỉnh cũng tìm không ra cái thứ hai so với hắn càng xuân người. Trước sau đi theo bọn họ bên cạnh tiết vũ dương càng là cười đến các loại yêu nghiệt, hắn xem như kiến thức tới rồi, cái gì gọi là đại xà tùy côn nhi thượng, lúc trước cảm giác quả nhiên không sai, đi theo lăng kính hiên làm hắn nhật tử quá đến càng thêm thú vị. Kinh triệu doan không cấm đánh cái lạnh run, ngăn cản mệnh lệnh như thế nào đều nói không nên lời, vương phi người đã nháo đến trương phủ không được an tĩnh. Hộ viện ảnh vệ đều ngăn cản không được, hắn mang đến những cái đó binh lính phòng trường còn chưa đủ nhân ra tắc kẽ răng, thật làm hắn toàn hắn giết, hắn cái này kinh triệu doãn không sai biệt lắm cũng làm đến cùng, không chừng còn sẽ đáp thượng một nhà già trẻ tánh mạng. Đây là có chuyện gì? Cứu cứu! Cửu hoàng thẩm! Liên ở kinh triệu doãn không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, một thân hoàng tử trang điểm, lớn lên còn tính xương đầu tam hoàng tử mang theo không ít người đi đến. Trương hải thiên phản phất là thấy được cứu tinh giống nhau, lập tức liền chạy như bay qua đi, chỉ vào lăng kính hiên khóc lóc kể lể nói, Tam hoàng tử, ngươi cần phải cấp hạ quan làm chủ a. thịnh thân vương phi không hỏi nguyên do đánh giết đến trương phủ tới, hại hạ quan lão mẫu thân thân bị trọng thương không nói, còn giết. Sở hữu hộ viện, đến bây giờ người của hắn đều còn ở nơi nơi đánh tạm. Nếu không nói như thế nào văn thần lầm quốc đầu. Nhìn Trương Hải thiên đường đường một cái quan lớn cư nhiên nói khóc liền khóc, phản phất là thu bao lớn ủy khuất giống nhau, không hiểu biết người đều sao sẽ đồng tình hắn, húng chi tam hoàng tử vẫn là hắn cháu ngoại trai, tự nhiên liền lấy hắn nói đương hồi sự nhi, lập tức sắc mặt liền suy sụp xuống dưới, nhìn về phía lăng kính hiên hai mắt liền cùng tôi độc giống nhau. Cựu hoang thẩm, đây là có chuyện gì? Đáng chết nông phu, hắn rốt cuộc muốn làm gì? khinh trương ra không ai phải không? Tam hoàng tử phải không? Mệnh ngươi một ngụm một cái cửu hoàng thẩm, không biết ngươi chỉ sợ còn tưởng rằng ngươi là trương gia nhi tử, mà phi ta hoàng tộc con nối dõi đâu, bổn phi lại nói như thế nào đều là ngươi hoàng thẩm, ngươi này thái độ là đối đãi hoàng thẩm hẳn là có thái độ. Người khác đều nói bổn phi sinh ra nông ra, không có giáo dưỡng, y đi bổn phi xem, hoàng gia giáo dưỡng cũng chẳng ra gì sao. Muốn so thân phận phải không? Hán Thịnh thân vương phi thân phận sao lại bại bởi hắn? Một cái hoàng tử mà thôi, còn tưởng ở hắn trước mặt ra hoai, bạch mù hắn hoàng tử mắt chó. Ngươi, xin lỗi, cửu hoàng thẩm, là hoàng chất vừa qua, trương gian mãi hoàng chất nhà ngoại, không biết bọn họ như thế nào đắc tội cửu hoàng thẩm, thế cho nên cửu hoàng thẩm muốn nháo đến này bước đồng ruộng. Tam hoàng tử giận dữ, ngay sau đó lại chú ý tới mặt các quan viên cùng nghiêm tư tồn tại, không thể không cúi đầu nhận sai mà sau mỗi cái tự cơ hồ đều là từ hàm giang phùng nhảy ra tới, đi theo hắn cùng tiến đến đại bộ phận đều là ở tại vùng này quan viên, nhưng không được đầy đủ là bọn họ người. Bổn phi vì sao phải nói cho ngươi? Hừ, mệnh nhà ta vương ra còn nói tam hoàng tử ngươi rất có tiến bộ, xem ra cũng bất quá như thế. Hôm nay việc bổn phi chắc chắn một năm một mười nói cho ta ra vương ra, tam hoàng tử, các ngươi thương lượng hảo như thế nào cho hắn công đạo đi? Đừng tưởng rằng vương gia không ở kinh thành các ngươi liền có thể tùy tiện khi dễ chúng ta phụ tử bốn người. Hôm nay bổn phi cũng nháo đủ rồi. Ngày mai lâm chiều, bổn phi lại cùng các ngươi bẻ xả rõ ràng. Nếu hoàng thượng cảm thấy bổn phi là sai, kia yeah. Bổn phi liền từ vương phủ một đường quỳ đến trương gia tới chịu đòn nhận tội. Tương phản, trương đại nhân, như hại hoàng tộc con nối roi tội danh. Ngươi nói hoàng thượng sẽ như thế nào phán đâu. Còn có ngươi tam hoàng tử nếu không phải ngươi cái này nhà tôi hắn một cái nho nhỏ trương gia không dám bắt tay rơi đến thịnh thân vương phủ tới trương gia nếu là có tội ngươi cũng khó thoát trách phạt lăng kính hiên một tay nắm hải tử một tay chỉ vào tam hoàng tử xem diễn người không sai biệt lắm đều đến đông đủ này ra diễn không sai biệt lắm cũng nên hạ màn cuối cùng kết cục tạm gác lại ngày mai lâm chiều cũng không sao đến lúc đó mới là bọn họ chân chính ngày chết nghe được mưu hại hoàng tộc mấy chữ Tam hoàng tử sắc mặt tức khắc trở nên phi thường khó coi, hắn nhưng không quên lang tưởng là chết như thế nào, Nưu hại lao hoàng thúc chắc chai còn như thế, nếu là Nưu hại cửu hoàng thúc nhi tử. Tam hoàng tử cũng không dám mặc kệ chính mình đi xuống suy nghĩ, tầm mắt hơi âm trầm chuyển hướng Trương Hải Thiên, bọn họ sẽ không thật sự làm đi. Bằng không người như thế nào sẽ nháo đến Trương phủ tới? Cửu hoàng thúc hôm nay không ở kinh thành chuyện này ai đều biết, theo lý thuyết, Cửu hoàng thẩm không nên như vậy điên cuồng mới là. Những người khác cùng hắn ý tưởng cũng không sai biệt lắm. Bình thường dưới tình huống, Thịnh Thân Vương không ở kinh thành, Thịnh Thân Vương phi đều không nên như thế kiêu ngạo mới đúng. Nói hiệu nói vượng, Hạ Quan vẫn là câu nói kia. Vương phi nếu nói Hạ Quan mưu hại con của ngươi, thỉnh ngươi lấy ra vô cùng xác thực chứng cứ tới. Nếu không, việc này Hạ Quan tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hiu, bị mọi người hoài nghi ánh mắt xem đến các loại không được tự nhiên. Trương Hải Thiên không cấm đỉnh đĩnh ngực vì chính mình thêm can đảm tử. Lăng Kính Hiên cho tới bây giờ cũng chưa lấy ra chứng cứ hành vi không thể nghi ngờ làm hắn phi thường có nắm chắc. Cấp bà vũ hạ độc kia sự kiện hắn tự hỏi làm được phi thường bí ẩn. Tạng đô Tiểu Liên đã chết, ngày thường nàng cũng chưa từng theo chân bọn họ trực tiếp tiếp xúc quá, mà phụ trách cùng Tiểu Liên liên lạc nhãn tuyến chỉ Vương Phủ liền có vài cái. Hơn nữa đại bộ phận đều là lẫn vào Vương Phủ đã nhiều năm. Lăng Kính Hiên liền tính cũng thiên đại bản lĩnh cũng không có khả năng toàn bộ đào ra, nếu hắn thật đào ra một hai cái, mặt khác nhãn tuyến cũng sẽ cho hắn đệ tin tức ra tới, hắn liền không tin trong tay hắn thật sự chứng cứ. Kinh hắn vừa nói, mặt khác tầm mắt lại động tác nhất trí nhìn về phía Lăng Kính Hiên, người sau lại là quỷ dị dơ lên một mặt cười lạnh, phải không? Trương Đại Nhân cũng thật tự tin, bổn Phi không công phu ở chỗ này cùng người khua môi múa mép, ngày mai bổn Phi sẽ tự thỉnh Hoàng Thượng làm chủ. Nghiêm tư, đem người tất cả đều triệu hồi tới, chúng ta chuẩn bị đi trở về. Là, nghiêm tư ôm quyền phi thân tiến vào trương phủ bên trong, những người khác tắc các loại hoài nghi nhìn lăng kính hiên, không đạo lý à, nếu hắn thật không có chứng cứ, lại như thế nào sẽ hùng hổ tới cửa. Nhưng nếu nói hắn có chứng cứ, đều lúc này, như thế nào còn không lượng ra tới. Hoặc là hắn là đang đợi thịnh thân vương trở về. Một khi thịnh thân vương đã trở lại, Không quan tâm có hay không chứng cứ, Hoàng thượng chỉ sợ cũng vô pháp trị hắn tội, nói cách khác, chương gia này đốn người đứng đầu hàng chính là ăn không trả tiền. Giống giống. a. ở bọn họ tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra rốt cuộc sao lại thế này thời điểm, hai đầu thành niên cự lang gào giống vỏ ra, không ít người đều sợ tới mức kế tiếp lui về phía sau, một ít phản ứng không kịp thậm chí đặt ngông ngồi ở trên mặt đất, theo sát ở bọn họ phía sau còn có một đám quần áo quái dị người. Xem bọn họ động tác huấn luyện có tố, không khó đoán được bọn họ đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Hơn nữa bọn họ mỗi người đều cho người ta ra tính 10 phần cảm giác, sức chiến đấu vừa. Thấy liền không yếu, chỉ là bọn họ lại là từ nơi nào toát ra tới. Còn có bọn họ trên người quái gì ăn mặc cùng vũ khí, đều cái gì ngoạn ý như đâu. Lao lang, tiểu hắc, vất vả, chúng ta chuẩn bị về nhà đi. Làm lơ mọi người nghi hoặc. Lăng kính hiên xoay người vô vô lang cha cùng tiểu hắc, hai chỉ tượng trưng tính nức nở một tiếng, tiểu hắc ngoan ngoãn bò đi xuống, lang kính hiên bế lên lang văn đặt ở hắn trên lưng, ngay sau đó chính hắn cũng xoay người sải bước lên lang Tra bối, cười ở nó trên người trên cao nhìn xuống nhìn nhìn cơ hồ trở thành phế tích chứng phủ, tầm mắt cuối cùng dừng ở phi đầu tán phát trương hải thiên trên người, hơi không lưng chào phúng cười lạnh, trương đại nhân, hy vọng, ngày mai lúc này, Bùn phi còn có thể nhìn đến sống sở sơ ngươi. Chúng ta đi. Là. Giọng nói rơi xuống. Chở lăng kính hiên lang cha dẫn đầu sông ra ngoài. Lôi đỉnh chiến đội một tiếng giống. Huấn luyện có tố lưu lại. Cố tình làm tiểu hắc đi ở mặt sau cùng lăng văn đoán hận trừng mắt trương hải thiên cùng tam hoàng tử. Các ngươi hại ta đệ đệ. Chuyện này sẽ không cứ như vậy xong rồi. Hừ. Các ngươi chờ xem. Phụ vương cùng cha tuyệt đối sẽ làm các ngươi trả giá đại giới. Giống. Nói xong, đại bao tử một quay đầu, tiểu hắc ăn ý một giống, sợ tới mức không ít người đều thiếu chút nữa đáy trong quần. Một người một lang lúc này mới vừa lòng rời đi, đi theo bọn họ phía sau phụ trách bảo hộ hắn tiết vũ dương không cấm bật cười. Không hổ là lang kính hiên dạy rô ra tới nhi tử, lại tàn nhẫn lại hắc, chút nào không thể so hắn lao cha kém à. Nhìn một cái những cái đó sợ tới mức hồn vĩa lên mây người, đánh giá đêm nay đều đến làm ác mộng. Lăng kính hiên đám người rời đi sau, kinh triệu doãn cũng mang theo binh lính rời đi, những cái đó xem náo nhiệt đại thần cũng lần lượt rời đi, tam hoàng tử đầy mặt thái sắc nhìn chừng ra, không biết qua bao lâu, đột nhiên âm ngon hỏi, đại cứu hay không thật sự không có hại quá cửu hoàng thúc tiểu nhi tử. Đây là như vậy. Hiện tại không có người ngoài, trương hải thiên tự nhiên sẽ không lại gặt hắn, nói đơn giản xong hắn an bài sau chấn an nói, đừng lo lắng, cái kia tiểu liên đã bị diệt khẩu. Những người khác phần lớn là lẫn vào vương phủ đã nhiều năm, muốn bại lộ cũng không có khả năng toàn bộ bại lộ, thật xảy ra chuyện, bọn họ đã sớm đưa tin tức đã trở lại, ta xem cái kia nông phu trong tay căn bản là không có chứng cứ. Nói đến cái này hắn còn không cấm có chút rào rạt đắc ý, tam hoàng tử tức giận nói, kia hắn như thế nào sẽ tìm được trương phủ tới. Đại cứu vẫn là phái người liên hệ một chút vương phủ nhãn tuyến đi, ngày mai lâm chiều. Chúng ta không thể lại trở thành người khác chế cười, còn có, về sau không chuẩn lại dùng cái gì đâu, ở cái kia nông phu trước mặt dùng đầu, ngươi không phải chính mình tìm chết sao. Nói đến cái này hắn liền tới khí, người khác không biết hắn còn không biết sao. Luận cập dùng độc, lăng kính hiên tuyệt bức là thiên hạ đệ nhất, bọn họ cư nhiên ngây ngốc hướng nhân ra cường hạng tượng đâm, thật là chuẩn về đến nhà. Hắn thiện dùng độc chuyện này không phải hôm qua mới bại lộ ra tới sao. Ta kia kế hoạch là trước hai ngày biết được bà Vũ sẽ về nhà liền bố trí tốt, muốn nhận tay cũng không kịp A ta đây liền làm người đi liên hệ vương phủ nhãn tuyến, người yên tâm, ta người ta dám cam đoan, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Đến lúc này, Trương Hải Thiên vẫn như cũ tự tin, tam hoàng tử bất đắc dĩ xem hắn, nghẹn khí rời đi, liền lao phu nhân đều không có đi xem một cái. Bên kia, chờ lăng kính hiên đoàn người trở lại vương phủ không sai biệt lắm đều nửa đêm thiết hoa tử chịu không nổi đã cùng tiểu đoàn tử cùng nhau ngủ, mặc dù là trong lúc của mơ, hắn tay cũng chặt chẽ che chở tiểu đoàn tử, lăng kính hiên nhìn đến thời điểm bất giác trong lòng ấm áp, tông cổ đại bao tử cũng đi ngủ sau hắn mới rời đi tiểu đoàn tử nhà ở. Nghiêm tư, phóng những cái đó nhãn tuyến đi ra ngoài, đêm nay khẳng định có người trở về theo chân bọn họ tiếp xúc, người hẳn là biết như thế nào làm đi. Tiến vào thương lan hiên phía trước, lăng kính hiên nghiêng người nói, Bóng đêm che khuất trên mặt hắn biểu tình, bất quá cặp kia lấp lánh sáng lên đơn phượng nhãn lại lập lòe quỷ dị cùng lạnh lẽo, rõ ràng nói cho người khác, hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay. "La, vương phi cứ việc yên tâm, dư lại thuộc hạ sẽ xử lý tốt." Nghiêm Tư cũng không phải xuẩn, cơ hồ một điểm liền thấu, Lăng Kính Hiên vừa lòng gật gật đầu, "Các ngươi làm việc ta yên tâm, Nghiêm Tư, Thịnh Duệ không ở, vương phủ cùng bọn nhỏ an toàn liền phải các ngươi tốn nhiều tâm." Nói xong, Lăng Kính Hiên thẳng đi vào, vẫn luôn đều cho rằng Lăng Kính Hiên không tin bọn họ nghiêm tư không cấm sức sờ ở tại chỗ, liền ẩn thân với chỗ tối nghiêm dực cũng đi ra, cùng hắn cùng nhau nhìn Lăng Kính Hiên bóng dáng, hắn những lời này đó rốt cuộc có ý tứ gì. Lão đại, ta thực may mắn, hắn là chúng ta Vương Phi. Không biết qua bao lâu, nghiêm tư đột nhiên thấp giọng nói, có lẽ, hắn hiểu Vương Phi ý tứ, hắn không phải không tín nhiệm bọn họ. Chỉ là hắn cùng vương gia dù sao cũng là bất đồng hai người, bọn họ lại là vương gia ảnh vệ. Nếu là có cái gì xung đột thời điểm, bọn họ khẳng định trước hướng về vương gia. Hơn nữa bọn họ bản thân cũng không chỉ là ảnh vệ đơn giản như vậy. Chiến tranh khai hỏa lúc sau, bọn họ chính là vương gia trợ thủ đắc lực, cần thiết cùng hắn cùng nhau thượng chiến trường, cho. Nên vương phi yêu cầu huấn luyện chính mình người, hắn cũng yêu cầu chính mình thế lực, yêu cầu bố trí toàn cục. Không thể chỉ an với làm thịnh thân Vương Phi, hắn đối bọn họ, trước nay liền không có cái gì không tín nhiệm nói đến, hắn sợ làm hết thảy đều là vì cái này ra, vì Vương ra. ân Nghiêm dực an ý gật đầu, hắn cũng không phải xuẩn, nghiêm tư có thể nghĩ đến hắn giống nhau có thể nghĩ đến, hai anh em ở trong bóng đêm lẫn nhau đối xem một cái, lần lượt lắc mình biến mất tại chỗ, bọn họ sẽ khác làm hết phận sự, bảo vệ tốt Vương Phi cùng thế tử nhóm. Chương 383 bị thẩm vấn triều đình, 1, một, một diễn sướng xuất sắc. Thịnh thân vương phi dẫn người sát nhập trương phủ sự tình vào lúc ban đêm liền chuyển khắp toàn bộ kinh thành. Hoàng đế tự nhiên cũng thu được tin tức, đại bộ phận người phản ứng đầu tiên chính là phái người lưu ý cửa thành. Tùy thời chú ý hôm qua mới đi Kim Châu đại doanh nghiêm thịnh rệ có hay không trở về, không quan tâm thịnh thân vương phi là đúng hay sai. Thịnh thân vương hay không xuất hiện đều đem quyết định kết quả cuối cùng, ở chân chính cường hạn thực lực trước mặt. Cái gì đều là hư? Ngươi thật muốn đi thượng triều. Lăng kính hiên sáng sớm liền mặc hảo vương phi đại trang, ôm hài tử từ bên trong ra tới tư không rắc nhữ mày nhìn hắn, triều đình không thể so hậu trạch, cửu hoàng thúc lại không ở, hắn một người thật sự có thể. Nghe nói hoàng đế vẫn luôn nghi kỵ cửu hoàng thúc, hắn có thể hay không thừa cơ chen ép hắn. Vạn nhất, càng nghĩ càng lo lắng, tư không rắc đơn giản đem hài tử bông thò lại gần lo lắng nói. Không bằng ta cùng ngươi cùng đi đi, nhiều người nhiều giúp đỡ không phải. Ha ha, ta lại không phải đi đánh lao hổ, muốn như vậy nhiều giúp đỡ làm gì. Ngươi cũng đừng lo lắng, những người đó còn có thể ăn ta không thành. Lăng kính hiên không cấm buồn cười, hắn thoạt nhìn liền như vậy không đáng tín nhậm sao. Liền tính không có nghiêm thịnh duệ, những người đó tưởng khi dễ hắn cũng là không có khả năng, huống chi, hắn cũng không phải một người. Không còn có Vân Hàn cùng Hoàng Dượng bọn họ sao, tuy rằng Hoàng Dượng cơ bản đều không thế nào thượng chiều, bất quá hôm nay trường hợp này, hắn dám chi phí thượng nhân đầu đảm bảo, Hoàng Dượng tuyệt đối sẽ không vắng họp. Lời nói không phải như vậy nói, ta không phải lo lắng ngươi sao. Hoàng đế không phải gì thứ tốt, trương gia những người đó càng là như thế, dù sao ta thanh danh cũng tốt hơn, có ta đi theo, ta xem ai dám khi dễ ngươi. Từ không giác vẫn là không có biện pháp tiên tâm. Hắn tin tưởng lấy lăng kính hiên năng lực hẳn là có thể chính mình giải quyết, nhưng hắn dù sao cũng là hắn ở thanh quốc duy nhất một cái bằng hưu, cho dù là một phần vạn tỷ lệ, hắn cũng không hy vọng nhìn đến bất luận cái gì ngoài ý muốn. Rắc, Hoàng thượng là chúng ta thân thúc thúc. Bên kia nghiêm khiếu hoa bất đắc di đỡ chán, tuy rằng hắn cũng cảm thấy Hoàng đế không phải cái đồ vật, nhưng lời này bọn họ trong lòng ngẫm lại là được, như thế nào có thể nói ra tới đâu. Thân thúc thúc làm sao vậy? Ngươi lấy hắn đương thúc thúc, hắn có bắt người đương thân cháu trai sao? Ở ngôi vị hoàng đế trước mặt, bất luận cái gì thân tình đều là dư thừa. Từ không giác phản xạ tính tạc bao, Tây Quốc Hoàng thất đến bọn họ tam huynh đệ này một thế hệ tuy rằng còn tính hài hòa, nhưng hắn phụ hoàng mẫu hậu cũng là trải qua quá đoạt vị chi tranh. Đối với đế vương cùng vương ra nhóm về điểm này chuyện này, hắn nhiều ít vẫn là rõ ràng, đối hoàng đế tới nói bất luận cái gì thân nhân đều có khả năng làm mưu đoạt hắn ngôi vị hoàng đế đích nhân hắn thậm chí thà rằng tin tưởng người ngoài cũng sẽ không tin tưởng chính mình thân nhân ta còn không phải là nói nói sao ngươi nói ngươi đến nỗi rồi ta sao nghiêm khiếu hoa hủy khuất lẩm bẩm hai câu thân xác không phải thực tự nhiên quét liếc mắt một cái bên cạnh ý cười tràn đầy tiết vũ dương hắn biết sai rồi còn không được sao ai biết ngươi là thật sự nói nói vẫn là được ngươi đừng có ly không tha người Khiếu hoa cũng là vì ngươi hảo, ăn cơm đi, ăn no mới có thể chiến đấu. Giữ chặt còn muốn nói cái gì tư không giác, Lăng Kính Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì ngày hôm qua tiểu đoàn tử gặp tội, hôm nay Lăng Văn cùng thiết hoa tử đều không có ra tới, hai anh em vừa mở mắt liền thủ tiểu đoàn tử ngoạn nhi đi, mà Phúc Quận Vương tắc đi xem khiếu thanh, toàn bộ trong đại sảnh liền bọn họ vài người dùng cơm, so sánh với những người khác hoặc nhiều hoặc ít lo lắng. Lăng kính hiên bản nhân phản phất là một chút việc nhì đều không có, làm theo ăn gì cũng ngon, chiến đấu sao? Hắn khi nào sợ hãi quá? Lý luận thượng mà nói, vương phi là không thể vào chiều sớm, bất luận nam nữ, mặc dù hắn phẩm cấp lại cao cũng không được, bất quá cũng có ngoại lệ, tỉ như nói hoàng thượng đặc biệt cho phép hoặc mặt khác cái gì đột phát chẳng hướng, nghiêm thịnh Duệ đi kim châu đại doanh, trong nhà ra chuyện lớn như vậy. Lăng Kính Hiên hoàn toàn có thể lấy siêu nhất phẩm vương phi thân phận đi vào triều đình, nhưng tiền đề là, hắn chỉ có thể tham dự trên triều đình cùng hắn có quan hệ việc nghị luận, mặt khác. Quốc sự hắn là không có tư cách tham dự. Hôm nay mỗi người đều ẩn ẩn biết sẽ phát sinh đại sự, đế hậu thượng chiều trước, thục phi còn ở nửa đường thượng ngăn lại bọn họ lại là khóc lóc kể lể lại là cáo trạng, hơn nữa nàng trên đầu còn mang theo một đóa màu trắng tiểu hoa, không thể nghi ngờ chính là nói cho nghiêm thịnh trí sở vân hàn, mẫu thân của nàng đã qua đời, là lăng kính hiên hại chết, nghiêm thịnh trí phế đi rất lớn một phen công phu mới khuyên lui nàng, sở vân hàn từ đầu đến cuối cũng chưa nói chuyện qua, chỉ là, mắt vượng, thoáng hiện nhẹ nhẹ sắc bén, hảo một cái thục phi, hôm nay liền tính kính hiên không vặn ngã nàng, về sau hắn cũng sẽ nghĩ cách lộng suy sụp nàng. Mà văn võ đại thần bên kia, Trương Hải Thiên nguyên bản là tưởng trực tiếp mặc tang phục phục thượng triều, bất quá sợ va chạm bệ hạ, vừa ra đến trước cửa lại đổi thành quan phục. Nhưng hắn vẫn là suy nghĩ cái biện pháp tùy thời nhắc nhở hoàng đế. Lăng kính hiên hại chết hắn lao nương, đó chính là nơi tay trên cánh tay cột lên một đoạn hiếu bố, mà võ tướng bên kia không ra lăng kính hiên ngoài ý liệu, thằng hầu quyết đoán thượng triều, cùng hắn cùng nhau còn có ngụy quốc công trở liền căn nửa. Tư nhiệm lao tướng, bọn họ chỉ sợ đều là tới cấp lăng kính hiên căng bãi. Hoàng đến nếu không thể công bằng xử lý chuyện này, hôm nay liền không khả năng thiện. Thịnh thân vương phi đến. Lâm Triều bắt đầu phía trước, quân thân đều sẽ ở phòng nghỉ lẳng lặng chờ đợi. Mắt thấy Lâm Triều thời gian liền phải tới rồi, thái giám một tiếng cao uống, cả người chính hồng lăng kính hiên mang theo nghiêm tư đi đến. Trương Hải Thiên một đảng nháy mắt mắt lộ ra hung quang, thấy bọn họ phía sau cũng không có cái gì chứng nhân sau. Tư cập tối hôm qua nhãn tuyến chuyển ra tới viết hết thể mạnh khỏe tờ giấy. Trương Hải Thiên càng là tin tưởng tràn đầy, thịnh thân vương không ở, này không thể. Nghi ngờ là tốt nhất vận ngã thịnh thân vương phi thời cơ. Lăng Kính Hiên nhàn nhạt đảo qua đứng chung một chỗ tam hoàng tử Trương Hải Thiên đám người, khỏe miệng trào phúng một phiết, ra vẻ ngạo mạn lướt qua bọn họ, trực tiếp đi đến Tầng hầu trước mặt không lưng hành lễ, hoàng dượng sớm. Ân, Ngồi ở ghế trên bế mạc ánh mắt Tầng hầu thoáng mở mắt ra xem hắn, thấy hắn vẻ mặt bằng thẳng, nói cái gì đều không có hỏi. Đây là đối hắn lớn nhất tín nhiệm. lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười, bình tĩnh ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Mặt khác Hoàng tử các đại thần đều lặng lẽ đánh giá, mỗi người đều rất tò mò. Xuất thân nông gia hắn, trừ bỏ y lý thuật độc thuật không tồi, mặt khác cũng không nghe nói có gì sở trường, diện mạo cũng không tính đứng đầu, dáng người càng là thiên hướng với thon dài đơn bạc. Vì sao hắn có như vậy đại lá gan, thế nhưng dẫn người sát nhập mệnh quan triều đỉnh phủ đệ, giết chết nhân gia lão phu nhân không nói. Còn dám như vậy công khai đi vào phòng nghỉ, hắn sẽ không sợ chờ lát nữa hoàng đế trị hắn tội. Phải biết rằng, thịnh thân vương thẳng đến bọn họ ra cửa trước đều còn không có hồi kinh, hoàng đế liền tính chém hắn đầu, thịnh thân vương trở về người đều đã chết cũng không có cách, vẫn là nói, trong tay hắn còn méo cái gì đủ để cho chương gia không thể xoay người chứng cứ. An định rồi hoàng đế không có khả năng phạt hắn. Thượng triều Mặc cho bọn hắn tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra rốt cuộc sao lại thế này, thái giám cao tiếng quát lại lần nữa vang lên, quần thân đành phải tạm thời thu liễm khởi những cái đó lung tung rối loạn phỏng đoán. Suốt y quan xếp hàng đi trước đại điện, lăng kính hiên tuy rằng không cụ bị thượng triều tư cách, nhưng hắn nam nhân là thịnh thân vương. Này đây, hắn là cùng báo thân vương bọn họ cùng nhau đi tuốt đàng trước mặt, liền các hoàng tử đều chỉ có thể đi theo hắn phía sau. Hoàng thượng, hoàng hậu giá lâm, Văn võ bá quan ở trong đại điện rửa theo lẫn nhau cấp bậc chạm hảo sau, trương đức tử đứng ở chỗ cao một đê đế hậu dắt tay nhau từ bên ngoài đi đến, văn võ bá quan động tác nhất trí quy xuống, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế. Nghiêm thịnh chí sở vân hàn sóng vai tiến vào triều đình, thất hoàng tử nghiêm khiếu minh tự giác đi đến các hoàng tử trận doanh quy hảo, trải qua trương hải thiên bên người khi, nghiêm thịnh trí bước chân một đốn. Liễm hạ mắt thấy xem cánh tay hắn thượng hiệu bố, rồi lại cái gì cũng chưa nói, thực mau lại bước ra bước chân, đến lăng kính hiên bên cạnh khi, hai người lại nghe xong đi xuống, nhìn kỹ nói, nghiêm thịnh trí từng mấy không thể tra thở dài, có lẽ nào đó người cảm thấy, nghiêm thịnh, duệ không ở chính là vắn ngã thịnh thân vương phi thời cơ tốt nhất, nhưng nghiêm thịnh trí so với ai khác đều rõ ràng, hắn muốn thật làm như vậy, phỏng trừng không đến trời tối, hắn ngôi vị hoàng đế liền thay đổi người ngồi. Nghiêm thịnh duệ đối lăng kính hiên sủng ái cơ hồ tới rồi cương chiều nông nỗi, ai động hắn vương phi phỏng trừng đều không hảo xử. Vậy hạ, thấy hắn thật lâu bất động, cũng không biết suy nghĩ cái gì, sở vân hàn nhỏ giọng nhắc nhở nói, nhìn thấy lăng kính hiên phía trước hắn có lẽ còn sẽ lo lắng, nhìn đến hắn lúc sau, hắn ngược lại một chút đều không lo lắng, lấy hắn đối lăng kính hiên hiểu biết, không có trăm phần trăm nắm chắc, hắn là sẽ không chạm thượng chiều đường, nói cách khác, Không quan tâm láo kiểu có hay không trở về, trương gia hôm nay đều đừng nghĩ hảo quá, khác nhau ở chỗ bọn họ sẽ bị chỉnh đến nhiều tàn nhẫn mà thôi. Lấy lại tinh thần, nghiêm thịnh trí dắt sở vân hàng tay, hai người cùng bước lên cầu thang, phân biệt ở lòng tòa phượng ghế ngồi xuống sau, nghiêm thịnh trí bàn tay vung lên, chúng ái khanh bình thân. đa tạ bệ hạ, quân thần tạ ơn đứng dậy, trương đức tử dựa theo lệ thường chạm đi ra ngoài, hoàng thượng có chỉ, có việc khởi tấu không có việc gì bãi chiều hôm nay ngu ngốc đều biết không khả năng không có việc gì tả tướng tiêu hà sơn nghỉ bệnh không thượng chiều từ hưu tướng xuất lĩnh văn thần an ý khấu hạ không phải rất quan trọng tấu trường mà biên quan tạm thời vô chiến sự lấy tàng hầu cầm đầu võ tướng cũng không bất luận cái gì muốn động ý tứ một khác lệ hoàng tộc tông thân đội hình giống nhau mặc không lên tiếng bọn họ đều đang đợi chờ lăng kính hiên hoặc trương hải thiên làm khó dễ nhưng lăng kính hiên phảng phất giống như người không có việc gì, vui vẻ thoải mái đứng ở hán thân vương mặt sau, rõ ràng là đang đợi người khác trước cáo trạng. Ô ô thấy thịnh thân vương phi bất động, Trương Hải Thiên khẽ cắn môi, người còn không có chạm đi ra ngoài đâu, tiếng khóc trước vang lên, nghiêm thịnh trí phản xạ tính như mày, Trương Hải Thiên gù lưng thân mình tiến lên quỷ gối đại điện trung ương, vậy hạ, ngươi phải cho vi thần làm chủ A, đêm qua thịnh thân vương phi vô duyên vô cớ dẫn người sát nhập vi thần phụ đệ, Mạnh mẽ phá khai rồi phủ môn, gặp người liền sát, thấy đồ vật liền tạp, vi thần mẫu thân cũng bị trên tay hắn không biết tên vũ khí. Đánh chúng, hôm qua nửa đêm liền đi, hiện giờ trương phủ đều mau thành phê tích, bệ hạ phải cho vi thần chủ trì công đạo A, thịnh thân vương phi mục vô vương pháp, giết người như mà, quả thực chính là phát rồ cầu hoàng thượng nắm rõ. Lắp bắp nói xong, Trương Hải Thiên lại hung hăng khái mấy cái văng đầu. Lời trong lời ngoài im bạn không nhắc tới Thịnh Thân Vương phi vì sao sẽ sát đi chư phủ, chỉ liên tiếp gở trách hắn ác hành, quả thực liền mau đem hắn nói thành là sát nhân ma, liền xem quen rồi bọn họ diễn sướng xuất sắc nghiêm thịnh trí đều nhăn chặt mày, càng đừng nói là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Kính Hiên, hắn nếu là sinh ở hiện đại, tuyệt bức có thể lấy Oscar tiểu kim nhân, Lăng Kính Hiên thật là từ đáy lòng bội. Phục, một đại nam nhân, nói khóc liền khóc, thiệt tình cũng là không ai Chẳng lẽ thật ứng câu kia trước khóc trước tháng danh luôn sao? Trương Ái Khanh, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, vu cáo hoàng tộc là muốn xét nhà diệt tộc, đêm qua dẫn người xâm nhập trương phủ thật là thịnh thân vương phi. Nghiêm thịnh trí cao ngồi ở long ỷ phía trên, nỗ lực áp lực khó chịu cảnh cao hắn, hắn nếu là cái thông minh nên biết, chuyện này tốt nhất đình chỉ, nếu không, cuối cùng xui xẻo chỉ sợ đều là trưng ra. Lão cửu kia hôn đản phòng trừng hiện tại đã ở chạy như bay trở về đường xa chúng. Là, vi thần tuyệt đối sẽ không nhận sai, vậy hạ nếu không tin, đại có thể hỏi kinh triệu doãn cùng tam hoàng tử, đêm qua bọn họ đều từng cùng thịnh thân vương phi nói chuyện qua, chính là hắn mang theo thế tử sắt trương phụ. Giống như trương hải thiên cũng không nhận tình của hắn, thậm chí còn đem tam hoàng tử liên lụy tiến vào, lăng kính hiên khỏe miệng đột nhiên dơ lên tươi cười, thật là cho hắn tỉnh không ít chuyện nhi à. Chương 384 bị thẩm vấn triều đình, 2, chứng cứ, vương gia trở về. Giá, đông cửa thành ngoại, một con tuấn mã bay nhanh xử gần, cửa thành thượng binh lính xa xa thấy rõ ràng người đến là ai sau ghé vào trên tường thành hướng tới phía dưới hô to, thịnh thân vương hồi kinh, tốc tốc đường đường. Vừa nghe là thịnh thân vương, đã sớm thu được tiếng gió thủ thành binh nhanh trong kéo ra chướng ngại vật trên đường, không quên tận tốc thanh trừ xếp hàng chuẩn bị vào thành ba cánh. Rất nhiều người còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc là chuyện như thế nào thời điểm, liền thấy một con đen nhánh tuấn mã gào thét mà qua, trong chớp mắt liền vọt vào cửa thành. Cùng lúc đó, bên trong thành không ngừng vang lên ba cánh bị quấy nhiêu tiếng thét trói thai, chờ bọn họ phản ứng lại đây xem chuẩn bị. Khai mắng, một người một con ngựa đã sớm biến mất ở trong tầm mắt. Cùng lúc đó, trên triều đình, đối mặt Trương Hải Thiên chỉ trích, Lăng Kính Yên bất động thanh sắc Cao ngồi ở trên Long ỷ nghiêm thịnh chí xem hắn một bộ không đau không ngứa tính san trong lòng bộ dáng, nhịn không được chịu chịu khoe miệng, hơn nửa ngày mới trầm giọng điểm danh, thịnh thân vương phi, chưa ái khanh nói ngươi cùng thế tử dẫn người nốt đánh vào chư phủ, lạm sát kẻ vô tội, còn hại chết lao phu nhân, nhưng có việc này. Đương mười năm hoàng đế, nghiêm thịnh chí chưa từng tưởng giờ phút này giống nhau muốn xúc động bái chiều, lăng kính hiên rõ ràng người tới không có ý tốt, Trương Hải Thiên cũng không biết từ đâu ra tự tin nhất định có thể vận nga hắn, làm đến hắn cũng đi theo khó xử. Nếu Lăng Kính Hiên có cách nói có chứng cứ còn hảo thuyết, nếu là không chứng cứ, hắn là nên xử phạt hắn đâu? Hay là nên bao che hắn? Người trước cố nhiên dễ dàng, nhưng nếu là Lao Cửu một hồi tới, phỏng chừng hắn cái này Hoàng đế Nhật tử đều không hảo quá. Người sau sao, nhân gia Trương Phủ lão Phu Nhân đều đã chết, mặc dù hắn là Hoàng đế cũng không thể bao che đến quá rõ ràng không phải. Còn có thuộc phi cùng lão tam nơi đó cũng không hảo công đạo, thật là cái nan đề à, rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể đẹp cả đôi đằng đâu. Nếu là làm người biết nghiêm thịnh chí trong lòng ý tưởng, chỉ sợ không ít văn võ đại thần đều phải hộp máu đi. Đặc biệt là những cái đó muốn mượn cơ vặn ngã lăng kính hiên người. Hoàng thượng đây là lấy kính hiên đương phạm nhân sao. Trước sau chưa từng nói chuyện lăng kính hiên chậm rãi đi ra ngoài. Ngẩng đầu không chút nào sợ hãi nhìn mặt trên Nghiêm Thịnh Chí, người sau khỏe miệng vừa kéo, "Chấm không có lấy ai đương phạm nhân, chẳng qua là trước hiểu biết một chút tình huống." Hắn không nhìn lầm nói, vừa rồi lăng kính hiên đấy mắt hiện lên quang mang là ở uy hiếp hắn. Ở cái này trên triều đình, trừ bỏ lão Cửu, còn không có người dám như vậy đối hắn. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc có điểm minh bạch lão Cửu vì sao sẽ lựa chọn hắn, nha quả thực liền cùng lão Cửu giống nhau bá đạo ngang ngược. Cũng không biết hắn hay không cùng lão kiểu giống nhau có thực lực. Phải không? Kính hiên liền tạm thời tin tưởng đi. Cái gì kêu ngươi tạm thời tin tưởng? Lấy hoàng đế cầm đầu mọi người không khỏi chửi thầm. Bất quá, lăng kính hiên thanh âm ngay sau đó lại vang lên. Đối với Trương Đại Nhân chỉ trích, ta có hai điểm muốn nói rõ. Đệ nhất, ta lại không phải kẻ điên. Sao có thể vô duyên vô cớ nhốt đánh vào chư phủ? Kinh thành thế gia quý tộc nhiều như vậy. Ta vì sao không nhốt đánh vào nhà của người khác? Chuyện này nguyên do đến từ ta tiểu nhi tử lăng quân vương. Ngày hôm trước ở huy viễn hồi phủ sự tình bệ hạ cùng các vị đều biết. Ta bởi vì khiếu thanh thế tử mà không thể không ngủ lại huy viễn hồi phủ. Mà ở ta đi huy viễn hồi phủ mừng thọ phía trước. Niệm cập bà vũ vẫn luôn không có hồi quá ra. Liền tống cổ nàng trở về nhìn xem người nhà. Nhưng hôm qua chúng ta trở về lúc sau. Tiểu nhi tử ăn bà vũ nãi không đến buổi tối liền khóc náo lên, trải qua ta trần trị, xác nhận hài tử là trúng độc, sao? Lại ta ở vương phủ tầng tầng kiểm tra, rốt cuộc tìm ra nguyên nhân, nguyên lai là có người sấn bà vũ trở về thời điểm cho nàng tặng một trung độc canh gà, vẫn là lấy danh nghĩa của ta đưa, hơn nữa đưa người cũng là gần người hầu hạ tiểu nha đầu, hài tử sẽ trúng độc chính là bởi vì ăn bà vũ nãi, độc tố đi qua sữa tiến vào thân thể hắn. Đó là một loại đối đại nhân tới nói không nhiều lắm thương tổn, đối em bé lại trí mạng độc, cũng may hải tử ngày thường không xảo không náo phi thường ngoan Ngắn, hôm qua đột nhiên khóc nháo mới khiến cho chúng ta chú ý, nếu hải tử ngày thường chính là khóc nháo chủ nhân, sợ là chúng ta liền xem nhẹ, lại làm hắn ăn nhiều vài lần bà vũ sữa, không chừng hải tử liền không thể hiểu được không có. Nói tới đây, Lăng Kính Hiên dừng lại nghỉ khẩu khí sau mới tiếp tục nói. Đến nỗi vì cái gì sẽ làm ta tỏa định chư phủ, mọi người đều biết ta là cái chính cống nông dân, không thói quen những cái đó đại gia tộc một người trụ một tòa sân xa hoa thắp phòng, chúng ta người một nhà tất cả đều ở tại chính viện, hạ nhân cũng đều tụ tập ở chính viện, vương gia phát cho ta ảnh vệ tự nhiên toàn bộ tụ tập ở chính viện, nói đến cũng khéo hợp, lúc trước ta mới tới vương phủ thời điểm đã xảy ra một chút. Sự tình Trưa hôm đó cùng buổi tối liền có không ít trong phủ hạ nhân trộm ra phủ, bọn họ đi địa phương nào, thấy người nào, ta toàn bộ đều làm ảnh vệ ký lục có trong hồ sơ, cho nên các gia các hộ an bài ở vương phủ nhãn tuyến ta đều có ghi lại, chính thức vào ở vương phủ sau. Ta cũng không có đuổi đi bọn họ, mà là làm cho bọn họ đi khác sân đánh tạp, ngầm lại làm người chú ý bọn họ hành tung, đến nơi chính viện, trừ bỏ ta chính mình mang đến người cùng tân mua người, còn lưu lại số ít thoạt nhìn thành thật cần mẫn hạ nhân, đương nhiên, lưu lại không thấy được chính là đáng giá tin mại, bãi ảnh vệ đều tập trung ở chính viện ban tặng, bọn họ vừa lúc có thể nhìn chằm chằm khẩn những người đó, mỗi ngày liền tính bọn họ đi nhập xí vài lần, đều sẽ bị ảnh vệ ký lục có trong hồ sơ, cái kia đưa độc canh gà tiểu nha đầu cũng không ngoại lệ, tuy rằng nàng đã không còn nữa, ta như cũ có thể căn cứ ảnh vệ ghi lại tìm ra ngày thường nàng đều cùng người nào tiếp xúc, chờ manh mối, phải biết rằng nàng là chính viện hầu hạ người, không có khả năng thường xuyên ra phủ. trong phủ khẳng định có hắn đồng đảng, mà truy tra kết quả chính là trong phủ trừ bỏ nàng, cư nhiên còn có năm cái thô sử hạ nhân đều là nàng đồng lõa. trong đó một người coi rẻ ta đã bị xử quyết, còn dư lại bốn người, ta trên tay chẳng những có bọn họ ngày thường xuất nhập trường phủ ký lục, còn có bọn họ thú nhận buộc trừ khẩu cung, bốn người toàn bộ đều đã thừa nhận là trương đại nhân phái bọn họ lẻn vào vương phủ. Trong đó một người càng tuyên bố, không thể lưu lại thịnh thân vương con nối dõi, hắn nhiệm vụ chính là tìm cơ hội cùng cái kêu biến mất tiểu nha đầu cùng nhau giết chết ta sở hữu nhi tử. Như thế, Hoàng thượng cùng các vị đại thần hẳn là biết ta vì sao sẽ nháo thượng trương phụ đi. Thay đổi là ở đây bất luận cái gì một người, nếu ngươi có thể nói gặp được loại chuyện này còn có thể bình tĩnh, kia bổn phi liền thừa nhận chính mình sai lầm, tiền đề là, trước làm bổn phi một đám độc chết các ngươi nhi tử. Nói xong lời cuối cùng, lăng kính hiên hai mắt phụt ra ra khiếp người quang mang, một câu liền đổ sở hữu có khả năng giúp Trương Hải Thiên người nói chuyên miệng, không cần hoài nghi, ai dám giúp Trương Hải Thiên, lấy hắn tối hôm qua điên cuồng, nói không chừng thật sự có khả năng một phen độc độc sát bọn họ con nối roi, những người này chính là lá gan lại đại, cũng không dám lấy chính mình con nối roi tới nói giỡn. Trương Hải Thiên đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này nông phu bố cục cư nhiên sẽ như vậy lâu dài. Từ hắn tiến vào vương phủ ngày đầu tiên khởi liền rắc một cái lưới lớn. Bọn họ an bài ở vương phủ nhãn tuyến tương đương thành hắn bóp chết bọn họ tử huyệt. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn lập tức là có thể căn cứ ghi lại tìm ra bọn họ. Hơn nữa là chứng cứ vô cùng xác thực tìm ra bọn họ. Thật là đáng sợ. Cái này nông phu quả thực thật là đáng sợ. Nhìn đến loại này tình hình, tam hoàng tử mặt đều đen. Nguyên bản tính toán hảo muốn giúp hắn nói rất đúng lời nói cũng toàn bộ tạp ở hết hầu chỗ sâu trong, tùy tiện chạm đi ra ngoài, nói không chừng liền hắn đều phải cuốn vào trong đó. Chạm vào. Trương Hải Thiên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người hêm đẹp an bài như vậy nhiều người tiến thịnh thân vương phủ làm gì? Muốn tạo phản sao? Nghiêm thịnh trí đột nhiên một cái tắt chụp ở long ủy trên tay vị, cũng không biết hắn là thật sự ở buồn bực Trương Hải Thiên vẫn là đổ lăng kính hiên miệng, phải biết rằng. Hắn cũng an bài người tiến vương phủ A, hiện tại những người đó chẳng những phế đi, còn rất có khả năng ở tương lai một ngày nào đó trở thành người khác nhược điểm. Đáng chết, lăng kính hiên nội tâm như thế nào nhiều như vậy? Không, hoàng thượng, vi thần không dám, vi thần chỉ là, chỉ là. Trương Hải Thiên sợ tới mức run bẩn bẩn, loại sự tình này đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, mỗi nhà mỗi hộ đều có người khác xếp vào nhãn tuyến A, hắn muốn như thế nào giải thích? Chỉ là cái gì? Chấm xem ngươi là muốn tìm cái chết, ngươi tới à, cho chấm đi hắn mũ miệng, đem hắn nốt đánh vào thiên lao. Có một số việc là không thích hợp nằm xoài trên dưới ánh mặt trời, không khỏi lăng kính hiên xả ra càng nhiều sự tình tới, nghiêm thịnh chí quyết đoán quyết định tiên hạ thủ vi cường, nhưng, Lang kính hiên sẽ làm hắn làm như vậy sao? Chấm đã. Liên ở ngoài điện thị vệ chuẩn bị tiến vào thời điểm, lăng kính hiên dương tay ngăn trở. Xác định những cái đó điện trước thị vệ tạm thời sẽ không hành động sau Đón mọi người nghi hoặc ánh mắt Lăng kính hiên ngẩn đầu nhìn mặt trên nghiêm thịnh trí Hoàng thượng tỉnh trợm Kính hiên còn có vấn đề không lộng minh bạch Nói nữa Hoàng thượng chỉ nghe xong ta khẩu thuật Liền chứng cứ cũng chưa xem liền phán quyết trương đại nhân Chẳng phải là quá võ đoán Vạn nhất hết thể đều là ta biệu đặt đâu Muốn chết cũng phải nhường trương đại nhân làm minh bạch quỷ không phải Một phen lời nói giống như là ở giúp Trương Hải Thiên cầu tình giống nhau, mọi người càng thêm nháo không hiểu hắn rốt cuộc muốn làm sao, bất quá nghiêm thịnh trí trực giác phản ứng hắn tuyệt đối không có hảo tâm, nhưng... Đúng vậy, vậy hạ, thịnh thân Vương Phi nói được đạo lý rõ ràng, nhưng thẳng đến trước mắt mới thôi, hết thảy đều vẫn là hắn thuận miệng địa chuyện, ai biết hắn nói có phải hay không thật sự. Cố tình Trương Hải Thiên giống như là bắt được phù mộc giống nhau, thế nhưng theo Lăng Kính Hiên nói nói ra... Nguyên Thịnh trí lập tức liền bóp chết hắn tâm đều có, đặc biệt là nhìn đến Lăng Kính Hiên khỏe miệng kia mặt chào phương khi. Bất quá đáng tiếc chính là lúc này đây Lăng Kính Hiên chưa cho hắn Tiên Hạ thủ vi cường cơ hội, thuận thế từ tay háo túi lấy ra một quyển sách nhỏ cùng mấy trương gấp tốt giấy tuyên thành, đây là chứng cứ, Thỉnh bệ hạ xem qua. Tình thế phát triển càng thêm đến khó bề phân biệt, tất cả mọi người một đầu nghi hoặc, ở Nghiêm Thịnh trí cam chịu hạ, Trương Đức tử tiếp nhận trên tay hắn đổ vật đệ đi lên. Mà lăng kính hiên chút nào chưa cho bất luận kẻ nào thở dốc cơ hội, quay người đi đến trương hải thiên trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn, bổn phi rất kỳ quái, vương gia có hay không con nối dõi cùng ngươi trương đại nhân có gì quan hệ? Vì sao ngươi sẽ hạ lệnh làm người giết chết vương gia nhi tử? Tối hôm qua nhìn thấy tam hoàng tử, nghe tam hoàng tử nói trương gia là hắn nhà ngoại khi, bổn phi một lần cho rằng ngươi là vì tam hoàng tử mới như vậy làm. Nhưng sau lại bổn phi ngẫm lại giống như lại không phải như vậy một chuyện. Xưa nay đế vị tiếp nhận đều là con kế nghiệp cha, trừ phi hoàng đế không nhi tử, ngôi vị hoàng đế mới có khả năng dừng ở nhà ta vương gia trên người. Nhưng sự thật lại là, hoàng huynh ước chừng có 10 cái nhi tử, bổn phi mặc kệ thấy thế nào, ngôi vị hoàng đế đều. Cùng chúng ta không quan hệ, tiêu trương đại nhân rốt cuộc cùng nhà của chúng ta vương gia có bao nhiêu đại thù bao lớn đoán. Vì sao một hai phải làm hắn đoạn tử tuyệt tôn? Bồn phi thật sự thực nghi hoặc Loại sự tình này rõ ràng là đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra Nhưng Lăng Kính Hiên lại cố ý giả bộ một bộ khó hiểu bộ dáng Nói rõ tưởng kéo càng nhiều người xuống nước Cũng là mượn này cảnh cáo người khác Muốn trêu chọc bọn họ phía trước Trước hết nghĩ tưởng có không thừa nhận hắn trả thù Trương Hải Thiên chính là tốt nhất ví dụ Này! buồn Vương cũng muốn biết Trương Hải Thiên ngươi có phải hay không ăn gan hùn mật gấu, dám động buồn vương nhi tử. Trương Hải Thiên không thể nghi ngờ lại chân chờ, nhưng một đạo so lăng kính hiên càng côn bá, thậm chí là làm người trong lòng run sợ thanh âm đột nhiên từ ngoài điện chuyển tiến vào, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng chuyển hướng bên ngoài, chỉ thấy nghiêm thịnh duệ một thân bình thường trang phẫn, mang theo cả người lệ khí uy vũ bất phàm đi đến. Trương Hải Thiên sợ tới mức không đương trường ngất xịu đi. Văn võ đại thần trong lòng tất cả đều âm thầm may mắn bọn họ may mắn không có. Cuốn vào trong đó, liền đang xem chứng cứ nghiêm thịnh trí đều nhịn không được run lên, đáng chết, tên hôn đản này trở về đến cũng quá vừa khéo. chương 385 bị thẩm vấn triều đình, 3, vương gia báo nổi. Phong trần mệt mỏi nghiêm thịnh duệ một đường bước nhanh đi vào đại điện, gần như cháy hổ mắt chặt chẽ tỏa định nằm liệt trên mặt đất Trương Hải Thiên. Trời biết đương hắn tối hôm qua nửa đêm thu được nghiêm dực thông chi khi có bao nhiêu phẫn nộ, lập tức liền tiểu bao tử bọn họ đều không rảnh lo, hơi chút công đạo một chút liền mã bất đình để suốt đêm gấp trở về, lao hổ không phát huy, bọn họ thật đúng là đương hắn bệnh miêu không thành. Hắn chân trước mới bước ra kinh thành, sau lưng liền có người hại hắn tiểu đoàn tử, mặc dù không có nhìn đến, hắn cũng có thể tưởng tượng hắn tiểu đoàn tử có bao nhiêu khó chịu, giờ này khắc này. Hắn đều hận không thể đem đầu sỏ gây tội thiên đào và quả. Nho nhỏ một cái hộ bộ thượng thư liền dám động bổn vương nhi tử, hôm nay còn dám đến trên triều đỉnh tới ác nhân trước cáo trạng, trạng cáo bổn vương vương phi, ai cho ngươi lá gan. Giang giác. a không để ý đến hoàng thượng, càng không để ý đến cả triều văn võ, thậm chí liền lăng kính hiên hắn đều không có xem một cái. Ngừng ở trương hải thiên trước mặt nói xong, nghiêm thịnh duệ nâng lên một chân liền hung hăng đá hướng hắn đùi phải mọi người chỉ nghe được một tiếng khủng bố răng rát thanh, giết heo tiếng tiêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Trương Hải Thiên tiêu thảm cuộn tròn trên mặt đất, đùi phải hiện ra cực độ vặn vẹo trạng thái. Sở Hưu thấy như vậy một màn người đều nhịn không được, dụ giúp cổ chỉ cảm thấy lưng các loại lạnh cả người, hảo tàn nhẫn một chân, Trương Hải Thiên chân hẳn là chặt đứt đi. Buồn Vương Vương Phi giết người lão nương làm sao vậy? Dám trước công chúng nhục mạ Buồn Vương Thế Tử là cẩu tạp trùng, nàng không nên chết giang giặc a a khi nói chuyện nghiêm thịnh duệ lại là một chân đá hướng hắn chân trái toàn bộ đại điện đều tràn ngập trương hải thiên kêu thảm thiết cùng nước nở thành so sánh với phía trước cáo trạng giả khóc lúc này là thật khóc hai cái đùi trước sau bị người ngạnh sinh sinh đá đoạn không khóc mới kỳ quái như hại bổn vương con nối dõi nhục mạ bổn vương thế tử vũ cáo bổn vương vương phi người đáng chết từ từ Liên ở Nghiêm Thịnh Duệ chuẩn bị lại một chân trực tiếp đưa hắn thượng Tây Thiên thời điểm, Lăng Kính Hiên ngăn lại thanh đột nhiên vang lên, Nghiêm Thịnh Duệ chân ngạnh sinh sinh ngừng ở khoảng cách ngược hắn không đến 10 cm địa phương, Khẩn Trương đến không tự giác đứng lên Nghiêm Thịnh chí hung hăng phun ra một ngụm cho khí, phân không rõ là mất mát vẫn là nhẹ nhàng thở ra, trực giác nói cho hắn, có lẽ Lao Cửu thật một chân đá đã chết Trương Hải Thiên, chuyện này càng dễ dàng giải. Quyết tiếp tục làm hắn tồn tại chỉ sợ phiền toái sẽ càng nhiều cùng hắn có giống nhau ý tưởng còn có tam hoàng tử, dù sao trương gia người nhiều đến là, thiếu đại cứu còn có nhị cứu tam cứu, đại cứu vừa chết, có lẽ trương gia còn có thể giữ được, tương phản trương gia sợ là giữ không nổi một cái không tốt, hắn cùng mẫu phi cũng đến liên lụy đi vào cựu cựu hoàng thúc liên ở hắn nghĩ nên như thế nào giữ được trương gia thời điểm, nghiêm thịnh duệ cư nhiên đứng ở hắn trước mặt Tam hoàng tử phản xạ tính lui về phía sau vài bước, hai mắt cư nhiên không dám cùng hắn đối thượng, nghiêm thịnh duệ hổ mắt trầm xuống, dơ tay liền hung hăng phiến qua đi. Bang! Chạm vào! Tam hoàng tử toàn bộ bị phiến bay đi ra ngoài, trọng tâm không song ngã trên mặt đất, bị đánh má trái nhanh chóng sưng phù, không chờ hắn phản ứng lại đây, nghiêm thịnh duệ lại cất bước tiến lên, sợ hắn giống đối đai Trương Hải Thiên giống nhau đối đai chính mình như tử, chỗ cao nghiêm thịnh trí vội vàng hô. Dừng tay láo cửu Hoàng huynh không cần lo lắng, thân đệ còn không có mất đi lý trí, cứ như vậy một chân đá chết hắn không khỏi quá tiện nghi hắn. Quay đầu lại ném cho hoàng đế một cái phẫn nộ thiêu đốt ánh mắt, nghiêm thịnh duệ đứng ở tam hoàng tử mặt trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn, nhớ kỹ ngươi là ta hoàng gia con nối dõi, bổn vương vương phi là ngươi ruột thị hoàng thẩm, hôm nay chỉ là cho ngươi cái cảnh cáo, lần sau nếu lại làm buồn vương biết ngươi đối kính hiên bất kính. Bổn Vương không ngại thay thế Hoàng Huynh quản giáo ngươi. Đêm qua nghiêm dực tổng cộng phái hai người truyền tin, tới trước người kia chỉ nói về tiểu đoàn tử chúng độc sự tình, sau lại người là hắn ở trên đường đụng tới, hắn cẩn thận nói với hắn tối hôm qua sau lại phát sinh sự tình, không khỏi tiểu bao tử bọn họ tỉnh lại sau tìm hắn, hắn liền không làm người kia cùng hắn cùng nhau trở về, mà là làm hắn đi Kim Châu Đại Doanh ổn định hải tử, cho nên... Tam hoàng tử tối hôm qua đối lăng kính hiên bất kính sự tình hắn cũng là dày mạch. Là, khiếu đông biết sai rồi. Tam hoàng tử bụng mặt đứng lên, thiếu chút nữa không có sinh sôi cắn hàm răng nhi. Hắn thật là nằm mơ cũng không thể tưởng được. Cựu hoàng thúc cư nhiên liền loại chuyện này đều biết. Lúc ấy hắn chính là khẩu khí vọt điểm A. Chẳng lẽ là cựu hoàng thẩm. Tư cập thứ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía lăng kính hiên. Di di hảo đâm nhập hắn chào phúng con người. Nghiêm khiếu đông ngẩn ra vội vàng rời đi tầm mắt, trào phúng. Cái kia nông phu ở trào phúng hắn cái gì? Hắn dựa vào cái gì trào phúng hắn? Nếu không phải gả cho cửu hoàng thúc, hắn một ngón tay đều có thể nghiền chết hắn, đáng chết. Trước mắt mới thôi, lăng kính hiên nhìn đến mấy cái hoàng tử đều vẫn là rất là có thể nhẫn, đặc biệt là cái này tam hoàng tử, mặc kệ là tối hôm qua vẫn là hiện tại, hắn trong lòng chỉ sợ đều muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn, nhưng hắn lại toàn bộ đều nhìn xuống tới hẹp dài đơn phượng nhãn hơi hơi chật lóe loại người này tuyệt đối không thể lưu nếu không ngày nào đó tất thành tai họa vương gia quyết định chủ ý lang kính hiên tiến lên không e rẻ giữ chặt nghiêm thịnh duệ người sau ném cho hắn một cái chấn an tĩnh ánh mắt lôi kéo hắn trên tay trước quỷ một gối đi thân đệ tham kiến hoàng huynh người nhà rốt cuộc nhớ tới ta cái này hoàng đế nghiêm thịnh chí thiếu chút nữa không nhảy xuống đi phiến hắn hai bàn tay nhịn rồi lại nhìn tài lược hơi cứng đờ nói Lão cửu vất vả, người tới, ban ngồi. Làm hắn ngồi hẳn là liền sẽ không một lời không hợp liền động cước đi. Lúc trước tiên đế yêu thương hắn, phê chuẩn hắn có thể đeo đao vào cung, mặc dù hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế sau, cũng không có cướp đoạt hắn cái này quyền lợi. Ai biết mấy năm trước, hắn thế nhưng ngay trước mặt hắn chém giết binh bộ mọi người, lúc này mới làm hắn lệnh cưỡng chế hắn về sau không chuẩn bộ kiếm tiến cung, không nghĩ tới hắn đao kiếm nhưng thật ra không cần. Lại có bắt đầu dùng cậy mạnh, hàng năm ở trên chiến trường rèn luyện hắn, liền tính không cần nội lực, hắn những cái đó. Văn nhược đại thần cũng chịu không nổi hắn đá tới đá lui à, ngày nào đó hắn dám không ở hắn trên triều đỉnh động tay động chân sao. Hoàng đế đương đến hắn này phần thượng cũng là đủ bi thôi, nhưng hắn có thể như thế nào đâu. Muốn nói hắn phiên bao lớn sai, cố tình mỗi lần đều là người khác có sai trước đây, hắn chính là tưởng phạt hắn đều không thành, ngầm hắn so với hắn còn hung. Hắn tuyệt bức là đời trước thiếu hắn, đời này nhất định phải chịu hắn khí tới hoàn lại. Hoàng huynh đừng nghĩ nói sang chuyện khác, kính hiên, ngươi vừa rồi nói đến nơi nào. Tiếp tục, bổn vương hôm nay đảo muốn nhìn, ai dám đương bổn vương mặt tư hiếp ngươi. Người nhác quét liếc mắt một cái nghiêm thịnh trí, nghiêm thịnh duệ cả người khí phách ở ghế trên ngồi xuống, chi mưng tầm mắt như hổ rình ngồi quét về phía cả triều văn võ, cầm đầu tôn lương, bao thân vương. Cùng với tầng hầu đám người phản ứng các có không đồng nhất, lại tất cả đều ăn ý không nói chuyện là được, nói giỡn, thịnh thân vương đang ở nổi nóng đâu, bọn họ là đầu góc có phao mới có thể ở thời điểm này đụng phải đi. Là, vương ra. Ra vẻ một bộ nhu thuận bộ dáng phối hợp nhà hắn vương ra khí phách, lang kính hiên xoay người đi hướng nằm liệt trên mặt đất kêu rên không ngừng trương hải thiên, ngồi sổn trước mặt hắn ngưng thanh nói, trương đại nhân ngươi còn không có trả lời bổn phi vấn đề. Dùng cái gì một hai phải trí con ta vào chỗ chết? Hạ hạ quan không có. Hai cái đùi đều chặt đứt Trương Hải Thiên đau đến lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Bất quá trực giác phản ứng đầu tiên vẫn là làm hắn lựa chọn phủ nhận rốt cuộc. Chân chính nguyên nhân há là có thể tùy tiện nói ra. Chứng cứ đều ở hoàng thượng nơi đó. Ngươi cảm thấy ngươi phủ nhận hữu dụng sao? Nghe nói Trương Đại Nhân còn có mấy cái nhi tử đi. Ngươi là muốn cho bọn họ cho ngươi trôn cùng vẫn là sống sót đâu. Ngươi cũng không nghĩ, tam hoàng tử nếu thật bắt ngươi đương cứu cứu xem, sao lại một câu cũng không dám nói. Thói đời nóng lạnh, đại gia tộc hoặc là hoàng tộc bên trong có bao nhiêu sâu hậu thân tình nói vậy ngươi so buồn phi rõ ràng hơn đi. Nói không chừng hắn lúc này ước gì buồn phi giết ngươi đâu, ngươi xác định muốn khoát thượng cả nhà tánh mạng giúp hắn rốt cuộc. Trương đại nhân, ngươi nếu là thức thời nói, buồn phi đảm bảo ngươi trương gia sẽ lưu lại huyết mạch. Làm lơ hắn phủ nhận. Lăng kính yên túi người dựa vào hắn bên tai nhỏ giọng nói, cũng không sợ những cái đó nội công thâm hậu người nghe được. Hắn lại không dạy hắn nói như thế nào, chỉ là khai ra cũng đủ điều kiện trao đổi hắn lời nói thật mà thôi. Tới thượng triều phía trước hắn cô ý cùng nghiêm tư hỏi thăm quá, mặc kệ là hoàng thượng vẫn là đại thần, bọn họ ảnh vệ đều là không chuẩn tiến vào đại điện trong phạm vi. Này trên triều đình võ công hảo đến có thể nghe được hắn nói nhỏ, cơ bản chính là tăng hầu chờ võ tướng bọn họ nghe không nghe được cũng chưa kém lạ. Ngươi, mơ tưởng, rốt cuộc ý thức được hắn muốn làm gì, Trương Hải Thiên đồng tử co rụt lại, trừng lớn mắt cự tuyệt hắn đề nghị, Lăng Kính Hiên cũng không giận, vô vô tay đứng lên, nếu Trương Đại Nhân rượu mời không uống thích uống rượu phạt, vậy đừng trách buồn phi không khách khí. Phất tay háo nháy mắt, một tầng bột phấn phi tán mà ra, cơ bản không có bất luận kẻ nào nhìn đến. Nhưng ngày hôm trước kiến thức quá, hắn ép hỏi những cái đó nha hoàn bà tử người tất cả đều nhịn không được nín thở tức. "Noa a." "Tới." Giây tiếp theo, so với trước càng thảm thiết, đau tiếng hô bén nhọn vang lên, Trương Hải Thiên thống khổ bắt lấy chính mình cổ áo tử, đau đến đầy đất la lột, chạm vào đoạn rất hai chân khi, đau không thể nghi ngờ lại là gấp bội, tuy là xem qua loại này, trường hợp mấy người đều nhịn không được âm thầm táp lây, những cái đó lần đầu tiên nhìn đến, bao gồm chỉ nghe trương đức tử thuật lại quá hoàng đế cùng sở vân hàng tất cả đều trừng lớn hai mắt, hắn vừa mới hạ độc. Đây là cái gì độc? Độc tính như thế nào như thế bá đạo? Hoàng thượng, ta bệnh viện mau khai trương, chính là đại phu nhóm khuyết thiếu giống nhau trọng yếu phi thường, nhưng đối hoàng thượng tới nói chỉ là một câu là có thể giải quyết đủ vẩn, không biết hoàng thượng có không thưởng cho kinh hiên. Xoay người đi đến nghiêm thịnh duệ bên cạnh. Lăng kính hiên tay tùy ý đáp ở nhà hắn vương ra trên vai, ngửa đầu lún đồng tiền như hoa nhìn hoàng đế, phảng phất căn bản không nghe được đến từ phía sau thống khổ hô đau thanh, nghiêm thịnh chí không cấm khỏe miệng vừa kéo, theo bản năng liền cảm thấy hắn là ở tính kế hắn, một hồi lâu mới chậm rãi nói, có phải hay không một câu sự tình đến kính hiên nói mới tính toán, trước nói nói ngươi muốn cái gì đi, nhà xoay chuyển như vậy đông cứng, ngu ngốc mới có thể ngây ngốc đáp ứng hắn, ha ha. Rất đơn giản, dù sao Trương Đại Nhân đã phạm vào xét nhà diệt tộc chi tội, bệ hạ không bằng đem Trương ra thưởng cho ta, ta bệnh viện vừa lúc thiếu mấy cổ hoàn mỹ nhân thể khung xương đâu. Nhìn hắn nói được như vậy nhẹ nhàng, nghe được người tất cả đều nhịn không được nổi lên nổi da gà, hắn đây là muốn đem người một nhà sẹo cốt cắt thịt. Suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, mọi người bất giác liền sờn tóc gáy, hắn xác định hắn thật sự chỉ là cái bình thường nông phu. Nông phu sao có thể giống hắn như vậy? Độc phi, hắn quả thực chính là sống sờ sờ độc phi. Không. A. Lâm vào thống khổ cha tấn trung trương Hải Thiên cũng nghe tới rồi lời hắn nói, tràn đầy nước mắt hai mắt gần như cầu xin nhìn hoàng đế, thịnh thân vương phi quá ngon độc, trương gia người tuyệt đối không thể dừng ở hắn trên tay. Khu khu. Kính hiên, này không khỏi cũng quá. Ngươi nếu muốn nhân thể không xương, mỗi năm thiên lao đều sẽ xử quyết không ít tử tù. Ngươi đại có thể cùng cung ái khanh nói nói, làm hắn giúp ngươi lưu hai cụ, hà tất nhất định phải trương ra người. Trinh lăng một hồi lâu hoàng đế thất thố thanh cụ hai tiếng, trương gia cố nhiên đắng giận, nhưng bọn họ độc kế rốt cuộc không có thành công, xét nhà là khẳng định, trương hải thiên cũng nhất định phải chết, đến nỗi trương gia những người khác liền không cần thiết, nam lưu đẩy, nữ nhảy vào quân kỹ cũng liền không sai biệt lắm. chương 386 bị thẩm vấn triều đình, 4. Nghiêm thịnh duệ cuối cùng một kích. Hoàng thượng lời này sai rồi, tử tù cũng là người, đồng dạng là phàm nhân, này không rõ rành rành, có có sẵn. ta cần gì phải bỏ gần tìm xa. Nói nữa, hoàng thượng khả năng không nghe hiểu ta ý tứ, ta muốn chính là trương gia người, không phải bọn họ thi thể, cái gọi là hoàn mỹ nhân thể không xương, cần thiết là dùng sống sờ sờ người một đao đao cắt ra tới, khung xương thượng không thể nhiễm máu tươi, ở khung xương lộ ra tới phía trước. Người còn không thể chết được, chờ đến từng khối cắt rớt trên người hắn sở hữu thịt, được hắn chỉnh cụ hoàn mỹ khung xương sau mới có thể cuối cùng ở hắn trái tim hung hăng cắm thượng một đao, chung. Kết hắn sinh mệnh, cuối cùng dùng đặc thù công nghệ xử lý khung xương, nó là có thể vĩnh cửu bảo tồn. Mặc kệ là nhiều máu thanh tàn nhẫn nói, từ trong miệng của hắn nói ra giống như đều đương nhiên giống nhau, nghe người tất cả đều từ đầu lạnh tới rồi chân. Loại này giết người phương thức không khỏi cũng quá tàn nhẫn. A -no A Chặt đứt hai cái đùi, lại ở độc dược ăn một hạ, Trương Hải Thiên có thể nói là đau đớn muốn chết, nhưng chân chính cha tấn hắn lại là lăng kính hiên nói những lời này đó, chỉ cần tưởng tượng đến các con của hắn thế nhưng phải bị hắn một đau đau xẻo thịt dịch cốt, hắn liền đau đến hận không thể cắn chết hắn, nhưng hắn làm không được, xin giúp đỡ tầm mắt không khỏi nhìn về phía tam hoàng tử. Tàn phá thân mình một chút gian nan bỏ hướng hắn, hắn là hắn thân cháu ngoại trai, hiện tại chỉ có hắn có. Thể cứu trương gia, tam hoàng tử cũng là rồi dám, liền bởi vì hắn tối hôm qua theo bản năng giúp trương gia khinh mạn lăng kính hiền, kiểu hoàng thúc liền dám đảm đương văn võ bá quan cùng phụ hoàng mặt tấu hắn, chút nào không bận tâm hắn hoàng tử mặt mũi nếu hắn hiện tại dám chạm đi ra ngoài giúp trương gia nói chuyện, kiểu hoàng thúc không chừng một cái tắt chụp chết hắn. Không có trương gia hắn chẳng khác nào không có nhà ngoại nâng đỡ, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế không thể nghi ngờ liền ít đi một đại trợ lực. Nhưng nếu người khác đã chết, còn nói cái gì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế? Bất quá hắn giống như quên mất một chút, hoàng đế nhất không cần chính là nhân tử, nhưng nhân tử rồi lại là ác không thể thiếu. Một cái bất luận cái gì cảm tình đều không có bạo quân, liền tính ngồi trên ngôi vị hoàng đế, sớm hay muộn cũng sẽ làm người cấp thun xuống dưới. Dưới loại tình huống này, đừng nói là cứu trương ra, hắn nếu liền một câu đều không muốn giúp trương Gia nói, kia hắn cơ bản cũng đã đánh mất tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tư cách. Nô Tam Tam Hoàng tử Thật vất vả gian nan bỏ đến Tam Hoàng tử dưới chân, Trương Hải Thiên rối tay muốn bắt lấy hắn ông quần, che kín nước mắt hai mắt cầu xin nhìn hắn, hắn biết hắn khó xử, hắn cũng không yêu cầu hắn cứu trương ra mọi người, nhưng cầu đừng làm cho bọn họ rơi vào cái kia độc phu trong tay. Vì trương gia giữ lại một kia huyết mạch liền hảo, như thế, hắn liền tính là cũng nhắm mắt. Nhưng, liền ở hắn phải bắt được tam hoàng tử thời điểm, hắn lại trước một bước né tránh, sở hữu động tác giống như trong nháy mắt này đình chỉ, trương hải thiên liền cả người đau đều quên mất, tay cứng đờ ở giữa không trung cũng đã quên thu hồi tới, hai mắt đẫm lệ che kín đau kịch liệt thất vọng, này liền hắn đánh bạc trương gia toàn lực đi bảo cháu ngoại trai. Hắn mà ngay cả hắn cầu xin đều không muốn nghe. Hắn như thế nào còn có thể chờ mong hắn giữ được chương gia. Không ngừng là trương hải thiên, đồng thời biến sắc mặt còn có cao ngồi ở Long ỷ phía trên hoàng đế. Hắn cũng là từ hoàng tử đến thái tử, lại đến hoàng đế. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, hoàng tử nhà ngoại ở hắn không có trở thành hoàng đế phía trước là như thế nào quan trọng tồn tại. Cơ hồ mỗi cái ngoại thích ở nâng đỡ hoàng tử thời điểm đều là không có quá nhiều tư tâm. Bọn họ một lòng chỉ nghĩ làm chính mình cháu ngoại cháu ngoại trai ngồi trên ngôi vị hoàng đế, có thể nói, hoàng đế ở không? Đăng vị phía trước, cùng nhà ngoại quan hệ so cùng đế vương ra còn thân, hiện giờ tam hoàng tử như thế bạc tình, tương lai hắn lại như thế nào có thể đối xử tử tế hắn các huynh đệ, đối xử tử tế hoàng thất tông thân? Lao cửu uy hiếp cũng không thể trở thành hắn bức bỏ trương ra lý do, hắn cái này hoàng đế còn ở nơi này ngồi. Lão cửu liền tính lại rằng bậy cũng không có khả năng thật muốn hắn mệnh, hắn lúc này hành vi chỉ có thể thuyết minh, hắn bản thân chính là cái cực độ ích kỷ, chỉ lo chính mình, trong lòng toàn vô mặt khác người, hắn ngôi vị hoàng đế là không có khả năng giao cho loại người này. Cung hoàng đế có đồng dạng ý tưởng còn có trong triều vị cư đứng đầu bảng mấy cái đại thần, một cái liền ruột thịt nhà ngoại đều không quan tâm người, bọn họ này đó người ngoài nếu đi theo hắn, sớm hay muộn cũng sẽ được cá quên lơm. Ngồi ở ghế trên nghiêm thịnh duệ dương mắt nhìn nhìn nhà mình trước sau mỉm cười tức phụ nhi, đây là mục đích của hắn. Mặc kệ Trương Hải Thiên có nguyện ý hay không kéo tam hoàng tử xuống nước, hắn đều đã rơi vào hắn trong kế hoạch, một cái đức hạnh có mệnh hoàng tử là không chiếm được bất luận kẻ nào nâng đỡ, càng không chiếm được hoàng đế tán thành. Đối mặt nam nhân phản phất nhìn thấu hết thể nhìn chăm chú, lang kính hiên chỉ là nghịch ngậm chớp chấp mắt, hắn bất quá là dùng điểm dược, lại mở miệng uy hiếp đe dọa thôi hết thể lựa chọn đều là chính bọn họ làm, cùng hắn nhưng không có gì quan hệ, hoàng đế già rồi, liền tính hắn tuổi trẻ thời điểm cũng từng tàn hại quá tộc nhân của mình huynh đệ, chen ép quá toàn lực nâng đỡ hắn nhà ngoại, nhưng hiện tại, hắn là mâu thuẫn, vừa không nguyện ý nhìn đến chính mình nhi tử hướng về nhà ngoại, lại không bằng lòng tiếp thu hắn là một cái đối thân nhân thủ túc đều tàn nhẫn vô tình người, hắn bắt lấy, bất quá chính là điểm này mà thôi, đương hoàng đế đôi hắn thất vọng thời điểm, hắn sống hay chết kỳ thật đã không quan trọng. Tam hoàng tử không phải không cảm giác được mọi người nhìn chăm chú, dấu ở ống tay háo nắm tay không ngừng buông ra lại nắm chặt, hắn lại làm sao bỏ được trương ra cái này trợ lực, nhưng hắn không thể, lúc trước nghiêm thịnh duệ một cái tắt mang cho quá nhiều sợ hãi, hắn căn bản không có biện pháp đi tự hỏi, vứt bỏ trương gia hành vi rốt cuộc ý nghĩa cái gì, hắn đồng thời mất đi lại sẽ là cái gì? A ta, ta chiêu, ta toàn chiêu, Trải qua cực hạn đau lòng lúc sau, Trương Hải Thiên rốt cuộc nhận thức đến chính mình cháu ngoại trai có bao nhiêu không đáng tin cậy, cơ hồ là gào giống hô lên chính mình tan nát cõi lòng. Dựa vào nghiêm thịnh duệ bên cạnh lăng kính hiên hơi hơi nhún mày, không thể nói ngoài ý muốn. Kết quả này cũng ở hắn dự kiến bên trong, có câu nói nói rất đúng, không hề trầm mặc trung bùng nổ liền ở trầm mặc trung diệt vong. Trương Hải Thiên cuối cùng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lựa chọn kéo Tam Hoàng Tử chôn cùng hoặc là trầm mặt tiếp thu hết hệ, chơ mắt nhìn toàn bộ trương gia từ đây diệt vong, mà hắn, chỉ là lựa chọn người trước mà thôi. Tam hoàng tử đột nhiên quay đầu, trừng lớn hai mắt đôi đầy không dám tin tưởng, hắn thật sự toàn bộ đều phải nói. Hắn rốt cuộc có biết hay không, nói ra sau sẽ thừa nhận như thế nào hậu quả. Hoàng đế thần sắc cũng thay đổi, kỳ thật rất nhiều chuyện đều là rõ ràng, cơ hồ mỗi người đều như vậy tưởng, ngầm cũng lặng lẽ làm không ý chuyện. Chỉ là không ai dám nói ra thôi, một khi trương hải thiên thuyết minh, không ngừng trương ra giữ không nổi, tam hoàng tử cũng đem không chết tức thương, liền tính là hắn cái này hoàng đế cũng không giữ được bọn họ. Nhưng lăng kính hiên sao lại cho bọn hắn ngăn cản cơ hội. Sự tình thật vất vả mới hướng tới hắn muốn phương hướng đi đâu. Trương đại nhân có thể tưởng tượng rõ ràng. Tiếp theo bổn phi cũng không dám bảo đảm hạ độc có phải hay không cũng chỉ làm người đau mà thôi. Môi sồm trước mặt hắn thế hắn giải độc, lăng kính hiên thị huyết cười lạnh, cả người xuyên tim đau đớn rốt cuộc đi trừ bỏ. Trương Hải Thiên không có cảm giác được bất luận cái gì sảng khoái, ngược lại cảm giác càng thêm đau đớn muốn chết, dương mắt nhìn xem như ác ma giống nhau Vương Phi sau. Trương Hải Thiên liễm hạ mắt, gần như nỉ non nói, "Thịnh Vương Phi nhớ kỹ ngươi hứa hẹn." Lúc này đây, lưu lại nước mắt không phải thân thể đau đớn sợ tạo thành, mà là đau lòng, tam hoàng tử hành vi hoàn toàn bị thương hắn tâm. Nếu Trương Đại Nhân đã nghĩ thông suốt, vậy nói một chút đi, vì sao trăm phương ngàn kế muốn cho nhà ta vương gia đoạn tử tuyệt tôn? Lăng Kính Hiên không có đáp hắn nói, chỉ là đứng lên đi hướng nghiêm thịnh duệ, cùng hắn cùng Đại Điện Thượng mọi người cùng nhau nhìn hắn. Trương Hải Thiên rất muốn dây rủa ngồi dậy, nhưng hắn bắp đùi buồn xử không thượng lực, chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất giao khẩn hàm răng nhi nói, vi thần là vì tam hoàng tử, thịnh thân vương bao năm qua tích lũy công huân không ngừng siêu việt các hoàng tử. Cũng siêu việt hoàng thượng, di vạng hắn không có con nối dõi còn hảo, một cái không có con nối. Doi thân vương, liền tính lập hạ lại nhiều công hơn, hoàng thất tông thân cũng sẽ không tán thành hắn xương đế, nhưng hiện tại bất đồng, hắn có con nối dõi liền tính chính hắn không đệ bụng, cũng có khả năng vì mấy đứa con trai tranh đoạt cái kia vị trí, kể từ đó, cơ bản liền không các hoàng tử chuyện gì, đây là vi thần cùng tam hoàng tử đều không muốn nhìn đến kết quả cho nên vi thần liền tưởng giết chết thịnh thân vương mấy cái nhi tử, lại nghĩ cách giết chết vương phi, hắn không có con nối, Rồi sau, tự nhiên cũng sẽ không lại mơ ước ngôi vị hoàng đế, ai biết. Vương phi lại không phải giống nhau nông phu. Thở hồn hền nói tới đây, Trương Hải Thiên dừng lại nghỉ khẩu khí, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục nói, hiện giờ tiêu ra thất thế, đại hoàng tử mất đi sở hữu ưu thế, nhị hoàng tử lại xưa nay không có gì xây dựng. Nếu thịnh thân vương phi cùng thế tử cũng chưa, cùng hắn giao hảo thất hoàng tử tất nhiên cũng thiệt hại, thịnh thân vương chẳng những sẽ đánh mất đoạt vị động lực, cũng sẽ không bởi vì vương phi mà xem trọng thất hoàng tử, tam hoàng tử liền có cơ hội. Người câm miệng. Tam hoàng tử rốt cuộc nhịn không được, cơ hồ điên cuồng lao ra đánh gây hắn, đối mặt quần thần khắc thường ánh mắt, đỉnh thịnh thân vương phu phu ý vị không rõ nhìn chăm chú, tam hoàng tử vén lên và táo chạm vào một tiếng quỳ xuống đi, phu hoàng. Đây đều là trương đại nhân một bên tình nguyện ý tưởng, nhi thần chưa từng nghĩ như vậy quá, cầu phụ hoàng năm rõ. Chạm vào. Người tới A, đem trương hải thiên cho chấm kéo ra ngoài chém. Nghiêm thịnh chí phẫn nộ vô án dựng lên, này đã không chỉ là đem tam hoàng tử liên lụy đi vào, liền hắn đều bị vòng đi vào, không giết hắn khó tiết hắn trong lòng chi hận. Cái loại này lời nói là có thể bắt được trên triều đình, làm cho lao cửu mặt nói lâu chưa mở miệng nghiêm thịnh duệ lại một lần cường thế ngăn trở điện trước thị vệ tiến vào bắt người chỉ thấy hắn chậm rãi từ ghế trên đứng lên ý vị thâm trường xem một cái hoàng đế sau xoay người đi hướng trương hải thiên đứng ở hắn trước mặt trên cao nhìn xuống nói buồn vương nếu tưởng đoạt vị đích xác không những cái đó các hoàng tử chuyện gì bất quá tiền đề là bửu vương cần thiết muốn gần vị như vậy cái không phải lý do lý do ngươi liền dám động bửu vương tiểu đoàn tử chạm vào Nói vừa xong, nghiêm thịnh duệ nhắm ngay hắn ngực một chân đem hắn đá hướng đại điện bên cạnh tây cột. Trương Hải Thiên liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra liền óc vỡ toang, chết thẳng cẳng. Thấy như vậy một màn người tất cả đều nhịn không được rụt rụt cổ. Hoàng đế cũng chậm rãi ngồi trở về. Hắn hiện tại phải làm không phải truy cứu lao cửu lại ở điện trước giết người, mà là nếu muốn biện pháp như thế nào bãi bình Trương Hải Thiên thọc cái sọ, như thế nào chấn an lão cửu. Ý buồn vương xem. Ở đây phỏng trường không ngừng trương hải thiên một người như vậy tưởng đi. Bồn vương cũng không công phu quản các người nghĩ như thế nào. Hôm nay bồn vương coi như Hoàng huynh cùng văn võ đại thần mặt nói rõ. Ta, đại thanh quốc thịnh thân vương nghiêm thịnh duệ, cuộc đời này tuyệt không ngồi trên kia đem phá ghế dựa. Hoàng huynh, nhị Hoàng huynh, ngũ Hoàng huynh, Hoàng dựa, cùng với ở đây tất cả mọi người có thể làm chứng kiến. Như một ngày kia bồn vương mơ ước ngôi vị Hoàng đế, nguyện trời đánh ngũ lôi hoanh. Khí phách cường han nói âm rơi xuống, toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, ai cũng không nghĩ tới, thịnh thân vương cư nhiên sẽ tại đây loại thời điểm, trường hợp này hạ phát như thế độc thể, những cái đó trong lòng cùng Trương Hải Thiên có đồng dạng ý tưởng đều khiếp sợ, mà đối hắn hiểu biết quá sâu tầng hầu viên quốc công đám người lại là một chút đều không ngoài ý muốn, người khác khả năng hiếm lạ ngôi vị hoàng đế, nghiêm thịnh duệ từ nhỏ đến lớn liền không có hiếm lạ quá, nếu không, hiện tại, Ngồi ở trên Long Ỷ liền không phải nghiêm thịnh trí, mà là hắn. Xã hội phong kiến là thực tin tưởng thề loại chuyện này, tuy rằng Lăng Kính Hiên cá nhân cảm thấy, kia đều là lời nói vô căn cứ, bất quá, có nghiêm thịnh duệ này cường mà hữu lực cuối cùng một kích, ít nhất những người đó sẽ không lại đối bọn họ nhi tử xuống tay, cũng coi như là chuyện tốt đi. Nói không khiếm sợ là gạt người, mặc dù nghiêm thịnh duệ từng không ngừng một lần nói với hắn quá, Hắn căn bản không để bụng hắn ngôi vị hoàng đế Nghiêm thịnh chí cũng chưa bao giờ Có chân chính tin tưởng quá Bất quá tới rồi giờ khắp này Hắn thật sự tin Mặc kệ hắn là vì con hắn vẫn là khác Cái gì nguyên nhân mới nói ra kia phiên lời nói Nhưng ít ra Lo lắng để phòng suốt 10 năm hắn Rốt cuộc ăn xong một viên thuốc can thần Lao cửu không phản Hắn chính là nghiêm thị hoàng tộc Đại thanh Giang Sơn nhất đáng tin cậy bảo hộ thần Trong xưa nay cùng lão cửu huynh đệ hòa thuận Chưa bao giờ hoài nghi quá hắn đối chấm trung thành, nào đó người lại giáp tâm bất lương, châm ngỏ châm cùng lão cửu huynh đệ tình nghĩa, Trương Đức Tử, truyền chấm ý chỉ, Trương thị nhất tộc tội không thể tha, ngay trong ngày khởi, Trương gia sở hữu Nam Ninh toàn bộ hỏi trạm, nữ nhân nhảy vào quân kỹ, Tam hoàng tử quý vì hoàng tử lại giáp tâm cự trác, tức khắc cướp đoạt hoàng tử thân phận, biếm vì thứ dân, xung quân Tây Nam 3000 giảm, vinh thế. Không được hồi kinh. Hoàng đế cũng là đủ tàn nhẫn, vì thủ tín với người, Trấn an nghiêm thịnh duệ, liền chính mình nhi tử đều bỏ được trục xuất, tam hoàng tử không thể nghi ngờ trở thành cái thứ nhất bị lưu đày hoàng tử. Không, phu hoàng, nhi thần đoan buồng a, hết thể đều là trương gia người tự cho là đúng, nhi thần cái gì cũng không biết, phụ hoàng. Phu hoàng, ngắn ngủi trinh lang sau, tam hoàng tử kịch liệt kêu hoan. Nhưng nghiêm thịnh trí lại là suy sút ngồi trở lại đến trên lòng ỷ vô lực vây vây tay, điện trước thị vệ mạnh mẽ đem hắn kéo tún đi ra ngoài, đại điện thượng thật lâu quanh quần tam hoàng tử Têu Hoan Thanh Âm, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện, nguyên bản ở thượng chiều phía trước, không ít người đều ôm chặt xem kịch vui tâm thái, không nghĩ tới, kết quả cuối cùng thế nhưng sẽ như thế trầm trọng. chương 387 ngày Tết, năm lễ, trương gia bị xét nhà diệt tộc, tam hoàng tử cũng bị lưu đày Lâm triều không cần thiết lại tiếp tục đi xuống. Hoàng đế y tư y tư nói hai câu trường hợp lời nói liền mang theo sở vân hàng đi rồi. Lăng kính hiên tuân thủ đối trương hải thiên hứa hẹn, làm nghiêm dực lặng lẽ ở quan phủ người còn chưa có đi trương ra. Thời điểm mang đi trương hải thiên nhỏ nhất tôn tử, cũng dặn do hắn đem hải tử đưa đi một hộ không có hải tử giàu có nhân ra, làm hắn quên hết thảy vô ưu vô lự lớn lên nghe nói đế hậu còn không có trở lại hậu cung thuộc phi liền xông lên đi lại khóc lại nháo, nghiêm thịnh chí phiền lòng, đem hết thể đều ném cho sở vân hàn, sở vân hàn cũng không cùng nàng khách khí, trực tiếp hủy bỏ nàng phi vị, đem nàng đưa đi lãnh cung cùng tiêu thị làm bạn, kể từ đó, bốn phi chi vị liền không ra hai cái, sở vân hàn cũng không có lập tức quyết định tăng lên ai, với hắn mà nói, đây cũng là thu mua nhân tâm thời cơ tốt nhất, để đi lên, cần thiết là giống thập hoàng tử mẫu thân, Hiền phi giống nhau một lòng hướng về người của hắn. Về đến nhà nghiêm thịnh duệ thẳng đến tiểu đoàn tử phong ma đi, thẳng đến nhìn đến nhi tử bình an không có việc gì, hắn mới chân chính yên tâm, ôm hải tử hung hăng thân thiết một phen, ở lăng kính hiên luôn mãi thuốc dục hạ, hắn không thể không lại ra roi thuốc ngựa hướng Kim Châu đổi, không có biện pháp, bọn họ tiểu bao tử còn ở Kim Châu đại doanh chờ hắn đâu. Khi lịch tiến vào năm nay cuối cùng một tháng, lăng kính hiên cũng bắt đầu công việc lưu bù lên, Một bên muốn chuẩn bị bệnh viện khai trường sự tình, một bên còn muốn triệu tập nghiêm thịnh duệ ở kinh thành dành nghĩa sở hữu thôn trang thượng quản sự công đạo sang năm gieo trồng dược thảo sự tình, đồng thời xưởng dược mà cũng phân chia xuống dưới, khai năm sau liền sẽ khởi công kiến tạo xưởng dược, tới gần An Tết, Bách Vận Các, Hâm Nguyên Tử Lầu, vạn lợi tiền trang chia đều bộ ở cả nước các đại. Châu Phủ trưởng Quay cũng sôi nổi vào kinh, bởi vì là lần đầu tiên, Lăng Kính Hiên cần thiết muốn theo chân bọn họ thấy một mặt, ở các hộp thường nghiến thượng, hắn đều đưa ra các không giống nhau khen thưởng trừng phạt chế độ, chỉ cần bọn họ hảo hảo làm, tiền công không thể nghi ngờ sẽ so năm rồi phiên mấy chục lần, trưởng quay nhóm đều là vui vui vẻ vẻ tới, lại vui vui vẻ vẻ rời đi. Nay một đợt mới vừa vội xong, các phủ năm lễ không sai biệt lắm cũng tới rồi, là Vương phủ đương gia chủ mẫu, Lăng Kính Hiên cũng đến chuẩn bị lắp lễ, còn có Lăng gia thôn cha mẹ Triệu gia, Vương gia từ từ toàn bộ muốn đưa lễ, chỉ là chuẩn bị các loại thích hợp lễ vật khiến cho Lăng Kính Hiên một cái đầu hai cái đại, cũng may Chu quản sự có khả năng, kinh thành các đại gia tộc hắn đều rõ ràng, đáp lễ cơ bản là hắn liệt ra đơn tử cấp Lăng Kính Hiên xem qua, Lăng Kính Hiên sau khi gật đầu hắn mới đi mua sắm hoặc khai nhà kho, chỉ có quê quán bên kia mới là từ Lăng Kính Hiên chính mình phụ trách. tiện đi một xe xe quà tặng, thiết hoa tử sinh nhật lại đến. Sa ở Kim Châu nghiêm thịnh duệ mang theo tiểu bao tử đuổi trở về, thân thể đã hảo lại an vạ vương phủ không muốn rời đi nghiêm khiếu thanh ở thiết oa tử sinh nhật qua đi, không thể không trở về chính hắn ra, lúc gần đi mấy cái tiểu bao tử còn ôm nhau khóc cái không ngừng, ước định hảo tân niên muốn cho nhau bái phỏng, năm sau cũng sẽ cùng đi hàn lăng thư viện đọc sách sau, nghiêm khiếu thanh mới nước mắt lưng tròng rời đi, bất quá, phụ, trách chiếu cô hắn phúc quận vương lại mặt dày mày dạn giữ lại, Đơn giản là trước đó vài ngày Lăng Kính Hiên cấp bọn nhỏ nói tam đánh bạch cốt tình chuyện xưa khi làm hắn trong lúc vô ý nghe được. Hắn liền chết sống ăn vạ làm Lăng Kính Hiên lặp lại cho hắn nói, muốn đem câu chuyện này biên thành hí khúc. Tới gần An Tết, trên đường cái nơi nơi đều có thể cảm nhận được nùng liệt ngày Tết không khí, bất quá đông đường cái người tất cả đều tương đối bi thôi là được. Khoảng thời gian trước Lăng Kính Hiên hướng cưới làng dẫn người sát nhập vương phủ sự sớm chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ, bệnh viện khai trương ngày đó. Thịnh thân vương phi y y đọc xong tuyệt sự tình cũng chuyển đi ra ngoài, tuy rằng sinh ý thật sự hảo đến không được, nhưng đại gia cũng đều là vừa sợ vừa lo là được, đương nhiên, này tuyệt đối. Không phải làm đông đường cái thương hộ nhóm bi thôi nguyên nhân, lý luận đi lên nói, lang kính hiên bệnh viện các phương diện đều thực hảo, buôn bán thuốc viên lại phương tiện lại tiện nghi, hiệu quả trị liệu cũng không tệ lắm, đối ba cánh tới nói có thể nói là phúc âm. Làm cho bọn họ bi thôi chính là thịnh thân vương phủ mấy cái tiểu chủ tử, có lăng kính hiên cho đi lệnh, mấy cái tiểu bao tử thường thường liền mang theo làng cha đại hắc tiểu hắc cùng viên viên cuộn cuộn đi trên đường cái đi bộ. Mỗi khi lúc này, nhất tới gần vương phủ đông đường cái đều sẽ gà bay chó sủa, cố tình nhân thân phân tôn quý, ai cũng treo chọc không dậy nổi, bị bọn họ tham thương ra càng là chỉ có khóc không ra nước mắt phần, bởi vì bọn họ gần nhất. Trong tiệm ít nhất một canh giờ đều sẽ không có người tới cửa, rất nhiều nghe nói qua nghiêm thịnh duệ tuổi trẻ thời điểm sáng tạo những cái đó huy hoàng sự tích người tất cả đều an ý phung tào vì sao tại đây loại sự tình thượng, bọn họ chính là hộ phụ vô khuyển. Tử, trò giỏi hơn thầy A. Cha, cha, gia nãi cấp chúng ta mang đồ tới, cha. Còn có ba ngày liền ăn Tết, nên vội sự tình đều vội đến không sai biệt lắm, nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên đều nhàn xuống dưới. Không có việc gì liền ngồi ở trong đại sảnh cùng tiết vũ dương tư không rắc bọn họ xính xính một mép hoặc là cùng nhau đậu đậu càng ngày càng không thế nào ngủ tiểu đoàn tử, mà tiểu bao tử nhóm cũng có chính mình xã giao. Hôm nay mau thân vương phủ tiểu công tử thịnh ngày mai hán khánh vương phủ đích trưởng tôn mời, bằng không chính là huy viễn hầu phủ hoặc lão. Hoàng gia phủ trực tiếp tới xe tiếp bọn họ, tóm lại bọn họ là so nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên còn nội, không vội thời điểm. Bánh bao nhóm lại sẽ mang theo đại hắc tiểu hắc đi đi bộ, thuận tiện cấp tiểu đoàn tử mua cái lễ vật hoặc tiểu món đồ chơi trở về, bệnh đã hảo đến không sai biệt lắm nghiêm thượng kính cũng luôn là đi theo bọn họ mặt sau, này không, hôm nay bọn họ làm xong mỗi ngày công khóa, lại cùng đi chuyển động, bất quá không có một lát tiểu bao tử lại hưng phấn chạy trở về, đại, bao tử bọn họ cũng đi theo hắn phía sau, lại mặt sau chính là đại hắc tiểu hắc cùng lôi đỉnh chiến đội mấy cái thành viên. Nhanh như vậy, ta đưa ra đi năm lễ tính tính thời gian mới hẳn là vừa mới thu được đi. Phòng chừng cha mẹ là sớm liền bị hảo cho chúng ta đưa tới. Nghe được nhi tử nói gì đó lăng kính hiên dơ lên mỉm cười, chờ hắn cùng nghiêm thịnh duệ đám người cùng nhau đi ra ngoài nhìn đến một xe xe kéo vào tới đồ vật sau, trên mặt tươi cười càng sâu, trong đó nhuộm đấm một chút ngọt ngào bất đắc dĩ, trừ bỏ lao vương cho bọn hắn tam đại xe lễ. Lăng Thành Long hai vợ chồng cư nhiên cho bọn hắn suốt bị hai mươi xe đồ vật, trừ bỏ hắn năm trước dạy bọn họ làm lạp xưởng thịt khô, còn có rất nhiều chính bọn họ trong đất trồng ra đồ vật, đương nhiên, nhiều. Nhất chính là lương thực, mặc dù hắn lần trước liền đi tin cho bọn hắn nói không cần lại hướng kinh thành đưa lương thực, bọn họ vẫn là ba bà cho hắn đưa tới. Cha, đây là tiểu thúc cho người tin. Lăng Văn cầm một phong thơ đưa cho hắn. Đó là Chu quản sự vừa rồi ở cửa thời điểm giao cho hắn. Ha ha. Chu quản sự, làm người đem lương thực đưa vào kho hàng, còn lại đồ vật phân biệt đưa đến mấy cái phòng bếp, ăn Tết thời điểm đại gia cùng nhau ăn. Vâng. Lăng Kính Hiên tiếp nhận tin sờ sờ tiểu bao tử đầu, đơn giản phân phó hai câu liền xoay người vào phòng, tiểu bao tử nhóm cũng tung ta tung tăng đi theo hắn phía sau. Lăng Văn Lăng vô cùng thiết tha tử rượu rít cấp nghiêm thượng tình nói lăng ra thôn sự tình. Liền bên cạnh tư không giác tiết vũ dương đều nghe được vào thần, vẫn luôn mơ ước lăng kính hiên trong nhà lương thực tiết vũ dương càng là cười đến các loại quyền linh rốt cuộc cho hắn biết nơi sản sinh, về sau trở về Tây Quốc, hắn thế nào? Cũng phải kéo cái mấy chục xe trở về không thể, bất quá, hắn thật sự có thể mua được sao? Giống như chỉ có lăng kính hiên trong nhà lương thực chủng loại mới không giống nhau đi, mà nhân ra loại lương thực chính là không bán. Kính bằng tiểu tử này năng lực A. Ngắn ngủ mấy tháng liền ở Thương Vân Nhị Châu sở hữu tới gần nội Hải huyện Thành lấy lòng thổ địa kiến sửng rượu, sang năm xưởng rượu chính thức vận tắt sau. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tính toán tự mình đến Kinh Thành đến xem, nói là xem chúng ta, ta xem hắn khẳng định là nhớ thương Như Vân, tưởng nhân ra. Xem xong rồi tin đưa cho Nghiêm Thịnh Duệ đồng thời, Lăng Kính Hiên không cấm vui lùa nói, lúc trước Diệp Như Vân là cùng Nghiêm Thịnh Duệ cùng nhau từ Kim Châu Đại Doanh trở về. Vốn dĩ nàng tưởng trực tiếp chạy đến lăng ra thôn bồi lăng thành long bọn họ ăn tết, vẫn là hắn cấp ngăn lại tới, người dù sao cũng là cái đại cô nương, tuy rằng nàng chính mình nhưng thật ra không để bụng, bất quá kinh thành về nàng lời đồn đại vẫn là rất nhiều, hắn cái này làm đại ca nhiều ít đến giúp nàng để ý một. Chút không phải, làm được cũng không tệ lắm, tin thượng nói dương tử khảo trung đồng sinh, thanh tử tính toán ở kỳ thi mùa xuân tả hữu thượng kinh, khai năm sau thi hương. Dương tử hẳn là cũng sẽ chung, phủ thí còn có hai năm, không bằng làm hắn trực tiếp đem Dương tử đưa tới kinh thành tới hảo. Đối lăng kính hiên hai cái biểu đệ, nghiêm thịnh duệ cũng là phi thường coi trọng, Trương thanh liền không nói, hiện tại cùng bách Vận cắt xem như hợp tác đồng bọn, năng lực không yếu, chính mình cũng cần mẫn kiên định, Trương dương cũng là làm tốt lắm, có thể nâng đỡ một phen hắn cũng sẽ không buồn xịn, tức phụ nhi nhà mẹ đẻ càng tốt, hắn cũng càng có mặt mũi không phải. Ân. Bất quá tiền đề là hắn muốn trước khảo trung tú tài, có điểm áp lực hắn mới có thể biết nỗ lực. Tối nay ta liền cấp thanh tử đi tin, Đúng rồi, Thủy Linh Nhi, Tiểu Hổ Tử, Trường Sinh, các ngươi cha mẹ cho các ngươi chú ý thân thể, không cần nhớ mong trong nhà, bọn họ đều thực hảo. Sang năm Thủy Xanh sẽ cùng thanh tử cùng nhau thượng kinh, đến lúc đó các ngươi liền có thể gặp mặt. Lang Kính Hiên gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thủy Linh đám người, hắn đem bọn họ mang đến. Không chỉ là bởi vì bên người thiếu người, chính yếu nguyên nhân vẫn là tưởng cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, chỉ cần bọn họ có năng lực lại trung tâm, hắn sẽ không làm cho bọn họ vĩnh viễn đương nô tài. Trên thực tế, hắn đã ở cân nhắc cho bọn hắn trừ bỏ nô tịch sự tình, bởi vì lần trước Thịnh Duệ trở về nói với hắn, tiểu hổ tử rất có phong độ đại tướng, nô lệ là không thể mang binh đánh giặc, thậm chí không thể toàn quân, hắn tưởng cho hắn một cơ hội. Chờ hắn cùng Tiểu Bao tử lại lớn một chút khiến cho bọn họ đi quân doanh rèn luyện, mà Chu Trường Sinh tắc thích đọc sách, tương lai thi đậu công danh cũng là điều đừng ra, còn có Long Đại Sơn, văn võ đều được, bất quá hắn là thiết oa tử thư đồng, hắn còn không có quyết định như thế nào an bài hắn, đến chờ cùng Hàn Phi bọn họ thương lượng lúc sau mới có thể quyết định. Ân, cảm ơn Vương phi. Ba người cao hứng đến vui mừng khôn xiết, bọn họ tuổi tác rốt cuộc không lớn, cùng cha mẹ tách ra Nhiều ít vẫn là có chút tưởng niệm. Cha, tin thượng còn nói cái gì? Gian mãi cùng tiểu thúc bọn họ không nghĩ chúng ta sao? Thấy bọn họ nói nửa ngày đều là người khác chuyện này, chỉ tự phiến ngữ cũng chưa đề cập bọn họ, tiểu bao tử không cao hứng điểu môi nhì, gian mãi bọn họ không đau hắn sao? Ha ha! Người cái tiểu xô dấm, gian mãi bọn họ như thế nào sẽ không nghĩ các ngươi? Chính ngươi nhìn xem, Mặt trên đều là bọn họ dặn dò ta muốn chiếu cố hảo các ngươi nói đâu. Liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, Lăng Kính Hiên rủi tay đem hắn bế lên, rút ra kia trương đặc biệt nhắc tới bọn họ giấy viết thư đưa tới trước mặt hắn, bị thân cha phun tạo, tiểu bao tử cũng để ý, chảo qua giấy viết thư liền trượt xuống hắn chân, lôi kéo Lăng Văn Thiết oa tử chạy đến một bên xem tin đi, nghiêm thịnh duệ Lăng Kính Hiên lẫn nhau đối xem một cái, song song bất đắc gì lắc đầu. Nói đến năm lễ, Ta năm nay giống như thiếu thu được một phần. Từ không giác thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người kỳ quái nhìn về phía hắn, mỗi ngày hoa quận vương phủ xuất nhập xe ngựa đều hàng dài, hắn còn sẽ để ý kia một phần nhi năm lễ. Không phải, các ngươi suy nghĩ cái gì à, ta là cái loại này sẽ để ý năm lễ nhiều ít người sao. Nhìn ra bọn họ suy nghĩ cái gì, từ không giác chạy nhanh xua tay phủ nhận, ngay sau đó lại buồn bực nói, ta nói chính là Tây Quốc bên kia đưa tới năm lễ. Năm rồi phụ hoàng mẫu hậu, thái tử ca cùng nhị hoàng huynh đều sẽ phân biệt làm người cho ta đưa tới năm lễ. Năm nay ta giống như chỉ thu được phụ hoàng mẫu hậu cùng nhị hoàng huynh đưa năm lễ, thái tử ca không đưa ta. Người khác năm lễ hắn không để bụng, dù sao tới tới lui lui cũng liền như vậy mấy thứ đồ vật, dễ thân người năm lễ, cho dù là một chừng giấy, hắn cũng lần cảm quý trọng. Hắn có thể đưa người năm lễ mới kỳ quái. Ngay vậy. Nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên đám người còn không có cảm thấy kỳ quái, nhưng thật ra tiết vũ dương điếu môi rõ ràng khó chịu thấp giọng phung tào thư không giác nghi hoặc nói, vì cái gì? Chẳng lẽ lần này thái tử ca còn không có tử quỷ điện địa, địa lao ra tới? Thái tử phủ không có thái tử phi, nam lễ giống nhau đều là thái tử tự mình hỏi đến, nhìn như chính là một ít bình thường lễ vật lui tới, lại là các đại gia tộc gắn bó quan hệ quan trọng đi lại, nếu không phải thân bất do kỷ. Thái tử ca không nên quên năm lễ sự tình mới đúng. Ngươi cảm thấy hắn lại như vậy vô dụ người. Tức giận hành hắn liếc mắt một cái, tuy rằng bất mãn tư không xanh, hắn cũng là không thể gặp người khác làm thấp đi hắn. Kia rốt cuộc lại như thế nào lạp. Dương ca ngươi liền dứt khoát điểm cùng ta nói sao. Tư không rắc chán tối sầm, dứt khoát ôm chặt cánh tay hắn làm nũng chơi xấu. Tiết vũ dương tức giận rút ra tay, phỏng chừng ngươi quá hai ngày đều có thể tận mắt nhìn thấy đến hắn. Ngươi nói hắn đi nơi nào cho ngươi chuẩn bị năm lễ. Tính tính thời gian, hắn hẳn là mau tới rồi mới là. Cái gì? Thái tử ca tới Thanh Quốc. Nghe vậy, tư không giác phản xạ tính giống to. Lúc này đây, liền nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên bọn người không khỏi tỏ vẻ kinh ngạc. Tây quốc Thái tử đã ở Thanh Quốc trong phạm vi, mà bọn họ lại một chút tin tức cũng chưa thu được. Sao có thể? Chẳng lẽ Tây quốc Thái tử thật liền như vậy ngư? Mà ngay cả thịnh thân vương trải rộng cả nước nhãn tuyến cũng có thể giấu giếm được đi. Chương 388 Tiết Vũ Dương rồi dám. Gào to cái gì đâu? Đến nỗi như vậy kinh ngạc. Buồn tọa ở chỗ này, hắn sẽ không tới. Quét liếc mắt một cái lăng kính hiên đám người, Tiết Vũ Dương một tay xử ở trên mặt bàn nâng đầu, phải biết rằng, hắn ra cửa trước mới đưa hắn lộng tiến quỷ điện địa, địa lao nhốt lại đâu, lấy tư không xanh tính tình, không vạn rặm đuổi giết hắn kỳ quái, trên thực tế Hắn còn cảm thấy hắn tới quá muộn, dị vãng không ra hai tháng, hắn liền tìm đến hắn, lần này đều mau nửa năm, tốc độ cũng quá chậm. Hào đi, kia dương ca, lần này thái tử ca lại là làm cái gì chọc ngươi không cao hứng sự tình. Chậm rãi tiêu hóa rất nhà hắn thái tử ca có lẽ đã đến thanh quốc sự thật, tư không giác không cấm tò mò hỏi. Hắn nhớ rõ thái tử ca lần đầu tiên mất tích thời điểm hắn rất nhỏ, lúc ấy phụ hoàng mẫu hậu đều sợ hãi, hắn cũng gấp đến độ mỗi ngày nhi rất nước mắt. Ai biết không bao lâu thái tử ca lại đã trở lại, lúc sau mỗi một năm, thái tử ca tổng hội mất tích cái một hai lần, lý do không ngoài chính là trọc dương ca không cao hứng, trực tiếp cho hắn nút lại, dần dà, bọn họ cũng thành thói quen. Mỗi lần nghe nói thái tử ca mất tích, phụ hoàng mâu hậu nhiều nhất liền điểm điểm tỏ vẻ đã biết, làm người đi thái tử phủ dò hỏi một tiếng ý nguyện đều không có, tuy rằng cho tới bây giờ, hắn đều tưởng không rõ. Năng lực xuất chúng thái tử ca vì sao bị đóng như vậy nhiều lần vẫn là sẽ trúng chiêu. Có thể có chuyện gì. Cùng với tò mò chuyện của ta, ta khuyên ngươi không bằng ngẫm lại nên như thế nào cùng sanh công đạo đi. Mấy năm nay ngươi đưa đi Tây Quốc tin nhưng đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. hắn nếu là biết ngươi đem nhật tử quá thành như vậy, ta xem ngươi cũng không cần hồi quận vương phủ, trực tiếp đóng gói hồi Tây Quốc đi. Tây quốc đế hậu thái tử toàn sủng lịch tam hoàng tử sự tình thiên hạ đều biết, mấy năm nay hắn chạm hướng bọn họ không phải không biết, nhưng rốt cuộc đều không có tận mắt nhìn thấy đến quá. Hơn nữa kia cũng là chính hắn nháo chết nháo sống lựa chọn, bọn họ mới không có ra tay can thiệp, nhưng nếu làm xanh tận mắt nhìn thấy đến, chỉ sợ hắn liền không thể không can thiệp. Đường đường Tây quốc tam hoàng tử có thể nào làm người khi dễ đến loại tình trạng này? Tư cập này, Tiết vũ dương lại tha phú hưng thú nhìn lướt qua rõ ràng bắt đầu khẩn trương nghiêm khiếu hoa, nếu không phải xem hắn giống như rất thích nhà bọn họ tiểu giác, hắn đã sớm động thủ, nào luôn được đến sanh tự thân xuất mã. Không, không thể nào. Khoe miệng nhìn không được chịu chịu, tư không giác chính mình đều không phải thực khẳng định, tầm mắt theo bản năng liền quét về phía bên cạnh nghiêm thiếu hoa, đối phương không biết suy nghĩ cái gì, túi đầu không thấy hắn, xanh thẳm con ngươi không cấm lướt qua một mặt mất mát. Hắn gần nhất có phải hay không lượng hắn lượng đến quá độc các điểm nhi Nay cũng không thể trách hắn Gần nhất hài tử bệnh làm hắn không có biện pháp tưởng quá nhiều Hài tử bệnh hảo đến không sai biệt lắm sau Bệnh viện lại khai trường Hắn muốn vội vàng quản lý bên kia Lại đến sau Bọn họ cảm tình đã tan vỡ 2 năm Hắn đột nhiên lại biểu hiện ra một bộ đối hắn yêu sâu sắc bộ dáng Hắn là thiệt tình có điểm không thể tin được nột Nói hắn khuyết thiếu tự tin cũng hảo Không tin hắn cũng thế Hơn hai năm ồn ào nhuồn nháo lại đại nhiệt tình cũng bị tưới tắt đến. Không sai biệt lắm, nếu không phải còn thâm ái hắn, hắn đã sớm đưa ra hòa ly, mang theo thương tâm trở về Tây Quốc. Ngươi cảm thấy đâu? Ngươi nên may mắn tới người là xanh, thay đổi ngươi kia thô bạo nhị hoàng huynh. Ta xem ngươi liền giải thích cơ hội đều không có thấy lời hắn nói tựa hồ đã câu ra bọn họ ngày thường cố tình xem nhẹ sợ hãi. Tiết vũ dương không ngừng cố gắng, tiếp tục cho bọn hắn lửa cháy đổ thêm dầu. Hai người kia, nhau đến cũng không sai biệt lắm, nên là thời điểm hòa hảo. Ngậy! Tư không giác chán tối sầm, tức khắc cá khẩu không trả lời được, nhị hoàng huynh so thái tử ca nhưng khó chơi nhiều, hơn nữa liền cùng man như giống nhau ngang ngược vô lý, ít nhất hiện tại, hắn còn không nghĩ nhìn thấy hắn. Ta phải về vương phủ một chuyến, xin lỗi không tiếp được. Nghiêm khiếu hoa bông chốc đứng lên, nói cho hết lời, người cũng vội vàng rời đi, tiết vũ dương nhuẩn miệng cười. Rốt cuộc biết nóng này sao Lăng kính hiên qua lại xem bọn hắn Đáy mắt hiện lên một chút hiểu rõ Quay đầu cùng nghiêm thịnh duệ trao đổi cái ánh mắt sau Nhìn tiết vũ dương ngưng thanh nói Tây quốc thái tử thật sự tới Cùng hắn cùng nhau tới còn có cái gì người Nghĩ tới nghĩ lui Tư không xanh khẳng định là hóa trang thành người thường Nếu không hắn tuyệt đối không có khả năng tránh thoát thịnh duệ trải rộng thanh quốc nhà tuyến Ở điểm này Hắn chính là tuyệt đối tin tưởng nhà bọn họ vương gia năng lực Khó được a, ngươi cũng có tò mò sự tình, đưa ta 10 xe lương thực, ta liền nói cho ngươi. Ta bị tầm mắt đông chốc chuyển hướng hắn, tiết Vũ Dương không buông tha bất luận cái gì có thể làm tiền hắn cơ hội, không có biện pháp, hắn quá vừa ý nhà hắn lương thực. Ngươi sao không đi đoạt lấy đâu? 10 xe? Ngươi không biết xấu hổ nói ta đều ngượng ngùng nghe, hoặc là thành thành thật thật nói cho ta, hoặc là liền cút cho ta ra vương phủ. Lăng Kính Hiên sắc mặt biến đổi, Da vẻ lạnh lùng sắc bén, người này chính là thiếu ngược, ôn tồn nói với hắn lời nói hắn không nghe, càng muốn chọc hắn trở mặt, mười xe lương thực đều đủ hắn này chính viện từ trên xuống dưới ăn được mấy tháng, mệt hắn không biết xấu hổ há mồm, hắn thiếu hắn không thành. Ha ha! Đương a, mười xe không được một xe là được đi. Ai làm nhà ngươi gạo cơm ăn ngon đâu, bổ tọa còn tính toán rời đi thời điểm mua cái mấy chục xe kéo về đi, kính hiên. Nếu không về sau mỗi năm ta cũng cho ngươi đưa năm lễ, ngươi liền cho ta đưa nhà ngươi loại gạo biết không? Phúc Hắc người phần lớn ra mặt dày, tiết vũ dương chút nào không ngại hàn đoán hận, vẫn như cũ là cập nhà, lang kính hiên tức giận phiên trận trắng mắt, được, nói rất đúng giống ngươi mấy đời không ăn qua đồ vật giống nhau, ngươi hồi Tây Quốc thời điểm ta đưa ngươi mời xe, về sau không có cho ta tới cái tin nhi, ta làm người cho ngươi đưa đi Tây Quốc, bất quá chỉ đưa đến biên quan ra biên thành chính mình tìm người tới đón. Tuy rằng bọn họ thường xuyên đấu võ mồm, thiết vũ dương càng là thường xuyên treo trọc nghiêm thịnh duệ điểm mấu chốt, bất qua ở chung hai tháng, bọn họ cũng coi như là bằng hữu. tiết vũ dương người này tính tình cố nhiên có điểm cân nhắc không chừng, nhưng đối hắn cùng bọn nhỏ chưa từng bất luận cái gì ý xấu, xảy ra chuyện cũng luôn là không nói hai lời hỗ trợ, gạo mà thôi, điểm này đồ vật hắn còn đưa đến khởi. Thành A, Ta liền biết ngươi luyến tiếp xem ta khó chịu. Lời này vừa nói ra, nghiêm thịnh duệ lập tức thay đổi mặt, đầu sỏ gây tội phản phất còn sợ hắn tức giận đến không đủ tàn nhẫn, còn miễn phí vứt cho lăng kính hiên một cái điện lực 10 phần mỹ nhãn, làm đến hắn không cấm đầu chịu đau. Người này một ngày không hắc là sẽ chết không thành. Nếu ngươi không nghĩ những cái đó lương thực nói, đại có thể tiếp tục nháo đi xuống. Lặng lẽ cùng nam nhân nhà hắn mười ngón khẩn khấu, không nói gì chấn an hắn lúc sau. Lăng kính hiên mới tức giận nói Tấm tắc Chỉ đua một chút mà thôi Đừng thật sự sao Tiết vũ dương nhẹ sách hai tiếng nữ môi Dựa nghiêng trên cái bàn bên cạnh thượng nhảm chắn nói Xanh là mang theo hoàng trưởng tôn Lẫn vào một chi hàng năm lui tới Với thanh quốc cùng tây quốc thương đội chung tới Các ngươi không thu đến tin tức cũng bình thường Hoàng trưởng tôn Không phải nói hắn không cưới thái tử phi sao Lăng kính hiên hỏi ra khẩu Đồng thời lại nhịn không được mắng chính mình xuẩn Ai quy định không cưới vợ liền không thể có nhi tử? Ai? Đều do Tiết Vũ Dương cho hắn cảm giác quá cường hãn, hắn cùng cái kia tư không xanh rõ ràng là một đôi nhi, trong tiềm thức hắn liền cảm thấy Tiết Vũ Dương không có khả năng làm tư không xanh cưới chắc phi gì đó, không nghĩ tới. Mặc dù là hắn, cũng khó được đọc sùng sao. Hoàng gia yêu sâu sắc liền như vậy khó. Vẫn là nhà hắn vương gia hảo, từ đầu chí cuối đều chỉ có hắn một người quả thực chính là lông phượng sừng lân tồn tại. Đừng làm cho bổn tọa xem thấp ngươi. Xem hắn thần sắc liền biết hắn đã nghĩ tới, thiết vũ dương biểu môi toàn bộ ghé vào trên bàn, xanh là Tây Quốc Thái Tử, hắn gánh vác trách nhiệm không cho phép hắn cản phía sau, cho nên ở bọn họ thành niên kia một năm, biết rõ sẽ chọc hắn sinh khí, hắn vẫn là gạt hắn sùng hạnh một cái đế hậu chọn lựa ra tới nữ tử. Tuy rằng cái kia nữ tử ở sinh hạ hài tử thời điểm liền lặng lẽ làm người xử quyết, Nhưng chuyện này vẫn luôn là hắn trong lòng một cây thứ, mỗi khi nhìn đến đứa bé kia đều nhị không. Được trong lòng ẩn ẩn làm đau, mặc dù, hắn cũng không chán ghét cái kia cơ hồ cùng xanh khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như lúc hải tử. Tình nhân đấy mắt xoa không tiến một cái hạc ác, bọn họ là sư minh đệ, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hơi chút hiểu được tình sự lúc sau liền tự nhiên mà vậy nhận định lẫn nhau. Nhưng cuối cùng, này phân bổ đứng hoàn mỹ vô khuyết cảm tình vẫn là nhiệm khuyết tận, kia lúc sau. Xanh không ngừng một lần yêu cầu hắn cùng hắn thành hôn, hắn cũng không ngừng một lần chạy. Thoát, cùng với bọn họ truy đổi số lần càng ngày càng nhiều, thời gian càng ngày càng trường, xanh mặt ngoài không có gì tỏ vẻ, trên thực tế hắn đều biết, lại nhiều tới vài lần, chỉ sợ hắn thật sự sẽ đem hắn bắt trở về vĩnh viễn khóa ở Thái tử Đông Cung, có lẽ, hắn cùng xanh cũng nên có cái kết quả đi. Rốt cuộc bọn họ đều không tuổi trẻ, không thể còn như vậy mạn vô trừng mực truy đổi đi xuống. Thấy hắn giống như lại đang nghĩ sự tình Lăng kính hiên cũng không có lại quấy rầy hắn Chuyện tình cảm Chỉ có hai cái đương sự mới biết được sao lại thế này Người ngoài tùy tiện nhúng tay Sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng tao Tiết vũ dương rồi dám hắn đại khái Cũng có thể đoán được một vài Đổi làm là hắn Hắn khẳng định là không tiếp thu được Một lần phản bội cả đời không cần Nghiêm thịnh duệ muốn dám làm ra loại sự tình này Hắn tuyệt bức sẽ thân thủ thiên hắn Nhưng tiết vũ dương cùng Từ không giác đều cùng hắn không giống nhau, bọn họ là ở thời đại này sinh trưởng ở địa phương, nam nhân nối roi tông đường cùng tam thê tứ thiếp sớm đã ăn sâu bén dễ cấy vào bọn họ trong óc. mặc dù bọn họ lại ngư bức, cuối cùng phỏng trường vẫn là sẽ tiếp thu. Xét đến cùng, đều là thời đại tạo thành. Thịnh Duệ, chúng ta ngày mai tiến cung đi. Dựa theo quy củ, mỗi năm đại niên mùng 1, có phẩm cấp mệnh phụ đều phải đi trong cung cho Thái hậu Hoàng Hậu chúc tết. Nguyên bản hắn là tính toán nhập ra tùy tụ, đại niên mùng một ngày đó lại mang bọn nhỏ đi cấp Vân Thái Phi dập đầu, bất quá hắn thay đổi chủ ý, hắn quyết định dựa theo hiện đại hoa hạ quốc truyền thông tới, ngày mai liền đi Hoàng Cung tiếp Vân Thái Phi đến Vương Phủ tới theo chân bọn họ cùng nhau ăn tết, nếu là nàng nguyện ý, về sau liền lưu tại Vương Phủ, nếu hắn không. Muốn nói, đại niên mùng một tiếng cung thời điểm bọn họ lại đưa nàng trở về. Ân, Nghiêm Thịnh Duệ Ngẩn ra. Một hồi lâu sau mới liễm hạ nhãn điểm đầu, người quyết định liền hảo. Cho rằng hắn chỉ là nhớ thương xấu tức phụ thấy cha mẹ chồng chuyện này, nghiêm thịnh duệ cũng không có phản đối, đích sắc cũng nên là thời điểm dẫn bọn hắn đi gặp Mâu Phi. Hơn nữa, Tây quốc Thái tử đã đến thanh quốc sự tình cũng muốn trước tiên cùng trong cung vị kia nói nói mới được, để tránh hắn lại tưởng đông tưởng Tây không có việc gì tìm việc. Ha ha! Buổi tối chúng ta tâm sự, nha, nhà của chúng ta tiểu đoàn tử lại tình A. Lại đây làm cha ôm một cái Biết ăn có khúc mắc Lăng kính hiên cũng không ở bọn nhỏ trước mặt hỏi Khỏe mắt dư quang quét đến Long trương thị bế lên tới tiểu mập mạc Quyết đoán bất động thanh sắc liền Mang khai đề tài Vương phi, tiểu quận vương lập tức liền 6 tháng Năm sau tùng quần áo Không sai biệt lắm liền có thể chính mình ngồi ngoạn nhi Đều nói em bé một ngủ nhị Nâng tam phiên 4 căng năm chảo 6 ngồi 7 lăn 8 bò chín trường nha 10 chạm 11 đỡ có thể đi Tuy rằng nhà bọn họ tiểu quận vương đến bây giờ liền thân đều lật qua, Long trương thị như cũng lạc quan cảm thấy là trên người hắn quần áo xuyên quá dày, sang năm tùng quần áo là có thể trực tiếp ngồi. Lăng kính hiên tiếp nhận càng lúc càng trầm tay hài từ ước lượng, tức giận cười nói, liền hắn cái này hình thể, ta xem khó. Cha! Đến, mỗi lần hắn một ghét bỏ tiểu đoàn tử, mặc kệ đại bao tử cách đến có xa lắm không, lập tức liền sẽ phát ra kháng nghị, lăng kính hiên nghiêm trọng hoài nghi. Tiểu đoàn tử năm sau lúc này có thể hay không học được đi đường, không được, sửa ngày mai hắn đến huấn luyện hắn phiên xoay người, giảm giảm béo mới được, không thể lại tùy ý hắn hoành dài quá. chương 389 năm đó chuyện cũ, nghiêm khiếu hoa bội ước. Hoàng cung, ngự thư phòng, vạn tuế, hoa quận vương cầu kiến. Từ khi trương gia bị sao, tam hoàng tử bị lưu đày, mà khác hoàng tử hoàng phi nhóm đều kẹp chặt cái đuôi, hơn nữa lập tức muốn ăn tết. Văn võ đại thần cũng không ở nhảy nhót, hoàng đế nghiêm thịnh trí cuối cùng là thanh tịnh không ít, bất quá là một cái thiên phú không đủ, toàn dựa chăm chỉ tiếp viện hoàng đế. Nghiêm thịnh trí bận rộn cũng là có thể tưởng tượng, vốn là không tốt thân thể bởi vì ngày Tết gần không thể nghi ngờ càng thêm đơn bạc, người ngoài có lẽ nhìn không ra, hơi chút hiểu. Chút y gì thuật người đều biết, mặc kệ lại như thế nào bảo dưỡng, hắn chỉ sợ cũng sống không được mấy năm. Ân, Hắn tới làm gì? Nghe được trương đức tử thông báo, chính vùi đầu ở một đống tấu trương trung nghiêm thịnh trí nghi hoặc ngẩng đầu, bên cạnh bồi hắn cùng nhau phê duyệt tấu trương sở vân hàn mang theo tiểu thất đứng lên, bệ hạ, ta đột nhiên nhớ tới hậu cung còn có chút việc không xử lý, tối nay lại qua đây. Nói xong, cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, sở vân hàn cho hắn hành lễ liền mang theo tiểu thất xoay người rời đi, nhìn bọn họ bóng dáng nghiêm thịnh trí không cấm có chút hoàng thần. Một hồi lâu mới liệm hạ mắt bỏ qua trong tay Chu Sa Bút, làm hắn bảo đi. Ngón tay nhẹ nhàng ấn chướng đau huyệt Thái Dương, nghiêm thịnh trí trong đầu không ngừng suy đoán nghiêm khiếu hoa lúc này tìm hắn rốt cuộc có chuyện gì. Đối nghiêm khiếu hoa, hắn là lại ái lại kỵ, ái kỵ đều là bởi vì hắn cưới Tây Quốc Tam Hoàng Tử. Mấy năm trước Tây Quốc cùng Thành Quốc đã từng từng có một hồi chiến tranh, xuất binh xuất trinh chính là lão cửu chính là bọn họ lại thua, thua ở binh khí thượng. Bọn họ vũ khí một đụng tới Tây quốc binh lính tinh cương đao nháy mắt đã bị chém. Đức, nếu không phải lão cửu dũng manh phi thường, lần đó bọn họ sợ là sẽ toàn quân bị diệt. Từ nay về sau bọn họ liền vẫn luôn thực kiêng kỵ Tây quốc, dễ dàng không dám khơi mào chiến tranh. Tây quốc tam hoàng tử liên hôn không thể nghi ngờ vì bọn họ mang đến hòa bình. Có này phân liên hôn ở. Mấy năm nay Tây quốc cùng thành quốc chi gian mậu dịch lui tới cũng càng thêm thường xuyên. Bọn họ cùng Bắc Man đánh giặc cũng không cần lại lo lắng Tây Quốc sẽ thừa cơ đánh lén, nói tóm lại, chỗ tốt là. Phi thường nhiều, duy nhất làm hắn lo lắng chính là nghiêm khiếu hoa, hắn dù sao cũng là nhị hoàng đệ nhi tử, không phải chính hắn nhi tử, vạn nhất nhị hoàng đệ có phản hắn chi tâm, hoặc là nghiêm khiếu hoa trầm mê với tư không giác sắc đẹp bên trong, đã chịu hắn mê hoặc gì đó, sự tình không thể nghi ngờ sẽ trở nên phi thường không song. Bất quá mấy năm nay Nghiêm Khiếu Hoa biểu hiện còn tính không tồi, đã lưu lại Tam hoàng tử, lại không có mất thanh quốc quận vương thể diện, tuy rằng nghe nói gần nhất hắn giống như có chút thay đổi, hẳn là bởi vì hài tử bệnh đi. Rốt cuộc hắn trước mắt chỉ có như vậy một cái nhi tử, là người đều sẽ lo lắng. Vi thần tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Không bao lâu, Nghiêm Khiếu Hoa ở Trương Đức tử dẫn dắt hạ đi đến, Nghiêm Thịnh chí dơ lên tươi cười. Đều là người một nhà không cần đa lễ Khiếu hoa ngồi đi Này bối chung Nghiêm khiếu hoa xem như người xuất sắc Trước kia hắn tổng hy vọng hắn là con hắn thì tốt rồi Người hà Cũng chỉ có thể ngấm lại thôi Bất quá hiện tại Hắn cũng có các phương diện đều không thua hắn tiểu thất Hơn nữa tiểu thất mới 10 tuổi Còn có vô hạn khả năng Tương lai nhất định có thể trưởng thành đến so với hắn càng đáng tin cậy Tạ bệ hạ Nghiêm khiếu hoa sụ mi thuấn mắt cũng không có lây hắn khách sáo thật sự, hắn nếu thật dám không cho hắn hành lễ, hắn không chừng lại muốn như thế nào nghi kỵ hắn, thậm chí là hắn phụ vương các huynh đệ. Khiếu Hoa hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên tiến cung? Hai tử bệnh khá hơn chút nào không? Vừa Long cười nhìn hắn, Nghiêm Thịnh Chí thuận miệng hỏi, kỳ thật hắn ở ngoài cung nhãn tuyến đã sớm nói cho hắn, Nghiêm Thượng Tình quái bệnh đã không sai biệt lắm khỏi hẳn, Lăng Kính hiền y thuật thật sự không phải thổi ra tới, may mắn Lao Cửu vô tâm đến vị Nếu không hắn không thể nghi ngờ lại muốn thêm một cái cường địch. Đa tạ bệ hạ nhớ mong, hai tử đã không sai biệt lắm khỏi hẳn, bệ hạ, có không bình lui tả hữu Không nghĩ lại cùng hắn giả mù sa mưa lãng phí thời gian, nghiêm khiếu hoa ngẩn đầu nhìn hắn, ở tới hoàng cung phía trước, hắn đã đi trước máu thân vương phủ cùng phụ vương chào hỏi qua, tuy rằng phụ vương không quá tán đồng quyết định của hắn, bất quá hắn vẫn là quyết định tiến cung tìm hoàng thượng nói rõ ràng, hắn không thể không có rác chẳng sợ bị hắn đề phòng cướp giống nhau đề phòng hắn cũng không nghĩ lại tiếp tục năm đó ước định hiện giờ rác ở tại thịnh thân vương phủ hắn cũng không cần lo lắng có người đối hắn hạ độc thủ ở tây quốc thái tử xuất hiện phía trước hắn nhất định phải trước giải quyết bọn họ chi gian vấn đề không thể làm hắn có bất luận cái gì mang đi rác cơ hội ân nghiêm thịnh trí trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất thân xác không rõ xem hắn một lát sau mới vây vây tay Trương Đức Tử An Ý mang theo từ nay về sau ở ngự thư phòng các cung nhân lui ra ngoài. Bệ hạ còn nhớ rõ ba năm trước đây ước định. Đón hắn xét duyệt ánh mắt, nghiêm khiếu hoa quỳ một gối, tầm mắt không chút nào sợ hãi nhìn lên hắn. Ba năm trước đây, không, chính xác tới nói hẳn là không sai biệt lắm là bốn năm trước. Đương hắn mới vừa biết được Tây Quốc Tam Hoàng Tử phải gả cho hắn thời điểm. Hắn là không có gì cảm giác, khi đó hắn chính phi mới vừa qua đời không lâu. Hắn vừa mới từ biên quan trở về mà thôi, đối lại cưới hoặc là cưới ai, hắn một chút đều không ngại, dù sao sớm hay muộn đều là muốn cưới, khi đó phụ vương. Liên nhắc nhở qua hắn, cưới Tây quốc Tam Hoàng tử cố nhiên có thể vì hai nước mang đến hòa bình, nhưng gián tiếp, Hoàng đế cũng sẽ càng thêm kiêng kỵ bọn họ, chính hắn cũng sẽ ở vào tả hữu không phải người tình cảnh chung, nhắc nhở hắn phải chú ý, không thể cùng Tam Hoàng tử quá thân mật, cũng không thể quá xa cách. Chính hắn cũng quyết định chú ý, đem tam hoàng tử cưới qua tới coi như bồ tắt giống nhau cung phụng, mặt khác, hắn cấp không được, cũng không nghĩ cấp, ai biết. đương hắn nhìn đến tam hoàng tử thời điểm lại phát hiện, hắn lại là cái kia hắn ở đi biên thành trên đường trong lúc vô ý cứu thiếu niên, từ lúc ấy bắt đầu, lý trí liền rời xa, thành thân sau, hắn mang theo hắn thân mật ra vào có đôi, một lòng chỉ nghĩ cùng hắn trở thành lệnh nhân xưng tiện ân ái phu thê, nhưng hiện thực thường thường là tàn nhẫn. Hai tử đột phát quái bệnh bừng tình hắn, trực giác nói cho hắn, hai tử hẳn là không phải đơn thuần sinh bệnh, nghề hà bọn họ cũng cha không ra cái. Nguyên cơ tới, bất quá ở phụ vương nhắc nhở hạ, hắn cũng thấy rõ hiện thực, hắn cùng giác càng yêu nhau, đối người khác tới nói liền càng nguy hiểm, đặc biệt là trước mắt người này, cho nên 3 năm trước đây hắn cùng hắn ước định, lấy hy sinh bọn họ ái vì điều kiện, đổi lấy hắn không ở sau lưng động tay chân hứa hẹn, duy nhất nhi tử đã như vậy. Hắn thật sự là nhận không nổi hô hiếm tức phụ nhi lại ra cái gì chẳng hướng. Từ nay về sau, hắn một bên lưu luyến bùi hoa, một bên còn muốn phái người nhìn chằm chằm rác, bảo hộ rác. Ba năm tới, hắn không có một khắc là chân chính yên tâm. Mỗi khi đêm khuya tính lặng thời điểm, hắn tổng hội lẹn vào rất phòng, lặng lẽ bồi hắn đến bình minh. Sau đó lại lặng lẽ rời đi, vòng đi vòng lại, ở sâu trong nội tâm hắn cũng là mâu thuẫn, đã hy vọng rác rời đi hắn trở về Tây Quốc. Lại luyến tiếc hắn thật sự rời đi Thẳng đến hơn 2 tháng trước giáp vì hài tử dọn đi thịnh thân vương phủ Hắn mới biết được chính mình sai đến Có bao nhiêu thái quá Hắn căn bản là không rời đi hắn Cho nên hắn hối hận Không nghĩ lại tiếp tục Mà cửu hoàng thúc cùng cửu hoàng thẩm Cái loại này lẫn nhau tín nhiệm nâng đỡ cảm tình Lại làm hắn càng thêm kiên định Trước kia hắn tự cho là đúng ở bảo hộ giác Thế nhưng đại ý xem nhẹ Giác cũng là nam nhân Hắn yêu cầu chính là hắn ái Mà không phải lấy ái vì danh thương tổn, hắn. Hắn là càng tin tưởng giác, hắn là cùng hắn thẳng thắn thành khẩn hết thảy, Cùng nhau đối mặt hoàng đế nghi kỵ cùng nào đó người âm thầm động tác, Nguyên bản hắn là tưởng chờ giác cùng hắn hồi quận vương phủ lại ngả bài, Nhưng vừa nghe nói giác đại ca muốn tới, hắn liền chờ không kịp, Cần thiết lập tức giải quyết bọn họ chi gian vấn đề, Khởi bỏ kéo dài mau ba năm hiểu lầm. Ba năm trước đây, Nga, chấm nghĩ tới, là chính ngươi tìm tới chấm, chủ động yêu cầu chấm tín nhiệm đi. Nghiêm Thịnh Chí hơi chút tưởng tượng liền nghĩ tới, bất quá hắn thần sắc thoạt nhìn có chút quá dị, Nghiêm Khiếu Hoa cũng không tưởng nhiều như vậy, gật đầu nói, đúng vậy, vậy hạ khi đó sợ Tam hoàng tử liên hôn có cái gì nội tình." Vi thần liền chủ động thỉnh cầu giám thị hắn. Nói được dễ nghe điểm là như thế này, khó nghe chính là Nghiêm Thịnh Chí quá đa nghi, sợ bọn họ mượn dùng Tây quốc lực lượng phản hắn, vì làm hắn yên tâm, đừng luôn là phái ám vệ giám thị bọn họ hoặc là ở sau lưng làm cái gì động tác nhỏ, hắn mới có thể chủ động đưa ra cái kia yêu cầu. Khi đó hắn một lòng một dạ chỉ nghĩ bảo hộ tư không rác, căn bản không nghĩ tới hậu quả. Cho nên, ngươi hiện tại hối hận. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ châm động hắn? Chỉ cần hắn không chết, các ngươi liên hôn liền còn tồn tại, sở mang đến chỗ tốt cũng sẽ không biến mất. Ngươi hẳn là biết, châm có rất nhiều biện pháp làm hắn đương cái hoạt tử nhân. Ánh mắt châm xuống, Nghiêm thịnh trí thần sắc đen tối không rõ, với hắn mà nói, nghiêm khiếu hoa cùng tư không giác mới vừa thành thân khi ân ái thật là khó giải quyết, nếu là tiếp tục đi xuống, hắn có lẽ thật sự sẽ động thủ, cũng may hắn thông minh, lựa chọn dùng xa cách tư không giác tới tranh thủ hắn tín nhiệm, tuy rằng cũng cho hắn chế tạo không ít phiền thoái, nhưng dù sao cũng phải tới nói, hắn vẫn là thực vừa lòng hắn này 2-3 năm biểu hiện, hiện tại lại là như thế nào. Hắn không hề sợ hãi hắn nghi kỵ, cũng không hề sợ hai hắn thương tổn từ không giác Khiếu hoa biết, chính là ta sẽ không lại trốn tránh đối mặt, hoàng bá phụ, ta yêu hắn, ta tưởng làm hoàng đế ngươi chỉ sợ không biết ái một người là cái gì cảm giác đi. Năm đó lần đầu tiên nhìn thấy rác thời điểm, ta liền thích thượng tựa như tinh linh giống nhau cổ linh tinh quái hắn, chính là không bao lâu hắn người hầu liền tìm tới, chúng ta chia tay thời điểm, chưa nói tới khổ sở, nhưng là cũng không tha là được, thẳng đến chúng ta thành thần kia một ngày. Nhìn đến mặc vào hôn phục hắn, trời biết kia một khắc ta có bao nhiêu may mắn chính mình tiếp nhận rồi này phân liên hôn, thành thân sau, cùng hắn ở chung thời gian càng nhiều, kia phân thích liền càng. dây đặc liệt, sinh ở hoàng gia ta lần đầu tiên cảm thấy chính mình là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất nam nhân, hoàng bá phụ, ta không nghĩ vinh viễn mất đi này phân hạnh phúc, thỉnh ngươi thành toàn. Nói, nghiêm khiếu hoa thật sâu cho hắn khái mấy cái đầu, giờ này khắc này. Hắn không phải lấy hắn thần tử thân phận thỉnh cầu hắn, mà là đơn thuần lấy cháu trai thân phận thỉnh cầu bá phụ, nghiêm thịnh trí ánh mắt lué lué, trong đầu đột nhiên hiện lên sở vân hàn thân ảnh, hắn thật sự không hiểu cái sao. Hắn không biết, ở chính hắn xem ra, hắn là Ái vân hàn, nhưng từ nhỏ đến lớn sở chịu đế vương giáo dục lại không cho phép hắn chuyên sủng một người, hắn thật sự rất khó tưởng tượng, toàn tâm toàn ý thủ một người là cái gì cảm giác cũng vô pháp minh bạch nghiêm khiếu hoa vì cái gì có thể vì tư không giác làm được tình trạng này, còn có lao cửu cũng là, vì lăng kính hiên, hắn không ngừng một lần phản kháng hắn, vô cùng đơn giản một cái ái tự, chẳng lẽ liền như vậy quan trọng. Ngươi hẳn là biết, chấm không có khả năng đáp ứng ngươi cái gì, trở về đi, làm chấm hảo hảo suy nghĩ một chút. Lược hiện mệt mỏi dựa hướng long ủy, nghiêm thịnh trí vô lực vây vây tay, nghiêm khiếu hoa ánh mắt tối sầm lại. Đứng dậy phía trước lại kiên định nói, ta sẽ không làm hoàng bá phụ có thương tổn giác cơ hội. Lời vừa nói ra, tương đương chính là cùng hắn tuyên chiến, nghiêm thịnh trí sướng suốt, ngay sau đó bật cười nói, có chuyện ngươi giống như hiểu lầm, thượng kinh trên người độc không phải chấm hạ, chấm liền tính lại nghi kỵ các người, cũng sẽ không đối một cái mãi hoa hoa xuống tay, hắn cũng là ta hoàng tộc huyết mạch, chấm còn không có như vậy tàn nhẫn, chấm biết các ngươi mấy năm nay đều hiểu lầm. Bất quá cũng nên là thời điểm còn chấm trong sạch Năm đó sở dĩ không giải thích Chỉ là bởi vì cái này hiểu lầm giống như đối hắn càng có lợi Bất quá hiện tại, tựa hồ là không cần thiết ân Nghiêm khiếu hoa phản xạ tính ngẩng đầu Không phải hắn, đó là ai Còn có ai sẽ kiêng kỵ hắn cùng giác cảm tình Thanh Tây hai nước liên hôn bên chắc Chỉ biết đối Đông Quốc hoặc Bắc Man tạo thành nguy hiểm Nhưng kiểu hoàng thẩm nói thượng kình trung chính là nam cương độc này lại là sao lại thế này nên nói chấm đều nói chỉ cần các ngươi chính mình không làm không nên làm sự tình chấm liền sẽ không động hắn mặt khác tùy tiện ngươi đi là đà tạ hoàng bá phụ cung cấp với hứa hẹn lệnh đuổi khách rốt cuộc làm nghiêm khiếu hoa yên tâm cung kính cho hắn hành lễ sau nghiêm khiếu hoa xoay người lui đi ra ngoài chỉ là đáy mắt suy nghĩ sâu xa trước sau không có thối lui thượng kình trên người đầu rốt cuộc là ai hạ Trường 390 Cùng thịt vật lộn đấu tiểu đoàn tử Thịnh thân vương bên trong phủ, liền không có không sùng tiểu đoàn tử, ngạnh muốn nói Long Trương thị cùng bà vũ mang hải tử có chỗ nào không tốt lời nói, chính là quá sùng hắn, ngày thường động bất động liền ôm diêu tới riêu đi, chỉ cần hắn tỉnh, cơ hồ chưa từng có đơn độc một người nằm ở tiểu trên giường quá, đều sao là người khác ôm, hôm nay Long Trương thị vừa nói hải tử nên có thể ngồi Lăng Kính Hiên mới thật sự ý thức được hắn tựa hồ liền xoay người đều sẽ không. Vì thế, không mang những người khác, đặc biệt là kia mấy cái nhi không đệ không kháng nghị, giữa chưa ăn cơm thời điểm, Lăng Kính Hiên đem còn tỉnh hắn ném ở giường em bé bên trong, không chuẩn bọn họ ôm không bỏ. Ân, Ân, không biết là đồ ăn mùi hương hút, vẫn là chén bản và chạm thanh em hấp dẫn một mình nằm ở giường em bé thượng tiểu đoàn tử chú ý. Nguyên bản nằm thẳng ở trên giường hút dẫn chính mình tay phải ngón trỏ chơi đùa Tiểu Gia Hỏa đầu vặn vẹo, lại chỉ có thể nhìn đến bọn họ thân ảnh, mà khác cái gì đều nhìn không thấy. Tiểu Gia Hỏa rõ ràng có chút không thỏa mãn, bắt đầu thở hổn hển thở hổn hển vặn vẹo thân thể muốn xoay người, chính là bởi vì trên người thịt quá nhiều. Tiểu Gia Hỏa phiên không đến một nửa liền tập trụ, cao cao chu lên mông nhỏ liên tiếp đi phía trước kích thích. Tiểu Đoàn Tử hắn làm sao vậy? Đang chuẩn bị ăn cơm đại bao tử cầm chiếc đũa kỳ quái nhìn cách đó không xa đệ đệ, kinh hắn vừa nói, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng chuyển qua đi, ý thức được hắn đang làm cái gì, nghiêm thịnh duệ vươn đi chiếc đũa cương ở giữa không trùng, tư không giác khẽ nguyết miệng trận tròn mắt, liền thiết vũ dương đều đầy mặt cổ quái, lăng kính hiên còn lại là bất đắc dĩ đỡ chán, hắn liền biết sẽ như vậy. Tiểu đoàn tử là tưởng xoay người sao, ta đi giúp giúp giúp hắn, Tiểu bao tử ném xuống chiếc đũa liền muốn chạy qua đi, lăng kính hiên một phen bao lại hắn đầu đem hắn kéo về đi, giúp cái gì giúp, không chuẩn đi, làm chính hắn phiên. Liên bởi vì bọn họ quá sủng, hắn mới có thể 6 tháng còn phiên bất quá thân, đều mau béo thành cầu. Chính là tiểu đoàn tử hắn khó chịu. Tiểu bao tử không thuận theo, biểu môi nhi đầy mặt không cao hứng kháng nghị, hắn cũng là rất đau đẻ đẻ có được không. Khó chịu cũng đến chịu, ai làm hắn bản thân lười Trước mấy tháng ăn ngủ ngủ ăn, dưỡng một thân thịt, cũng nên làm hắn nhiều động động giảm giảm béo. Kháng nghị không có hiệu quả, lăng Kính Hiên là quyết tâm không chuẩn bị lại con hắn. Bên cạnh đại bao tử nhăn chặt mày, nghiêm thịnh duệ rõ ràng cũng là các loại bất mãn. Bất quá hắn lại không dám trông cự tức phụ nhi, mắt đào hoa chỉ có thể đau lòng nhìn phảng phất đã cùng chính mình trên người thịt giang thượng tiểu đoàn tử yên lặng cho hắn cố lên cổ vũ, tiểu đoàn tử cũng không khóc, mất mái mông cả người đều ở xử lực. Miệng cũng không nhằn rỗi, đứt quáng phát ra kỳ quái tiếng gào. Ân, Ân, Tiểu đoàn tử cố lên, mau lật qua tới. Tiểu đoàn tử cố lên. Mọi người cũng không rảnh lo ăn cơm, mọi người lực chú ý đều đặt ở giường em bé thượng tiểu đoàn tử trên người. Mấy cái tiểu bao tử còn không hẹn mà cùng cho hắn cổ vũ, nhìn dốc hết sức lực bộ dáng, lang kính hiên trên mặt không khỏi bò lên trên vài phần ý cười. Tiểu gia hộ bạch bạch thịt thị khuôn mặt bởi vì dùng sức mà nghẹn đến mức đỏ bừng. Nghe được các ca ca cổ vũ thanh. Tiểu gia hỏa ngẩn đầu nhìn bọn họ bên này liếc mắt một cái, miệng nhỏ một bẹp, làm bộ liền phải khóc ra tới. Nghiêm! Thịnh Duệ cùng bánh bao nhóm cái kia đau lòng à. Tất cả đều muốn tiến lên bế lên hắn. Nhưng, không đợi bọn họ đau lòng xong. Nguyên bản muốn khóc tiểu đoàn tử lại chuyển khai mặt. Hồng hục cùng chính mình trên người thịt phân đấu lên. Ha ha! Nghiêm thịnh duệ phụ tử mấy người tức khắc vẻ mặt phân dạng, lăng kính hiên nhịn không được cười đến ngã trái ngã phải, cho các ngươi đau lòng, hiện tại nên biết thịt đoàn tử nhiều không lương tâm đi. Ấn Ấn A A. Trải qua một phen nỗ lực, tiểu đoàn tử rốt cuộc sắp hoàn toàn nghiêng người, mắt thấy liền phải lật qua tới, ai biết hắn thế nhưng ở ngay lúc này nhột trí bật cười, sau đó, chạm vào. Ô ô ô, cả người lại lần nữa nằm trở về, phía trước nỗ lực nháy mắt tuyên cáo hưởng phí, hồ là ý thức được cái gì, tiểu gia hỏa thương tâm khóc ra tới, lần đầu tiên xoay người lấy trên người thịt quá nhiều mà tuyên cao thất bại. Ha ha, lúc này đây, nghiêm thịnh duệ phụ tử mấy người không dám lại dễ dàng đau lòng kẻ lừa đảo, trên mặt biểu tình muốn nhiều rồi dám có bao nhiêu rồi dám. Tiết vũ dương tư không rắc đám người cười đến một cái so một cái khoa trường, lăng kính hiên bất đắc dĩ than nhẹ, đứng dậy chuẩn bị qua đi bế lên hắn Trấn an Trấn an, ai biết. Giây tiếp theo, tiểu gia hỏa tiếng khóc lại biến mất, thay thế lại là nỗ lực xoay người hồn hẹn thanh, Lăng kính hiên lập tức đầy mặt đen nhánh, nói hắn là tiểu hôn đản thật đúng là không sai, thật là bạch lo lắng hắn. Ngông nô, lần này nên đến phiên nghiêm thịnh duệ phụ tử mấy người cười trộm, bất quá nhiếp với người nào đó cường hãn, bọn họ cũng không dám cười đến quá khoa trương là được, phụ tử mấy người tất cả đều là che miệng cười trộm, dù vậy, Vẫn là được đến Lăng Kính Hiên một cái cực kỳ khó chịu xem thường, phụ tử mấy người lặng lẽ trao đổi cái ánh mắt, An Ý túi đầu phía dưới, chỉ còn lại bả vai một tùng một tùng chịu động. Muốn cười liền cười, nghẹn không khó chịu. Thịt đoàn tử phấn đấu còn ở tiếp tục, Lăng Kính Hiên bưng lên chén đua tức giận hoành liếc mắt một cái nhẫn cười nhận đến phi thường vất vả mấy người, dầu dĩ khó chịu chọc trong chén cơm thẻ. Ha ha. Tiếng nói vừa rực, lấy Nghiêm Thịnh Duệ cầm đầu. Phụ tử mấy người tất cả đều cười đến ngã trái ngã phải, liên quan, thật vất vả khắc chế tiết vũ dương tư không rắc cùng phúc quận vương ba người lại không chịu khống chế bật cười. Bạch bạch bạch. a a, Không biết khi nào, ở giường em bé thượng cùng chính mình thị thịt phấn đấu tiểu đoàn tử cũng ngừng lại, chính xoắn đầu hướng bọn họ biên xem đâu. Hai chỉ tay nhỏ còn hoàn thiên hỷ địa vô bàn tay, trong miệng phát ra vui vẻ a a thanh. Thật giống như là cùng nghiêm thịnh duệ bọn họ cùng nhau cười nhạo nhà mình lao cha dường như Làm đến lăng kính hiên là vừa buồn cười vừa tức giận Hận không thể ở hắn mông nhỏ thượng hung hăng chụp hai bàn tay Hoa quận vương Liên ở người một nhà bởi vì tiểu đoàn tử mà cười liêu không ngừng thời điểm Nghiêm khiếu hoa vội vã từ bên ngoài đi đến Mọi người lúc này mới nhịn cười ý Lăng kính hiên vừa định tiếp đón hắn dùng nữa Lại thấy hắn mắt nhìn thẳng hướng đi tư không rác Đứng ở hắn trước mặt ngưng thanh nói, rắc, cùng ta hồi quận vương phủ một chuyến, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn giống như thực nghiêm túc bộ dáng, liền tiểu bao tử nhóm đều tò mò nhìn về phía hắn, chính cười đến vui vẻ tư không rắc quay đầu liết hắn một cái, theo bản năng bật thốt lên nói, chuyện gì một hai phải trở về nói. Ta không nghĩ trở về, liền ở chỗ này nói đi. Một hồi đến quận vương phủ hắn liền sẽ nhớ tới hậu viện mấy người phụ nhân. Trước kia còn có thể chịu đựng, xem nhiều nghiêm thịnh duệ làng kính hiên một trọi một ân ái, hiện tại hắn liền suy nghĩ một chút đều các loại khó chịu, càng đừng nói cùng các nàng cùng cái dưới mái hiên. Chuyện rất trọng yếu, tóm lại ngươi cùng ta tới. Dứt lời, nghiêm khiếu hoa bắt lấy hắn tay liền đem hắn kéo lên, tư không rác mày kiếm vừa nhíu, dây rủa ném ra hắn, bùng ra, ta không quay về. Rắc, nghiêm khiếu hoa thanh tuyến không khỏi cất cao, khuôn mặt tuấn tú khó nén thống khổ. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến mấy năm nay hắn vì hắn ăn những cái đó khổ, hắn lại không dám quá mức cường thế, tư không giác cũng là cái quật tính tình, hắn càng là như vậy, hắn liền càng không nghĩ ngoan ngoan cùng hắn đi, hai người hung hăng trừng mắt lẫn nhau, ai cũng không nhường ai, Nghiêm Thượng Tình tả hữu xem hắn, tròn vo hai mắt tràn ngập một chút sợ hãi, liền ở hắn chuẩn bị trượt xuống trên ghế trước. Gọi lại bọn họ thời điểm. Xin lỗi. A. Nghiêm Khiếu Hoa ngươi làm gì? Phóng ta xuống dưới, nghiêm khiếu hoa ngươi cái này đáng chết hồn đạo. Chờ không kịp hắn ngoan ngoãn cùng hắn đi, nghiêm khiếu hoa đơn giản tiến lên đem hắn khiêng trên vai thượng xoay người liền đi. Tất cả mọi người nhịn không được xem mắt chóng váng, tư không rắc mắng thanh thật lâu không ngừng. Hắn thị tí nguyên bản là muốn tiến lên cứu hắn, lại bị tiết vũ dương lạnh lùng liếc mắt một cái cấp chừng mắt nhìn trở về. Mọi người chỉ có thể chờ mắt nhìn làm cho bọn họ biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Phu vương phu phi. Nghiêm thượng kinh nghẹn ngào giọng nói trượt xuống dưới đuổi theo hai bước, đáy mắt tụ tập trong suốt nước mắt, liền tính tuổi lại tiểu, hắn cũng biết, bình thường phu thế không nên là phụ vương phụ phi như vậy. Thượng kinh ngươi không cần lo lắng, hoa ca ca là cùng Giác ca ca đùa giỡn. Đại bao tử thịch thịch thịch chạy tới an ủi hắn, tiểu bao tử cùng thiết hoa tử theo sát sau đó, đúng vậy thượng kinh, trước kia ta liền xem qua phụ vương ôm cha vào nhà, bọn họ nói kêu kêu cảm tình hảo. Hoa ca ca cùng Giác ca ca khẳng định cũng là Tuy rằng bọn họ ôm tư thế giống như có chút không đúng Bất quá tiểu bao tử quyết đoán cấp xem nhẹ Khiêng không phải cũng là ôm sao Không sai biệt lắm là được Thật vậy chăng Nước mắt lưng chồng nhìn bọn họ Nghiêm thượng kinh nghẹn ngào hỏi Hai mắt đều có chút đỏ Hắn biết chính mình phụ vương phụ phi là không giống nhau Ít nhất cùng hoàng thúc công cùng lăng thúc không giống nhau Nhưng phụ vương nói hắn là ái phụ phi Phụ phi trước kia cũng tổng ôm hắn nói với hắn hắn có bao nhiêu thích phụ vương, ở nhận thức Lang thúc bọn họ phía trước, hắn cho rằng phu thê chính là như vậy, nhưng nhận thức Lang thúc bọn họ lúc sau, hắn lại cảm thấy không đúng, tuy rằng chính. Hắn cũng không biết không đúng chỗ nào, dù sao hắn chính là cảm thấy, phụ vương phụ phi hẳn là giống hoàng thúc công cùng Lang thúc giống nhau, mà không phải động bất động liền cãi nhau, hiện giờ lại xem phụ vương khiêng phụ phi liền đi, hắn không thể nghi ngờ liền càng lo lắng. ân. Thật sự, không tin ngươi hỏi cha Ba bánh bao động tắc nhất trí gật đầu Lăng văn kéo hắn tay đi hướng lăng kính hiền Người sau cười đem nghiêm thượng kính bế lên đặt ở chính mình trên đùi Văn ca ca bọn họ nói đều là thật sự Không cần lo lắng Ngươi phụ vương phụ phi sẽ không có việc gì Bọn họ chỉ là có lặng lẽ lời muốn nói Tiểu thượng kính chỉ cần lưu lại nơi này chờ bọn họ thì tốt rồi Lăng thúc cùng ngươi bảo đảm Nhất muộn buổi tối ngươi liền sẽ nhìn đến bọn họ vui vui vẻ vẻ đã trở lại. Đại nhân sự tình không nên làm tiểu hài tử lo lắng, thượng kinh là mẫn cảm, có cơ hội hắn đến nhắc nhở rắc vài câu mới được, nếu có hiểu lầm liền sớm một chút thầy bỏ. Như vậy kéo đối bọn họ hòa thượng kình đều không tốt, tuy rằng giống như ngay từ đầu hắn cũng là duy trì tư không rắc lượng lượng người nào đó tới. Ân, Lăng thúc là sẽ không lừa hắn, nghiêm thượng kinh ngoan ngoãn gật gật đầu. Đại bao tử tiến lên dắt hắn xuống dưới, đem hắn an trí ở chính mình bên cạnh, không khỏi hắn tiếp tục khó chịu, vội không ngừng cầm lấy chiếc đũa cho hắn chia thức ăn, nhanh ăn cơm đi, chờ chúng ta ngủ chưa lên. Nói không chừng rắc ca ca bọn họ liền đã trở lại. Thượng kình hôm nay cùng ta cùng nhau ngủ được không? Không thể không nói, đại bao tử thật là có đương ca ca bộ dáng, đối bọn đệ đệ tất cả đều sùng thật sự, hồn nhiên quên mất, chính hắn cũng mới 6 tuổi nhiều mà thôi. Nữ tử. Hắn thích nhất đặc biệt chiếu cố hắn văn ca ca, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, tiểu bao tử thấy thế cũng thấu đi lên kêu kêu quát quát nói, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau ngủ. Còn có ta, loại này thời điểm lại như thế nào thiếu được thiết hòa từ đâu. Hảo hảo hảo, chúng ta cùng nhau ngủ, đều nhanh ăn cơm đi, ăn cơm chúng ta vừa đi tìm làng cha bọn họ chơi một lát liền ngủ. Ân ân. ở đại bao tử kêu gọi hạ. Mấy tiểu tử kia từng người ở từng người vị trí ngồi hảo, rốt cuộc bắt đầu ăn cơm, lăng kính hiên buồn cười lắc đầu, xem một cái ngoài cửa, quay đầu cùng nghiêm thịnh duệ trao đổi cái ánh mắt, xem nghiêm khiếu hoa bộ dáng, hẳn là muốn giải quyết bọn họ chi gian vấn đề đi. chương 391 Hiểu lầm, Tiểu Thiếp Nghiêm khiếu hoa ngươi cái hồn đạm, mau buông ta xuống. Đáng chết, ta tưởng phun ra. Nghiêm khiếu hoa nghiêm khiếu hoa liền như vậy một đường khiên tư không giác từ thịnh thân vương phủ về tới đối diện hoa quận vương phủ dọc theo đường đi tư không giác mắng thanh liền không có đoạn quá mất công trên phố này liền bọn họ hai hộ nhân ra muốn cho người khác thấy được phỏng trừng không đến buổi tối kinh thành lại nên lời đồn bay đầy trời bất quá mặc dù là như thế cũng đủ làm hai phủ hạ nhân ghé mắt nhìn cái gì mà nhìn đều cho buồn vương cút đi đi đem mấy cái phu nhân toàn bộ kêu lên tới Đem tư không rắc đặt ở hoa quận vương phủ chính viện đại sảnh chủ vị ghế trên lúc sau, nghiêm khiếu hoa xoay người một giống, mặc dù bọn họ không ở nhà cũng tùy thời đều hầu hạ ở trong đại sảnh bọn hạ nhân sợ tới mức kẻ ra quần, theo vào đi ngoại viện quản gia càng là góp chân nhi vừa chuyển, vội vàng phân phó người đi hậu viện nhi tìm mấy cái phu nhân. Vừa nghe hắn cư nhiên còn muốn tìm kia mấy cái tiện nhân lại đây, tư không rắc tức khắc giận sôi máu, lời nói đều lười đến nói với hắn. Xoay người đứng lên đã muốn đi, nhưng nghiêm khiếu hoa lại nhành tay lẻ mắt bắt lấy hắn, không màng hắn dây rủi lại lần nữa đem hắn an chi ở chủ vị thượng, chính mình tắc ngồi sổn hắn trước mặt cơ hồ tham lam nhìn hắn. Xem đủ rồi đi. Ta không nghĩ thấy những người đó, làm ta trở về. Bị hắn xem đến các loại không được tự nhiên, tư không giác khuôn mặt tuấn tú hơi hồng, ánh mắt nhi lúc gần lúc hiện, chính là không muốn cùng hắn chính diện tiếp xúc thượng. Ha ha. Nào kiêu lại giấm vị mười phần bộ dáng chọc cười nghiêm khiếu hoa, tư không giác phản xạ tính giận dữ, nhưng nghiêm khiếu hoa lại đoạt ở hắn mở miệng phía trước đứng dậy tệ ở hắn bên cạnh ngồi xuống, một bàn tay ôm lấy hắn eo ôm chặt hắn, một bàn tay phi thường không khách khí bắt lấy hắn tay, Dắt, đừng cử động, nghe ta nói tốt sao. Các nàng không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Chứ bỏ hắn, hắn sao có thể chạm vào những người khác. Đều do hắn quá tự cho là đúng. Hại hắn thương tâm không sai biệt lắm mau 3 năm, về sau hắn nhất định phải dùng cả đời hảo hảo bồi thường hắn. Ngươi đều nâng vào được, danh phận cũng cho, còn có thể là như thế nào? Nghiêm Thiếu Hoa, ta không muốn nghe ngươi nói những cái đó vô nghĩa, ngươi không phải sủng ái các nàng sao? Vậy tiếp tục xuống đi, ta cho ngươi nhường chỗ được không? Về sau ta, ta liền thường chú ở kính hiên nơi đó. Nói đến hắn kia mấy cái tiểu thiếp hắn liền tới khí. Nguyên bản hắn là xúc động tưởng nói mang nhi tử trở về Tây Quốc, bất quá lại làm hắn cấp ngạnh sinh sinh bẻ trở về, hắn muốn thật đi rồi không phải tiện nghi những cái đó tiện nhân. Hừ, hắn liền phải bá chiếm Hoa quận vương phi vị trí, liền tính các nàng tương lai thật cho hắn sinh hạ một mụ con, cũng chỉ có thể là làm người xem thường thứ tử thứ nữ, vĩnh viễn đừng nghĩ giao động Kình Nhi con vợ cả vị trí. Ha ha, ngươi à, chờ Kình Nhi hết bệnh rồi liền dọn về đến đây đi. Ngươi không gặp Cửu hoàng thúc không thích chúng ta an vạ nơi đó sao? Không có đem hắn khí lời nói thật sự, Nghiêm Khiếu Hoa cười rát hắn tay đưa đến bên môi nhẹ nhàng một hôn, không cho hắn nói chuyện cơ hội, ôm chậm rãi nói, mấy năm nay vất vả ngươi, hài tử sinh bệnh sự tình ta kỳ thật chưa bao giờ có trách ngươi, trên thực tế, ta còn phi thường cảm kích ngươi, nếu không phải ngươi, kính Nhi chỉ sợ cũng đợi không được Cửu hoàng thẩm cho hắn giải độc. Vậy ngươi vì sao tư không giác đầy ngập lửa giận đều hóa thành ủy quất? Hắn nếu không trách hắn, vì sao phải như vậy đối hắn? Hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Chẳng lẽ toàn tâm toàn ý yêu hắn cũng là sai rồi sao? Một quốc gia hoàng tử phải gả cho một cái khác quốc gia thân vương thế tử xa xa không có người khác nhìn đến dễ dàng như vậy. Đặc biệt hắn phụ hoàng mẫu hậu các huynh trưởng còn phi thường yêu thương hắn. Lúc trước hắn chính là một khóc hai nháo ba thắt cổ thủ đoạn đều dùng ra tới. Thương thấu phụ hoàng bọn họ tâm mới được như ý nguyện gả đến thanh quốc, gả cho hắn ngay từ đầu hắn đích sắc cảm thấy chính mình lựa chọn là đúng, khiếu hoa thực sủng hắn, đối hắn thực hào, chính là cùng với một đám tiểu thiếp nâng vào cửa, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng hắn đều nhịn không được hỏi chính mình, hắn vì cái gì phải gả đến thanh quốc tới, đường đường Tây Quốc Tam Hoàng tử, vì sao phải như vậy dày xéo chính mình, nhưng mỗi lần hắn lại không dám nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều, hắn sợ chính mình sẽ làm ra cái gì hối hận chung thân sự tình tới, năm này sang năm nọ. Bọn họ quan hệ càng ngày càng tao, thẳng đến gặp được kinh hiên, rốt cuộc cha ra hải tử nguyên nhân bệnh, hải tử trúng đầu. Nguyên nhân không thể nghi ngờ làm hắn phi thường thất vọng, dọn tiến thịnh thân vương phủ kia một khắc, hắn thật sự có trong nháy mắt nghĩ tới chờ hải tử hết bệnh rồi dẫn hắn trở về Tây Quốc, về sau không bao giờ đã trở lại, không nghĩ tới lúc này hắn lại thay đổi, người trước người sau đều một bộ phi hắn không thể bộ dáng, hắn lại hỗn loạn, yêu hắn nghĩ thầm phải tin từng hắn. Không ngừng bị thương tâm lại sợ hãi không trước, không dám dễ dàng tin tưởng, thế cho nên hơn 2 tháng qua đi, bọn. Họ quan hệ vẫn là tại chỗ đặc bộ, không có bất luận cái gì tiến triển, hôm nay lại là như thế nào. Hắn nói những lời này không phải ý định làm hắn càng khó chịu sao. Xin lỗi, năm đó Kình Nhi đột nhiên phát bệnh, ta cũng dán tiếp ý thức được, chúng ta càng là yêu nhau, nào đó người liền càng sẽ kiêng kỵ chúng ta, cho nên ta. Nghiêm khiếu hoa ôm hắn chậm rãi đem năm đó những cái đó cô kỵ cùng hắn cùng hoàng đế giao dịch nói một lần, tư không rắc nghe nghe nước mắt liền chảy ra, chờ hắn phát hiện thời điểm, sớm đã rơi lệ đầy mặt, liền vì cái loại này không phải lý do lý do, hắn liền hại hắn thương tâm không sai biệt lắm ba năm. Đáng chết, hắn đương hắn là cái gì? Hắn tư không rắc liền tính lại ngu xuẩn cũng biết lấy chính mình thân phận gả cho hắn sẽ gặp phải cái gì, hắn vì cái gì liền không muốn tin tưởng hắn. Thậm chí liền thương lượng đều không có liền chính mình quyết định hết thảy. Bọn họ là phu thê, chẳng lẽ phu thê chi gian không nên đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối mặt khó khăn sao? Hắn một người liền ở bên kia quyết định tính chuyện gì? Rắc, thực xin lỗi, ta biết ta sai rồi, hôm nay ta đã đi trong cùng cùng Hoàng thượng nói rõ ràng, hắn muốn nghi kỵ khiến cho hắn nghi kỵ, ta sẽ không lại tiếp tục cái kia ước định, cùng lắm thì về sau nhiều phái điểm nhân thủ bảo hộ ngươi cùng hài tử ta là tuyệt đối sẽ không làm hắn động ngươi một cây lông tơ. Lôi kéo hắn tay, nghiêm khiếu hoa kiên định hứa hẹn nói, lộng lẫy hai mắt tràn ngập đùng đến không hòa tan được xin lỗi cùng yêu say đám, hắn rốt cuộc chịu không nổi hắn xa cách, càng chịu không nổi hắn rời đi, đời này mặc kệ là ai, hắn đều sẽ không cho phép hắn chia rẽ bọn họ. Không, dựa vào cái gì mỗi lần đều là ngươi một người liền quyết định. Từ không giác đột nhiên tránh ra hắn kiềm chế, đứng lên vẫn nộ thô giống. Lấy ái vì danh thương tổn chẳng lẽ liền không phải thương tổn? Hắn nói phải bảo vệ hắn liền bắt đầu dày xéo hắn cảm tình, hiện tại hắn nói không rời đi hắn, lại thẳng làm quyết định, từ trước kia đến bây giờ, hắn đều không có hỏi qua hắn ý kiến, chẳng lẽ hắn cho rằng, hắn xứng đáng thiếu hắn, chỉ cần hắn một câu, hắn liền sẽ ngoan ngoan nghe hắn, lại cùng hắn làm một đôi ân ái phu phu. Rắc! Không nghĩ tới hắn phản ứng cư nhiên sẽ lớn như vậy. Nghiêm Kiều hoa đứng dậy muốn đụng chẳng hắn, tư không rác lại trước một bước né tránh. Nghiêm Kiều hoa, ta cũng là nam nhân, nếu hôm nay chúng ta lập trường đuổi, ta dùng như vậy phương thức bảo hộ ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Cái gì bảo hộ, theo ý ta tới, ngươi chính là không tin ta, không tin ta có thể bảo hộ chính mình, cũng không tin ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Ta biết chúng ta bắt đầu là không bình thường, ngươi có thể nói là không có biện pháp mới cưới ta. Nhưng từ chúng ta thành thần kia một ngày bắt đầu, chúng ta chính là nhất thể, tin tưởng ta liền như vậy khó sao? Không, không phải như vậy, rắc, ta. Đó là như thế nào? Nghiêm khiếu hoa, nếu ngươi thật sự tin ta, lúc trước lại sao lại làm ra như vậy quyết định? Nghiêm khiếu hoa phản bác bị tư không rắc một trận trách móc, xưa nay giỏi ăn nói hắn giờ khắc này từ nghèo, kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng, tư không rắc chỉ trích là đúng, bọn họ là hai vợ chồng. Mặc kệ là sự tình gì đều nên thương lượng làm, hắn không nên đại nam nhân chủ nghĩa ôm hạ tất cả, tự cho là đúng vì hắn, trên thực tế lại là lấy hắn đương nữ nhân giống nhau đối đãi, nhưng trên thực tế, hắn là nam nhân a, cùng hắn giống nhau thuần gia môn nhi. Xin lỗi, Zắc, ta biết sai rồi, ta thề về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh loại chuyện này, nếu không khiến cho ta không chết tử tế được, lại cho ta một lần cơ hội được không? Ta thật sự không thể không có ngươi cùng hải tử. Đứng dậy không màng hắn dây ôm lấy hắn Nghiêm khiếu hoa vùi đầu ở cổ hắn muộn thanh muộn khi nói Tư không giác phản xạ tính liền tưởng đẩy ra hắn Nhưng trên cổ truyền đến nước gát lại ngăn chặn hắn sở hữu động tác Cự tuyệt nói cũng thật sâu tạp ở trong cổ họng Hắn khóc sao Khu, khu. Hai người không biết ôm bao lâu Thẳng đến ngoài cửa vang lên nhiếu người ho nhẹ thanh Nghiêm khiếu hoa mới thoáng buông ra hắn Cùng hắn cùng nhau nhìn về phía bên ngoài Quân vương Nam vị phu nhân tất cả đều tới. Đón hai người rõ ràng không vui trứng mắt, ngoại viện quản sự căng ra đầu nói. Nô! No. Ngay vậy, mới vừa mềm lòng tư không giác không hề nghĩ ngợi liền đạp người nào đó một chân, xoay người đầy mặt thái sắc ở chủ vị ngồi xuống. Nếu hắn nói không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn, hắn đảo muốn nhìn, này mấy cái tiểu thiếp lại là sao lại thế này? Làm cho bọn họ tiến vào. Nghiêm khiếu hoa cũng không dám cùng hắn chi khí. Không lưng lau lau đau đớn đuổi phải Cô y khập khiếng hướng đi hắn Từ không giác tầm mắt không chịu không chế quét quét hắn chân Chẳng lẽ hắn vừa rồi thật như vậy dùng sức Không có việc gì không có việc gì Một chút đều không đau Thấy hắn vẫn là đau lòng hắn Nghiêm khiếu hoa cười đến so hoa còn sẵn lạ Mặt dày mày dạn cùng hắn tê ở bên nhau Này nhất chiêu hắn là cùng cửu hoàng thúc học được Hắn không phải thường như vậy cùng cửu hoàng thẩm chơi xấu sao Xem ra nhà bọn họ rắc cũng ăn này một bộ về sau có thể thích hợp phát dương quang đại thiếp thân gặp qua quận vương vương phi năm gái như hoa như ngọc nữ tử đi đến một chữ bài khai cho bọn hắn hành lễ tư không dắt sắc mặt lập tức biến đổi tùy thời đều chú ý hắn nghiêm khiếu hoa chạy nhanh nói đường trang giác đã biết là chuyện như thế nào mấy năm nay vất vả các ngươi bổn vương đáp ứng các ngươi sự tình cũng thực hiện các ngươi dọn dẹp một chút rời đi quận vương phủ đi đừng nhìn này đó nữ nhân một cái so một cái kiểu nụ nu nhược Trên thực tế các nàng tất cả đều là võ lâm cao thủ, hắn nhưng phí một phen công phu mới tìm được các nàng, nâng bọn họ vào phủ làm thiếp mục đích chính là làm các nàng gần người bảo hộ rắc cùng hai tử. Hiện giờ nếu đã quyết định cùng rắc cùng nhau đối mặt, bọn họ cũng liền không có tồn tại tất yếu. Thật sự, sớm nói sao, khó chịu chết ta. Chính là, trang tiểu thiếp so giết người còn mệt, rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Hoa quận vương ngươi thật đủ tốn. Hơn 2 năm mới làm xong, Lão Nương đều thế ngươi cấp. Cũng không phải là sao. Ta cùng Tiểu Vân còn trong lén lút đánh đố, cuối cùng rốt cuộc là Hoa Quận Vương trước thẳng thán, vẫn là Vương Phi trước bị khí đi đâu, xem ra là ta thắng. Mai tỷ tỷ, lời nói cũng không phải là nói như vậy, Vương Phi hơn 2 tháng trước đã bị khí đi rồi, hẳn là ta thắng mới đúng, lúc trước chúng ta đánh đố thời điểm nhưng chưa nói quá Vương Phi bị khí đi là Hồi Tây Quốc vẫn là đi mặt khác địa phương. Nghiêm khiếu hoa tiếng nói vừa rước, vừa rồi còn một cái so một cái ưu nhãi nhu nhược nữ nhân nháy mắt đại biến dạng, tư không giác không cấm xem mắt tròn váng, nhìn bọn họ lại là xoa chân lại là dối người, anh hồng cánh môi ngây ngốc khẽ nhết, này lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ đây mới là các nàng gương mặt thật? Từng điều hoa lệ lệ hát tuyến bò lên trên đầu, tư cập chính mình bị các nàng lừa không sai biệt lắm mau ba năm, tư không giác liền nhịn không được có phiến chính mình hai bàn tay xúc động, đáng chết. Các nàng nào điểm nhi thoạt nhìn như là câu nhân nam nhân hồ ly tinh. chương 392 quản giáo tiểu đoàn tử, thiết kế học bước xe. Nghiêm khiếu hoa tư không giác chi gian kéo dài gần 3 năm hiểu lầm giải khai, nhưng tư không giác cũng không có như trong tưởng tượng giống nhau lập tức liền tha thứ hắn, quá nhiều không cam lòng cùng khó chịu hành ở bên trong. Người nào đó quyết đoán là để tâm vào chuyện vụ vặt bất quá lăng kính hiên biết đến thời điểm lại không có lo lắng, cũng không có muốn khuyên nhủ hỗ trợ ý tứ thiên hạ vạn sự đều có thể mưu, duy độc một trái tim chân thành khó cầu, đạo lý này hắn tin tưởng tư không. Rắc là hiểu, bọn họ hòa hảo như lúc ban đầu chỉ là thời gian vấn đề mà thôi, cùng với cắm vào người khác cảm tình chung, không bằng trước giải quyết chính mình sự tình, hắn cùng nghiêm thịnh duệ cũng có chuyện muốn giải quyết đâu. Ở viết cái gì đâu. Cơm chiều qua đi, bọn nhỏ kết bạn đi tiêu thực, tiết vũ dương quán tính biến mất, mà phúc quận vương không cần phải nói. Lại trở về chính hắn sân cùng kia hai cái danh giác khanh khanh ta ta nói diễn đi. Nghiêm thịnh duệ không có việc gì ôm tiểu đoàn tử phi cao cao. Đầu đến tiểu gia hỏa hi hi ha ha cười cái không ngừng. Thấy lăng kính hiên vẫn luôn vùi đầu ở một bên viết viết vẽ vẽ. Chơi mệt mỏi hai cha con không khỏi lại gần qua đi. Không, đột nhiên nhớ tới một cái kêu học bước xe đồ vật. Chuẩn bị làm ra tới cấp chúng ta tiểu đoàn tử giảm méo dùng. Học bước xe chỗ tốt nhiều hơn. Đối bọn họ tới nói. Duy nhất chỗ tốt chính là có thể làm hài tử chính mình động, nhiều động động lại hơi chút khắc chế một chút hắn thức ăn, hẳn là liền sẽ không tiếp tục béo đi xuống. Giảm cái gì phì? Tiểu đoàn tử như vậy vừa vặn tốt, bạch bạch thịt thịt nhiều đáng yêu. Nghiêm Thịnh Duệ phản xạ tính những mày, cùng Đại Bao tử giống nhau, hắn cũng không thích lăng kính hiên ghét bỏ bảo bối nhi tử, "Tiểu hài tử sao? Béo điểm có gì không tốt? Con nhà người ta tưởng béo còn béo không đứng dậy đâu." Ngươi xác định vừa vặn tốt? này đều mau béo thành cầu đi. Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, lang kính hiên rỗi tay néo néo tiểu đoàn tử trắng non thị đô đô khuôn mặt nhỏ, tiểu hai tử béo điểm là hảo, khá vậy không thể qua béo, không chỉ là ảnh hưởng mỹ quan, chính yếu chính là đối thân thể khỏe mạnh không tốt, ảnh hưởng sinh trưởng phát rủ. Cái gì kêu béo thành cầu? Có ngữ như vậy đương trà sao? Nhà chúng ta tiểu đoàn tử nhiều nhất chính là thịt một chút, đúng hay không? Vì nhi tử hạnh phúc, Nghiêm Thịnh Duệ quyết đoán cấp tức phụ dối trở về, sau khi nói xong còn cùng nhi tử gián mặt chơi đùa lên, tiểu đoàn tử vui vẻ ác ác ế hai chỉ tay nhỏ hưng phấn vũ động, sau đó, bạch bạch bạch, ha ha ha, vũ động tay nhỏ không cẩn thận đánh vào Nghiêm Thịnh Duệ trên mặt, tiểu gia hỏa hình như là phát hiện tân đại lục giống nhau, liên tục đánh hắn vài bàn tay, Nghiêm Thịnh Duệ tươi cười tức khắc cương ở trên mặt, lăng kính hiên phi thường không khách khí cho hắn bật cười, tiểu đoàn tử càng chơi càng nghiện. Thịt đô đô tay nhỏ chiếu chuẩn hắn mặt qua lại chụp đánh, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra hương phân tiếng gào Quả nhiên là không lương tâm tiểu hỗn Đản phụ vương ở giúp người đâu. Lấy lại tinh thần, nghiêm thịnh duệ đem hải tử đặt ở chính mình trên đùi, tức giận méo méo mùi hắn lấy kỳ khiển trách, cũng là hắn, thay đổi khác người nào, dám phiến hắn bàn tay, phỏng trừng đã sớm thấy diêm vương ra đi. a a ngồi ở hắn trên đùi tiểu đoàn tử bất mãn mấp máy thịt thịt tiểu thân thể. Một bộ còn muốn tiếp tục bộ dáng. Xưa nay đau nhi tử nghiêm thịnh chí không biết nên làm cái gì bây giờ. Xin giúp đỡ tầm mắt nhìn về phía cười ghé vào trên bàn lăng kính hiên. Nhi nô thật sự không phải một ngày luyện thành. Đường đường thịnh thân vương. Thế nhưng sẽ lấy chính mình nhi tử không có biện pháp. Nói ra đi phỏng trường đến cười rất người khác răng hàm. Khu, khu Đừng chớp. Lòng dạ hẹp hỏi tình rút gân. Mắt thấy nhà bọn họ vương ra sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lăng kính hiên ho nhẹ hai tiếng cố gắng nhịn cười, đón hắn oán niệm tầm mắt kéo qua hài tử tay, hổ mặt ở hắn mu bàn tay thượng nhẹ nhàng đánh vài cái, tiểu hỗn đảng, tay là dùng để lấy đồ vật, không phải dùng để đánh phụ vương, về sau không chuẩn biết không. Giống loại này tiểu hài tử, một khi đánh niệm rồi, về sau thấy ai đánh ai, cho nên lần đầu tiên liền phải xóa sạch hắn hư tật xấu, nếu không về sau người một nhà phỏng trừng đều phải đi theo tao hương. Nô! Miệng nhỏ nói bẹp liền bẹp, nước mắt hoa nháy mắt tụ tập ở hốc mắt, thịt thịt khuôn mặt nhỏ tràn đầy ủy khuất, một bộ tùy thời đều phải khóc cho hắn xem bộ dáng. nghiêm thịnh duệ lập tức đau lòng đến không được, tính tính, nhi tử còn nhỏ đâu. Từ phụ nhiều bại nhi, người cho ta thành thật đợi, loại sự tình này không thể tính. Hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, lăng kính hiên lược hiện nghiêm khắc nhìn rõ ràng là ở huy hiếp hắn tiểu đoàn tử, không chuẩn khóc, lại khóc cha lại đánh. Về sau lại động thủ đánh người mặt, cha liền đập nát người mông nhỏ. Hắn cũng quán hài tử, nhưng có một số việc không thể quán, liền lấy loại chuyện này tới nói đi, có lẽ hiện tại bọn họ sẽ cảm thấy, nhi tử đánh người bộ dáng đều hảo ngoan hảo đáng yêu à, thật không hổ là bọn họ nhi tử, nhưng như vậy nếu là dưỡng thành thói quen, về sau chịu khổ chỉ sợ cũng là bọn họ. Hoa hoa, tiểu đoàn tử không phải tiểu bao tử bọn họ, cùng hắn giảng đạo lý khẳng định là giảng không thông. Tiểu ra hỏa một lời không hợp liền gào khóc, nghiêm thịnh duệ làm bộ liền muốn ôm hắn hống, nhưng lăng kính hiên động tác so với hắn càng mau, đoạt lấy hài tử trực tiếp đem hắn đặt ở giường em bé thượng, sắc bén tầm mắt cảnh cáo đảo qua đau lòng lòng trương thị cùng bà vũ. Hắn muốn khóc khiến cho hắn khóc cái đủ, tuyệt đối không thể làm hắn dưỡng thành cho rằng khóc khóc liền chuyện gì đều có thể. Giải quyết hư thói quen. Kia gì kính hiên, hài tử còn nhỏ, bị ném ở trên giường nhi tử khóc đến thương tâm muốn chết. Nghiêm Thịnh Duệ đau lòng đến đầy mặt rồi dám, Nhi không thuộc tính lộ rõ. Liên bởi vì Tiểu mới phải quản giáo. Tiểu Đoàn Tử không phải hắn một người Nhi tử, hắn cũng sẽ đau lòng. Bất quá nên quản giáo thời điểm tuyệt đối không thể mềm lòng, nếu không bọn họ chính là hại Nhi tử. Chính là. Không có chính là. Nghiêm Thịnh Duệ còn tưởng nói điểm cái gì, lại bị Lăng Kính Hiên một ngụm phủ quyết. Đau lòng nhìn giường em bé thượng khóc đến rối tinh rối mù Tiểu Đoàn Tử. Nghiêm thịnh Duệ mãn nhăn rồi dám, hận không thể tiến lên ôm hào hào hưng hống, nhưng ngại với tước phụ nhi uy hiếp, hắn lại không dám thật sự hành động, trừ phi buổi tối hắn lại tưởng cấp tước phụ nhi đứng gác, loại chuyện này đánh chết hắn cũng không nghĩ trải qua lần thứ hai. Ô, ô. tiểu đoàn tử từ lúc bắt đầu gào khóc đến ủy khuất nước nở, nước mắt lưng tròng hai mắt trước sau không có nhìn đến có người đi hướng hắn, dần dần tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát hàm chứa chính mình ngón lướt lướt dấn lên. Tiếng khóc cũng tùy theo biến mất đến sạch sẽ, một phòng lo lắng nửa ngày người tất cả đều há hốc mồm, đây là lười đến khóc vẫn là khóc mệt mỏi. Lăng Kính Hiên cũng nhịn không được các loại phun tạo, gặp qua lười, ai gặp qua lười thành như vậy. Lúc này mới chớp mắt công phu đâu, mất công bọn họ còn đau lòng đến muốn chết, tiểu hôn đản nói không khóc liền không khóc, phòng trừng trong chốc lát lại nên hì hì ha ha chơi đi lên. Khu khu, tức phụ nhi, vẫn là ngươi lợi hại. Về sau quản chuyện của con quyết đoán ngươi tới, thật vất vả mới tiếp thu nhi tử liền khóc đều lười sự thật nghiêm thịnh duệ ôm tức phụ nhi dựa vào hắn trên vai, nói là như vậy nói, nhìn về phía giường em bé hai mắt lại là gắn đầy sủng nghịch tươi cười, có lẽ hắn thật sự có điểm bất công tiểu đoàn tử, nhưng ai làm tiểu đoàn tử lớn lên giống hắn cha đâu, thật là làm người như thế nào đau đều cảm thấy đau không đủ, tốt nhất là như vậy làm, quay đầu liếc hắn một cái, lăng kính hiên vùi đầu đem dư lại hoa xong. Vừa rồi cái loại này tình huống, nếu đại bao tử ở khẳng định không thành, hắn có thể nghiêm khắc trách cứ thịnh duệ, lại không có biện pháp như vậy đối đại bao tử bọn họ. Nếu mấy cái tiểu thí hài nhi mạo lên cho hắn tạo phản, đến lúc đó đau đầu vẫn là hắn. Đây là học bước xe. Pháp nhìn như thế nào quái quái. Cầm lấy một trương tức phụ nhi họa sơ đồ phát thảo, nghiêm thịnh duệ nghi hoặc nhướng mày, ở hắn xem ra chính là thu nhỏ lại bản giường em bé bỏ thêm bánh xe tay vịn cùng che nắng cháo sao. Đó là xe nôi, về sau ra cửa thời điểm đem hải tử đặt ở bên trong, chúng ta liền không cần ôm, nơi này là có thể điều tiết, hải tử có thể nằm cũng có thể ngồi. Rốt cuộc họa hảo một khắc trương đồ lăng kính hiên cho hắn chỉ chỉ xe nôi trung gian vị trí, đơn giản giảng giải một phen, đây là hắn căn cứ ký ức họa ra tới, cụ thể chi tiết còn phải thỉnh triệu ca hỗ trợ nghiên cứu, hải tử càng ngày càng trầm, ai ôm lâu rồi tay đều xem mà, hiện tại tiểu bao tử nhóm đều ôm bất động hắn, có xe nôi, về sau bọn họ liền có thể mang theo hắn cùng đi toàn bộ. Ân, như thế rất phương tiện, kia cái này chính là học bước xe. gật gật đầu, nghiêm thịnh duệ lại cầm lấy một khắc trương hắn mới vừa họa tốt sơ đồ phát thảo, lăng kính hiên biên thu đồ vật biên nói, Ân, về sau chỉ cần đem hải tử đặt ở học bước trong xe, hắn liền có thể chính mình hành động, bất quá bên cạnh vẫn là muốn người nhìn, để tránh té ngã gì đó. Ta biết các ngươi đau lòng nhi tử, ta cũng đau lòng, bất quá hắn hình thể thật sự quá lớn một chút, trường kỳ đi xuống là không chỗ tốt, chúng ta hẳn là làm hắn nhiều động động, khai năm sau hắn liền 6. Tháng, thức ăn cũng muốn đúng giờ định lượng, không thể hắn muốn ăn liền đút cho hắn ăn. Nào có đương cha không đau chính mình nhi tử. Chỉ là bọn hắn đau về đau, cũng muốn dùng đối phương pháp mới được, tiểu nhi mập mạp cũng là cướp đi hải tử mạng nhỏ một đại chứng bệnh khó chữa. Không khỏe khi mà cho hắn khống chế một chút, chờ đến tương lai thật sẽ ra chuyện liền trộm. Hắn muốn chính là bánh bao thịt, không phải một đống thịt mỡ. Số lượng vừa phải thịt sẽ thực đang yêu, quá thịt liền không hảo. Ngươi là đại phu, ngươi định đoạt, bất quá này hai cái xe nhưng thật ra không tồi. Về sau lão Triệu làm ra tới liền cầm đi bách vận các bán đi, chúng ta tiểu đoàn tử cũng muốn chú ý cái độc nhất vô nhị không phải. Mỗi lần Lăng Kính Hiên làm được thứ tốt, liền tính chính hắn không tiến đi bách vận các Tàng thiếu khanh cũng sẽ lộn đi, giống như là hắn làm được đồ trang điểm gì đó. Hiện tại ở Kinh Thành đều đã bán đến thoát tiêu, bởi vì là hạn lượng bán. Rất nhiều người tế phá đầu cũng mua không được, tiền nhưng thật ra kiếm lời không ít. Bất quá chỉ cần tưởng tượng đến về sau người khác đều sẽ dùng cùng nhà hắn tiểu đoàn tử giống nhau đồ vật, Hắn liền các loại khó chịu, vương phủ lại không thiếu tiền. Cũng không thể ủy khuất tiểu đoàn tử. Hành a. Cái này liền lưu trữ chúng ta độc nhất vô nhị chuyên dụng đi, về sau nếu là cùng chúng ta giao hảo nhân ra yêu cầu, chúng ta coi như lễ vật đưa ra đi, nhiều ít cũng là một cái nhân tình. Biết hắn cái gì đều tưởng cấp hải tử tốt nhất, nhất độc nhất vô nhị, lăng kính hiên cũng không có bác hắn yêu cầu. Trên thực tế, giống tiểu bao tử bọn họ xuyên những cái đó tiểu đường trang, áo khoác, ra châu ủng gì đó, hắn liền không có cấp bách vật các. Toàn bộ thanh quốc đều chỉ có tiểu bao tử bọn họ mới có, mỗi lần đưa bọn họ trang điểm đến xoay xoay khí khí, hắn liền nói không ra thỏa mãn. Tặng người có thể, bán liền tính, thứ này thỉnh lão triệu ra tăng cấp chúng ta làm ra đến đây đi, khai năm sau chúng ta xã giao cũng nhiều, vừa lúc có thể có tác dụng. Nghiêm thịnh duệ tuyệt đối sẽ không nói, hắn đơn thuần chỉ nghĩ muốn mang nhi tử đi ra ngoài khoe ra. Ha ha! Người A, súng nhi tử cũng muốn có cái hạn độ. Để ý sủng hư bọn họ. Liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì. Lăng kính hiên không cấm lắc đầu. Tuy rằng chính hắn cũng thực sủng nhi tử là được. Sùng hư liền sủng hư bái. Ngươi không phải muốn bọn họ trở thành ăn chơi chắc táng nhị thế tổ sao. Này không vừa vặn. Nhướng mày, nghiêm thịnh duệ khí phách mười phần. Nếu hắn sau khi nói xong không đối với hắn chấp chớp mắt, vậy càng hoàn mỹ. Giống như cũng là Nga, thiếu chút nữa quên mục tiêu của chính mình. Bất quá tiểu văn bọn họ ta là không ôm hy vọng, tiểu đoàn tử còn có điểm khả năng. Nhoáng lên mắt hắn đi vào nơi này liền một năm giới. lúc trước ký kết mục tiêu tuy rằng không có thực hiện, tiểu văn tiểu võ còn không thể xưng là là bánh bao thịt, nhưng ít ra đã không phải lại hắc lại gầy làm rán tiểu bao tử, nhiều ít hắn vẫn là thỏa mãn, đến nỗi nhị thế tổ kế hoạch, cùng với đặt ở keo kiệt tiểu bao tử trên người, không bằng đặt ở như giấy trắng giống nhau tiểu đoàn tử trên người. Ha ha. Nghiêm thịnh duệ ôm hắn ngửa đầu cười to, mặc dù là nhà hắn kính hiền, cũng không thay đổi được tiểu văn keo kiệt tật xấu, tuy rằng hắn hiện tại đã không giống trước kia giống nhau dùng hai lượng muối ăn cũng muốn kêu la nửa ngày, cần phải nói ăn xài phung phí tiêu tiền, trừ bỏ cấp tiểu đoàn tử mua đồ vật, hắn thật đúng là một lần cũng chưa gặp qua, phỏng trừng keo kiệt tật xấu muốn đi theo hắn cả đời. chương 393 mẫu tử khúc mắt, hết thệ khởi nguyên. Cha! Ngày mai chúng ta vì cái gì muốn đi Hoàng Cung? Ta không thích nơi đó. Buổi tối ngủ phía trước, khóa lại trong chăn tiểu bao tử quyết miệng nhi đầy mặt khó chịu. Tuy rằng Hoàng Cung có sở thúc nghiêm ca cùng cửu ca thật ca, chính là cũng có rất nhiều người đáng ghét. Lần trước đi thời điểm những người đó tựa như xem quái vật giống nhau xem bọn họ, còn có cái kia chán ghét Hoàng Bá Phụ, hắn không nghĩ nhìn đến bọn họ. Ha ha! Chúng ta ngày mai là đi trong cung cấp phụ vương mâu thần cũng chính là các ngươi một cái khác hoàng nãi nãi dập đầu, chẳng lẽ tiểu bao tử không nghĩ thấy hoàng nãi nãi sao? Mỉm cười ở mép giường dựa xuống dưới, lăng kính yên sủng nịch bước đầu của hắn, tiểu bao tử phản xạ tính những mày, ngay sau đó lại liễm hạ mắt dầu dĩ không vui lầm bầm nói, vì cái gì hoàng nãi nãi không cùng chúng ta trụ cùng nhau? Chúng ta ở lăng gia thôn thời điểm, ra nãi không đều là cùng chúng ta cùng nhau trụ sao? Có phải hay không hoàng nãi nãi không thích chúng ta? Đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, kỳ thật hắn đều biết đến, rất nhiều người đều không thích bọn họ, nhưng bọn hắn vẫn luôn đều nhớ kỹ tra lời nói, không liên quan người, bọn họ cũng không hiếm lạ bọn họ thích, nhưng hoàng mãi mãi không giống nhau, nàng là phụ vương mẫu thân, là bọn họ thân mãi mãi, nếu nàng không thích bọn họ nói, hắn sẽ rất khổ sở rất khổ sở. Đồng ốc, nhà chúng ta tiểu bao tử như vậy đáng yêu, hoàng mãi mãi như thế nào sẽ không thích ngươi? Nhìn ra nhi tử khó chịu, Lăng Kính Hiên bước hắn mặt ôn nhu nói, hoàng ngãi ngãi sở dĩ không cùng chúng ta trụ, giống như là sở thúc không thể cùng chúng ta trụ giống nhau, nàng ra ở Hoàng Cung, Hoàng Cung không phải ai nói ra tới liền ra tới, nói đi vào liền đi vào, tiểu bao tử nếu không tin nói, ngày mai nhìn thấy hoàng ngãi ngãi liền sẽ đã biết, nàng khẳng định rất đau ngươi. Mặc dù còn không có gặp qua Vân Thái Phi, Lăng Kính Hiên cũng dám khẳng định, nàng là nhớ thương ba cái hài tử. Thời đại này nam nhân phổ biến 15 tuổi liền thành thân, hoàng gia hải tử thành thân sớm hơn, mà nghiêm thịnh duệ năm nay đều 29, vân thái phi phạm là có điểm mẫu thân bộ dáng liền không khả năng không để bụng bọ nhỏ, mặc dù hải tử là hắn cái này người khác cái gọi là yêu nghiệt sinh. Phải không? Ta đây ngày mai liền cùng phụ vương cha cùng đi hoàng cung đi, cha ta mệt mỏi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Tiểu bao tử mẫn cảm tâm đắc tới rồi trần an. Thói quen ngủ sớm dậy sớm hắn cũng mệt mỏi, Lăng Kính Hiên túi người ở hắn trên chán khẽ hôn một chút, kia cha có thể đi nga, ngươi xác định không cần cha nhìn ngươi đi vào giấc ngủ. Hai tử lớn, càng ngày càng không cần hắn, Lăng Kính Hiên thật không biết nên cao hứng vẫn là khổ sở. Không cần lạc, cha ngươi mau đi ngủ đi, bằng không phụ vương chờ lát nữa nên tới. Tiểu bao tử mặt đỏ lên, đơn giản nhắm hai mắt, hắn đã là đại hải tử, mới không cần cha hống ngủ liệt. Ha ha! Quỷ linh tinh, được, người đi ngủ sớm một chút đi, cha trở về phòng. Lấy lăng kính hiên con khéo, sao lại nhìn không thấu hắn ý tưởng. Buồn cười giúp hắn veo veo cái gùi, lăng kính hiên xoay người rời đi hắn phòng. Vừa lúc nghiêm thịnh duệ cũng từ thiết hoa tử trong phòng đi ra, hai người nhìn nhau cười, đi ngang qua lạc vũ hiên thời điểm. Lang cha cùng đại hắc tiểu hắc cũng ra tới, nhìn đến bọn họ. Đại hắc tiểu hắc ngao ngao kêu hai tiếng, Lang cha trước sau như một cao lãnh. Lăng kính hiên lôi kéo nghiêm thịnh duệ đi qua đi nhìn bọn họ, lại muốn đi ra ngoài. Từ khi đại hát sau khi thương thế lành, bọn họ hình như là cùng đông ngoài thành trong núi châu rừng ràng co. Mỗi ngày ban đêm chúng nó đều sẽ ra khỏi thành, không đến buổi sáng lại cho bọn hắn săn một đầu châu rừng gì đó trở về. Vì chuyện này, hắn còn riêng cùng cửa thành binh lính công đạo quá, làm cho bọn họ nhìn đến chúng nó thời điểm thích hợp cho đi, bằng không nháo ra người nào thú đại chiến liền không hảo. Ô ô. Đại hắc gật đầu ô ô khẽ gọi hai tiếng. Hai anh em một trước một sau đi trở về đến Lang Cha bên cạnh. Lang Kính hiên không tránh được lo lắng dặn dò nói: Các ngươi đi ra ngoài ta không phản đối, bất quá chính mình cẩn thận một chút, trừ bỏ trong núi rã thú. Nhân Vi Thương tổn cũng luôn chú ý, này kinh thành cùng Lang ra thôn nhưng không giống nhau, chúng ta kẻ thù rất nhiều, liền sợ bọn họ đối với các ngươi xuống tay. Lang Cha bọn họ sức chiến đấu hắn một chút đều không nghi ngờ. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là xuất sinh, gặp được người vây truy chặn đường hoặc là tới âm, khẳng định sẽ khó lòng phòng bị. Ô ô, nghe hiểu hắn nói, lang cha ngao ngao một đều, xem như đáp lại hắn, ba con ngay sau đó một cái nhảy lên liền tiến vào trong bóng đêm. Lăng kính hiên đáy mắt phiếm không dung sai biện lo lắng, nghiêm thịnh duệ tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy hắn, không cần lo lắng, lao lang vẫn là thực đáng tin cậy, đại hắc tiểu hắc cũng trưởng thành. Người bình thường không gây thương tổn bọn họ. "Ân, ta biết, ta chỉ là suy nghĩ, chúng ta có phải hay không đi ngoài thành quanh một miếng đất lại cái một tòa Nguyệt Hoa Sơn trang cho thỏa đáng." Lão lang bọn họ trước sau là thuộc về rừng rậm, Vương phủ tuy hảo, đối chúng nó no tới nói lại không thích hợp, hơn nữa sang năm tiểu bao tử bọn họ cũng phải đi ngoài thành đọc sách, qua lại không sai biệt lắm muốn hơn một canh giờ, bọn họ tuổi còn nhỏ, ta có điểm luyến tiếp. Nhu thuận dựa tiếng trong lòng ngực hắn, Lăng Kính Yên nhẹ giọng nói, kỳ thật hắn sớm đã có cái này ý tưởng, dù sao bọn họ ở trong thành cũng không mấy cái hiểu biết bằng hữu quan hệ hảo đến yêu cầu thường xuyên đi lại nhân ra liền càng thiếu, không bằng dọn đến ngoài thành đi thanh tịnh, có việc thời điểm lại vào thành liền hảo. Hàn Lăng Thư Viện dựa theo hắn quy hoạch, mỗi năm đều có nghỉ đông và nghỉ hè, bọn nhỏ nghỉ thời điểm, bọn họ cũng có thể trở lại vương phủ cư trú, hai bên đều không. Chỉ hoãn Đường hảo quá, lao lang cùng bọn nhỏ mỗi ngày qua lại chạy đi. Vậy đi ngoài thành mua khối địa đi, phong ở dựa theo Nguyệt Hoa Sơn trang quy cách thiết kế là được, trước sau viện nhi nhưng thật ra có thể lớn một chút, về sau hải tử nhiều cũng có thể chơi đến khai. Nghiêm Thịnh Duệ ôm lấy hắn vừa đi vừa nói chuyện, hoàn toàn không cảm thấy một cái vương gia không ở vương phủ có gì không đúng, chỉ cần tự phụ nhi tưởng, đối bọn nhỏ lại hảo, hắn liền không có phản đối lý do. Hai tử nhiều Ngươi còn muốn hài tử. Nếu mày dừng lại bước chân, đơn phượng nhãn đế lập lòe không tán đồng, ba cái nhi tử đã đủ nhiều, hắn không nghĩ tái sinh. Cũng không phải, kia gì chúng ta không phải không nữ nhi sao, ta liền phải cái nữ nhi, kính hiên, chúng ta tái sinh một cái đi. Hoàn thành quên mất lúc trước nói cái gì không cho hắn tái sinh chuyện này, nghiêm thịnh duệ đôi tay ôm hắn eo các loại vô lại, mấy ngày hôm trước nhìn đến ngũ hoàng huynh trong nhà khuê nữ khi hắn liền suy nghĩ. Bọn họ gì cũng không thiếu, liền thiếu cái nữ nhi. Muốn sinh chính người sinh, nhi nữ đều là giống nhau, ta mới không cần lại tao kia phân tội. Tức giận phiên trận trắng mắt, lang kính hiên tránh ra hắn xoay người liền vào thương lan hiên. Hắn là không bài xích cho hắn sinh hài tử, nhưng bọn họ đã có ba cái nhi tử, còn có thiết hoa tử cái kia con nuôi, cùng với đại hắc tiểu hắc viên viên cuộn cuộn chờ, Ở hắn cảm nhận chung, bọn họ tất cả đều là hắn hài tử hắn thật sự là không nghĩ muốn càng nhiều hải tử ta nếu có thể sinh nói khẳng định sinh một chi quân đội kia không phải ta không thể sinh sao hảo hảo hảo không sinh ra được không sinh đừng nóng giận ta về sau đều không nghĩ còn không được sao nói đến một nửa liền nhìn thấy tước phụ trên tay ngân quang trận lóe nghiêm thịnh duệ chạy nhanh lấy lòng nhận thua hắn nhưng không nghĩ đứng ở bên ngoài thổi gió lạnh nữ nhi chuyện này không nội, về sau có rất nhiều cơ hội lười đến lại phản ứng hắn Lăng Kính Hiên thu hồi ngân châm đẩy ra cửa phòng, thẳng chuyển tới mặt sau bể tắm đi rửa mặt trải đầu chính mình, chờ bọn họ nằm đến trên giường không sai biệt lắm đã là nửa canh giờ chuyện sau đó. Lăng Kính Hiên ăn mặc đặc chế áo ngủ, lười biếng cùng miêu mẹ giống nhau giúp vào nghiêm thịnh duệ trong lòng ngực. Mỗi ngày chỉ có lúc này mới là hắn chân chính thả lỏng thời điểm. Ngày mai liền phải thấy mẫu phi, ngươi còn không tính toán cùng ta nói sao. Ngón tay câu được câu không ở ngực hắn thượng vòng quanh quyền quyền Lăng kính hiên híp lại hai mắt, thanh âm nghe tới giống như là mộng ngự giống nhau, nghiêm thịnh duệ phản xạ tính cứng đờ, ngay sau đó bắt lấy hắn ở ngực hắn thượng tắc quái tay, ôm lấy hắn chậm dai nói, không có gì để nói, nàng là phụ hoàng sủng ái nhất nữ nhân, vì nàng, phụ hoàng thậm chí thiếu chút nữa phế hậu, người ở bên ngoài đáy mắt, nàng không thể nghi ngờ là may mắn, nhưng ta lại không như vậy cảm thấy, có chuyện, người còn không biết, rất nhiều người đều quên mất, ta kỳ thật còn có cái đệ đệ. Hắn kêu thịnh mẫn, chỉ so ta tiểu một tuổi, hắn ở lúc còn rất nhỏ đã bị phụ hoàng ngay lúc đó hoàng quý phi cấp hại chết, khi đó mẫu phi vẫn là cái chiêu nghi, cái kia hoàng quý phi vu hám đệ đệ đem con trai của nàng đẩy mạnh hồ nước, làm cho mẫu phi mặt hung hăng đánh đệ đệ mấy bàn tay, cuối cùng lại đẩy thịnh mẫn một phen, bởi vì không có phòng bị, đệ đệ đầu khai ở bén nhọn đạp bàn chân góc cạnh thượng, lúc ấy liên đã chết, mà ta bởi vì ở cùng đệ đệ chơi trò chơi vừa lúc thấy này hết thảy chính là sau lại đương phụ hoàng hỏi thời điểm mẫu phi cư nhiên nói là nàng chính mình không thấy hảo hải tử không liên quan cái kia quý phi sự hơn nữa nàng còn dặn dò ta không chuẩn đem chuyện này nói ra đi khi đó ta còn nhỏ cũng không hiểu nàng vì cái gì muốn làm như vậy ta chỉ biết còn có cái gì là so nhi tử đã chết càng quan trọng từ đó về sau ta liền thay đổi không hề là phụ hoàng mẫu phi ngoan bảo bảo cũng không hề thân cận mẫu phi Thẳng đến phụ hoàng đem ta ném đi hầu phủ, ta cùng mẫu phi đều không có lại cùng nhau ngồi xuống ăn qua một bữa cơm, chờ ta dần dần lớn lên, rốt cuộc biết nàng là vì bảo hộ thượng tuổi nhỏ ta mới lựa chọn giấu giếm đệ đệ nguyên nhân chết. Tuy rằng đã hiểu, cái kia hại chết đệ đệ người cũng làm nàng vô thanh vô tức giết chết, thậm chí hắn hải tử đều là ta tự mình giết chết, chính là ta còn là không có biện pháp tha thứ nàng. Đối nàng tới nói, có lẽ tồn tại ta càng quan trọng. Với ta mà nói, đệ đệ chết mới là quan trọng nhất. Mặc kệ trải qua nhiều ít năm, nói đến chuyện này thời điểm, nghiêm thịnh duệ vẫn là khó nén đau thương. Đây cũng là hắn vì cái gì không muốn đương hoàng đế nguyên nhân trí nhất. Ở hắn xem ra, đệ đệ sở dị sẽ chết chính là bởi vì hoàng đế hậu cung quá phức tạp dơ bẩn. Hắn đã chết một cái đệ đệ, không hy vọng tương lai chính mình hài tử cũng chết ở những cái đó dơ bẩn tranh đấu chung. Đến nỗi hắn vì cái gì kiên trì một chồng một vợ. Cũng có bộ phận nguyên nhân tại đây, càng nhiều vẫn là bởi vì Lâm Thúc, Lâm Thúc đối nam nhân kia tình làm hắn phi thường cảm động, trong tiềm thức hắn liền cảm thấy, phu thêm nên là như vậy, sau khi lớn lên hắn tự nhiên mà vậy liền không muốn tùy tùy tiện tiện tạm chấp nhận, dần già, hắn liền độc thân tới rồi hai mươi mấy tuổi. Nói như thế nào đâu, ta cũng không biết mâu phi là đúng hay sai, coi như khi tình huống tới xem, đối phương là chính nhất phẩm hoàng quý phi. Mẫu phi lại chỉ là cái nho nhỏ chiêu nghi, vạn nhất không có vận ngã cái kia hoàng quý phi, các ngươi mẫu tử chỉ sợ đều sống không được tới, nàng lựa chọn giấu giếm để để chết bảo toàn ngươi kỳ thật cũng không sai, Thính Duệ, ngươi cũng nên tha thứ mẫu phi, khi đó nàng phỏng trừng mới hai mươi mấy tuổi đi, lại là ở như vậy dưới tình huống, nàng muốn giữ. Được ngươi liền rất gian nan, không có khả năng lại có càng nhiều lực lượng đi vận ngã phẩm giai so nàng càng cao hoàng quý phi. Hơn nữa chính ngươi cũng nói, tiên hoàng thực sủng ái nàng, nói cách khác, nàng chính là rất nhiều người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Một khi nàng mất đi lý trí, không thể cấp đệ đệ báo thù liền tính, rất có thể còn sẽ đáp thượng ngươi, đổi làm là bất luận cái gì một người, ta tưởng nàng đều sẽ như vậy lựa chọn đi. Hơi làm trầm mặt sau, lăng kính hiên ngẩng đầu tận khả năng lý trí phân tích, tuy rằng đổi làm hắn, là tuyệt đối không có khả năng nhẫn nhục phụ trọng. Nhưng hắn khởi điểm cùng Vân Thái Phi khởi điểm không giống nhau, coi như khi tình huống mà nói, Vân Thái Phi có thể làm được như vậy đã xem như rất có tâm cơ. Ngươi nói ta đều biết, nhưng mỗi lần vừa thấy đến nàng ta liền sẽ nhớ tới thịnh mẫn, cùng nàng cũng không có biện pháp thân mật lên. Xoay người ôm lấy hắn, nghiêm thịnh duệ vùi đầu ở hắn khổ trô sâu trong muộn thanh muộn khi nói, có chút đau là mặc kệ trải qua nhiều ít năm đều sẽ không biến mất, đệ đệ chết mang cho hắn quá nhiều quá nhiều đau. Thậm chí còn thay đổi hắn cả nhân sinh, hắn không có biện pháp dễ dàng tha thứ cũng tiếp thu lựa chọn bảo hộ hắn mà giấu giếm đệ đệ chân chính nguyên nhân chết mâu thân. Nàng sợ gì không rời đi hoàng cung, có lẽ cũng là sợ ngươi khó xử đi. Dơ tay ôm lấy hắn, lăng kính hiên bất đắc dĩ than nhẹ, đôi mẹ con này khúc mắc quá phức tạp, chỉ sợ rất khó cởi bỏ, có lẽ đây là nhất thích hợp bọn họ ở chung hình thức. chương 394 Biệt Thự Đàn, tiểu Bao Tử Bái Sư Hôm sau, lang kính hiên một nhà mấy khẩu sớm liền rời giường, lang cha bọn họ lại lộng trở về một đầu châu rừng, hiện giờ bọn họ là thịt bò không lo ăn, khô bò lại một lần trở thành tiểu bao tử nhóm chuẩn bị an vật nhi, bởi vì muốn vào cung, lang kính hiên sớm khiến cho Tống Thủy Linh tràn đầy bao vài đại bao bất đồng khẩu vị khô bò, có cấp sở Vân Hàn Vân Thái Phi, cung có tiểu bao tử nhóm cấp tháng 7 năm 90 không hoàng tử. Hiện giờ cửu hoàng tử thập hoàng tử cùng tiểu bao tử nhóm xem như không đánh không. Quân nhau, tất cả đều thành hảo huynh đệ, chỉ cần tiểu thất tới vương phủ, bọn họ tất nhiên sẽ đi theo tới, ra không được cũng không có việc gì. Mấy cái củ cải nhỏ học xong viết thư, mỗi ngày lui tới với trong cung tin hàm thiếu tam phong trở lên, nghe nói vừa mới bắt đầu cửa cung đến nội thị tầng tầng kiểm tra, hiện tại trên cơ bản cũng chưa người kiểm tra rồi, chỉ cần là cửu hoàng tử thập hoàng tử tin. Khẳng định chính là mấy cái tiểu bao tử gửi, bên trong phần lớn là một ít đồng nôn đồng. Ngữ, kiểm không kiểm tra đều giống nhau. Phụ vương hôm nay còn muốn vào chiều sớm sao. Ăn cơm sáng thời điểm, thấy nghiêm thịnh duệ vẫn là một thân chiều phục, đại bao tử không cấm kỳ quái hỏi, còn có hai ngày liền ăn Tết, cha không phải nói phụ vương sẽ nghỉ sao. Hơn nữa bọn họ hôm nay muốn vào cùng, phụ vương chẳng lẽ không theo chân bọn họ cùng nhau. ân Hôm qua ta liền phái người thông tri Vân hẳn các ngươi hôm nay muốn vào cùng, hắn hôm nay hẳn là sẽ không theo hoàng huynh cùng nhau thượng triều, các ngươi đi trước phúc khánh cung tìm Sở Thúc, phụ vương hạ triều sau lại đi tìm các ngươi. Phía trước nói rõ ràng là đối Lăng Kính Hiên nói, câu nói kế tiếp còn lại là đối Bảo Bối Nhi tử của hắn nhóm nói. Các ngươi đại niên 30 cũng muốn thượng triều. Về chuyện này, Lăng Kính Hiên cũng khá tò mò, kinh quan xem ra cũng không phải như vậy dễ làm. Mỗi ngày đều thượng chiều, còn không bằng phóng tới địa phương mắc mưu quan phụ mẫu đâu, này đại lãnh thiên nhi, lao bà hài tử nhật đầu giường đất so gì đều sảng. Không cần, ngày mai còn có một ngày, sau đó sẽ hưu chiều đến tháng riêng sơ bảy, không có gì đặc thù chẳng uống, mấy ngày nay liền không cần lại tiên cung. Thuật tay cấp thê nhi đều gấp một chiếc đũa đồ ăn lúc sau, nghiêm thịnh duệ mới cười khe nói, hoàng đế cũng là người, đâu có thể nào một năm 365 thiên đều bắt đầu làm việc. Hoàng đế nghỉ ngơi, bọn họ tự nhiên cũng đi theo nghỉ ngơi. Năm rồi lúc này hắn giống nhau đều ở biên quan hoặc sắp đi trước biên quan, bởi vì mùa đến xuân về hoa nở, Bắc Man đều sẽ tập kích quấy rối biên thành. Hắn cái này đại tướng quân vương cũng đến đi tọa trấn chỉ huy tác chiến. Năm nay khó được chỉ là trước Lâm Triều, đã xem như thực thoải mái. Nói, ta vẫn luôn rất tò mò, các ngươi mỗi ngày đều thượng triều, có như vậy nhiều chuyện yêu cầu xử lý sao? Ta sao không cảm giác triều đình đầy hứa hẹn ba tánh làm gì thật sự? Chẳng lẽ liền văn võ bá quan cấp hoàng đế tối chào, không có việc gì lại cùng hồi cắt ra? Lăng Kính hiên vừa ăn cơm vừa tò mò hỏi, hắn cá nhân cảm thấy, cái này lâm triều quá không hợp lý, thuần túy lãng phí đại gia thời gian, mùa hè còn hảo, mùa đông lánh người chết thiên nhi còn muốn sớm rời đi ổ chăn, may mắn hắn là xuyên qua đến một cái nông phu trên người, này nếu là xuyên qua đến một cái đại thần trên người. Phỏng chừng đã sớm từ quan bãi công, cái loại này tốn công vô ích việc, đánh chết hắn cũng không thể làm. Cựu hoàng thẩm ngươi tưởng cái gì đâu, cả nước các nơi mỗi ngày có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý, tam tỉnh lục bộ chín bộ môn, mỗi ngày đều sẽ phát sinh rất nhiều sự tình, còn không bao gồm quân bộ chờ đặc thù quân tình, cùng với giống chức vài lần người khác tham tấu ngươi cái loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi, hoàng thượng, cơ bản, cái gì đều phải quản các đại thần cũng đều muốn mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đối diện nghiêm khiếu hoa cười cắm vào bọn họ đối thoại chung, lăng kính hiên nhướng mày, nói như vậy, khó nhất làm chính là hoàng đế lạc. Mất công như vậy nhiều người tế phá đầu cũng muốn làm hoàng đế, nay căn bản là miễn phí nô lệ sao, tuy rằng phúc lợi cũng thực hảo là được, bất quá thật không phải người làm, còn hảo nhà hắn vương ra vô tâm đế vị, hắn cũng không cần đi theo thao kia phần tâm, không được, hôm nào hắn đến lập cái gia quy, Hậu thế đều đừng đi mơ ước cái kia vị trí, quá mệt mọi người, sớm hay muộn lao lực mà chết. Ta đi trước, chờ lát nữa làm cánh cùng các ngươi tiến cùng, trên đường cẩn thận một chút, hạ chiều ta liền đi phúc khánh cùng tiếp các ngươi. Cơm sáng qua đi, nghiêm thịnh duệ lại ôm tiểu đoàn tử thân thiết trong chốc lát mới chuẩn bị rời đi, lăng kính hiên thế hắn lôi kéo trên người áo khoác, đau lòng nói, nếu không vẫn là ngồi xe ngựa đi, thời tiết này lánh chết người. Dù sao trong nhà lại không ngừng một chiếc xe ngựa. Mùa hè cưới ngựa còn hảo, mùa đông cưới ngựa chính là bị tội, mất công hắn mỗi ngày đều cưới ngựa đi hoàng cung. Ha ha, thói quen liền hảo, ta đi trước. Trong lòng ấm áp, không màng vô số người nhìn chằm chằm, nghiêm thịnh Duệ túi người ở hắn trên mặt trộm hôn một cái, bên kia, chuẩn bị cùng hắn cùng đi thượng chiều nghiêm khiếu hoa ba ba nhìn người nào đó, thẳng vọng đến hắn gương mặt tưởng đỏ mới lưu luyến không rời rời đi xem đến bên cạnh tiết vũ dương liên tiếp trợn trắng mắt chưa thấy qua như vậy mỹ vai nam nhân mà phúc quận vương hắn chính là cái tiêu chuẩn diễn xi si, trong đầu trang vĩnh viễn đều là cùng diễn có quan hệ sự tình căn bản không đi chú ý bọn họ những cái đó tình tình ái ái thiết hoa tử chờ lát nữa tư sẽ đưa ngươi đi lang phủ hàn ca ở nhà chờ ngươi chờ thêm xong năm cha nuôi lại phái người đi tiếp ngươi kỳ thật hàn phi đã sớm tưởng tiếp hải tử đi qua Bất quá bởi vì thật sự là bận quá, trung quy không có thể như nguyện, này không lập tức muốn ăn tết sao. Hàn Phi liền quyết định nghỉ ngơi hai ngày hảo hảo bồi bồi hài tử, năm sau hắn lại muốn đi phụ cận thành trấn khai chi nhánh. Đến lúc đó liền càng không có thời gian bồi hài tử, về sau chỉ sợ đại bộ phận thời gian, thiết hoa tử đều phải sống nhờ ở lăng kính hiên trong nhà. Ân, cha nuôi không cần giấy thông hành thúc đưa ta, ta biết lăng phủ ở nơi nào. Tối nay ta cùng Đại Sơn chính mình qua đi liền hảo. Lăng phủ liền ở đông đường cái phố đôi, bọn họ đã sớm trộm đi qua rất nhiều lần, bất quá mỗi lần trong nhà cũng chưa người là được, phụ thân cùng cha đều vội, nhị thúc lại muốn đi quốc tử giám đọc sách, viên thúc thúc cũng thường xuyên không ở nhà, mỗi lần bọn họ đều là buông đổ vật liền rời đi. Ha ha! Không quan hệ, với lúc ta cũng có cái gì muốn cho nghiêm tư giao cho phụ thân ngươi, thiết hoa tử, phụ thân bọn họ vội. Ngươi cũng đừng trách bọn họ, bọn họ cũng là vì làm ngươi quá đến càng tốt. Đứa nhỏ này chính là quá hiểu chuyện, lăng kính hiên khó nén đau lòng sờ sờ đầu của hắn. Ân, ta biết, ta còn có cha nuôi cùng tiểu văn bọn họ sao, chờ sang năm chúng ta đi học, ta cũng sẽ rất bận, cha liền tính muốn gặp ta đều không dễ dàng. Thiết hoa tử ngoan ngoãn gật đầu, lời nói vĩnh viễn đều có thể chọc chúng người khác nước mắt điểm. Lăng kính hiên đau lòng đem tối hôm qua hắn cùng nghiêm thịnh duệ quyết định sự tình nói ra, ta và các ngươi phụ vương thương lượng qua, khai năm sau liền đi ngoài thành khoanh một miếng đất, lại cái một cái cùng lăng gia thôn giống nhau nguyệt hoa sơn trang, về sau chúng ta liền ở tại ngoài thành, các ngươi đọc sách phương tiện, lang cha bọn họ đi ra ngoài cũng phương tiện. Thật vậy chăng cha, tiểu bao tử hưng phấn nhìn hắn, ở bọn họ ở sâu trong nội tâm, vương phủ trước sau là không có gì lòng trung thành bọn họ vẫn là càng thích nguyệt hoa sơn trang cái kia ra ân khai năm sau mua đất xây nhà nhiều nhất hai tháng liền có thể hoàn công về sau chúng ta thường trú ngoài thành nghỉ đông và nghỉ hè hoặc có việc thời điểm mới hồi vương phủ thấy bọn nhỏ đều thật cao hứng lang kính hiên kiến phòng kế hoạch liền càng kiên định ta cũng muốn kính hiên đến lúc đó ta cũng mua khối địa ở ngươi cách vách xây nhà cùng các ngươi cùng nhau ở tại ngoài thành tư không giác không chịu cô đơn hét lên Bọn họ muốn đi ngoài thành, hắn ở tại trong thành còn có cái gì ý tứ? Không bằng đều dọn đến ngoài thành đi được, dù sao hắn cái này hoa quận vương phi cũng không có gì sự làm, càng không ai nguyện ý cùng hắn lui tới. Không, chính xác nói, không phải không ai không muốn cùng hắn lui tới, mà là hắn không nghĩ cùng những cái đó tổng tưởng từ trên người hắn được đến gì đó người lui tới. Bổn vương cũng mua khối địa hảo, kính hiên, ta còn muốn nghe ngươi nói càng nhiều chuyện xưa. Loại sự tình này lại như thế nào thiếu được mặt dày mày dạn phúc quận vương đâu. Nói, nghiêm gia nam nhân vì sao mỗi người đều như vậy đâu. Một cái so một cái ra mặt dày, chẳng lẽ đây là hoàng tộc độc quyền. Như vậy à, kia không bằng triệu gia cùng lăng gia cũng cùng nhau kiến ở ngoài thành, chúng ta trực tiếp kiến cái biệt thự đàn hảo. Lăng kính hiên cũng không có phản đối, kiến biệt thự đàn giống như cũng khá tốt, người nhiều náo nhiệt sao, có thể mô phỏng hiện đại cư chú thức tiểu khu. Sài chung đình viện giải trí khu, bọn nhỏ cùng làng cha bọn họ cũng có thể cùng nhau chơi. Bất quá cứ như vậy, bọn họ liền không thể ly hoàng thành qua xa, trong thành bệnh viện cùng sinh ý cũng đến chiếu cố mới được. Cái gì là biệt thự đàn? Tiết Vũ Dương Kỳ quái hỏi, hắn sao chưa từng nghe qua tên này từ đâu? Ngạch! Nói đơn giản, chính là đại gia phòng ở đều kiến ở bên nhau, áp dụng thống nhất phần ngoài kết cấu, đình viện gì đó đều xài chung từng người lưu giữ từng người riêng tư, đi lại cũng phương tiện. Chán tối sầm, lăng kính Hiên đơn giản giải thích một chút, quyết định chờ tối nay hỏi một chút kính hàn bọn họ, nếu mọi người đều nguyện ý nói, hắn liền vẽ bản vẽ, về sau đại gia ở cùng một chỗ, nhưng lại từng người trụ từng người trong nhà, nhà hắn vương ra liền không cần thường xuyên khó chịu, bọn nhỏ cũng có thể cùng nhau chơi đùa, một hòn đá chúng mấy con chim. Còn không phải là thu nhỏ lại bản vương phủ, Không có gì bất đồng đi. Vương phủ sân chẳng lẽ còn thiếu. Không sai biệt lắm đi, nhưng ta muốn kiến sân cùng vương phủ sân nhưng không giống nhau. Vương phủ từ trước viện đến hậu viện ít nhất đến nửa canh giờ. Nhà mình trong viện còn phải ngồi xe ngựa, đại đến cũng quá thái quá. Ta kiến biệt thự là 2 tầng, sở hữu phòng thêm lên không đủ 10 cái. Phòng khách lầu trên lầu dưới cắt một cái, phòng bếp cũng chỉ có một cái. Sau đó lại mang thêm kiến cái hạ nhân phòng, ra súc lều từ từ phòng ở chiếm địa diện tích sẽ không rất lớn, thậm chí chúng ta đứng ở lẫn nhau trong nhà đều có thể thông qua rào chắn nói chuyện như vậy đại gia đi lại không tốn thời gian, cũng đủ cư trú. Phòng ở quá lớn kỳ thật một chút đều không tốt, liền lấy hắn tới nói đi, và ở vương phủ cũng mau ba tháng, đến nay đều còn không biết hậu viện nhi trường gì dạng, ngày thường tản bộ cũng đều là ở chính viện phía trước liền hoàn thành, lớn như vậy phòng ở còn phải dưỡng một đám giáp tâm cự chắc hạ nhân quét tước giữ gìn, lại tâm mệt lại tiêu tiền, thật không biết bọn họ là sao tưởng, sao còn một đám đều trụ đến như vậy thoải mái đâu. Như thế không tồi chủ ý, nếu không ngươi cho ta cũng cái một cái, về sau ta tới thanh quốc liền không cần ở nhờ ở nhà ngươi, càng không cần mỗi ngày xem ngươi nam nhân sắc mặt. Không sai biệt lắm hiểu được, thiết vũ dương hưng thú bừng bừng nói, lang kính hiên tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, phòng ở là dùng để trụ người. Ngươi dám nói ngươi về sau còn có thời gian thưởng chú ở chỗ này. Tây quốc tương lai hoàng hậu, liền tính hắn tưởng, người nào đó cũng sẽ không cho phép hắn nơi nơi bỏ bỏ đi thôi. Cũng là, ta đây về sau vẫn là trụ nhà ngươi hảo, nhà ngươi cơm ăn ngon, an vật nhi cũng ăn ngon. Nói rất đúng giống nhà hắn cũng chỉ có ăn có thể vào hắn mắt giống nhau, lăng kính nhiên liền phun tào hắn sức lực đều không có, tư không giác cũng nhịn không được ở một bên cười trộm. Tiểu bao tử cuối cùng là tìm được chi âm, vọt tới trong lòng ngực vui vẻ nói, đúng không đúng không? Nhà của chúng ta đồ vật tốt nhất ăn đúng không? Tiết thúc thúc, dứt khoát người liền lưu lại khi ta sư phụ được không? Từ biết tiết vũ dương võ công không thể so nhà hắn phụ vương kém, hắn liền thích thượng hắn, cũng không có việc gì luôn thích quân lấy hắn, ở hắn chỉ đạo hạ, bọn họ võ công cũng rất có tinh tiến, hiện giờ hắn lại tìm được rồi cái điểm giống nhau, tự nhiên liền càng hưng phấn. Ha ha! Khó mà làm được a. bổ tọa cũng có chính mình sự tình muốn nội, thu ngươi làm đồ đệ là có thể, thường chú liền không được. Tiết vũ dương cũng thực thích lăng kính hiên hài tử, không ngừng bởi vì bọn họ thông minh hiểu chuyện, càng nhiều vẫn là bởi vì bọn họ đều là luyện võ nguyên liệu, chính mình cũng chịu hạ công phu. Như vậy a, Tiểu bao tử khó nén thất vọng, ngay sau đó lại ngẩn đầu nhìn hắn, kia hảo, từ hôm nay trở đi tiết thúc thúc chính là chúng ta sư phụ. Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Nói, tiểu bao tử thoáng thối lui thân thể, thật sự còn ra dáng ra hình chuẩn bị cho hắn dập đầu. Hắn nhớ rõ không sai nói, lúc trước sơn tử ca chính là như vậy bái cha làm sư phụ, nhưng hắn còn không có quỳ xuống đi khiến cho Tiết Vũ Dương dùng chân câu lên. Tiểu bao tử nghi hoặc ngẩng đầu, Tiết Vũ Dương gập lên ngón tay tức giận gõ gõ đầu của hắn, tiểu gia hỏa cho rằng khái cái đầu là có thể tiện nghi được đến cái sư phụ. Chẳng lẽ không phải sao? Tiểu bao tử ra mặt dày, cũng không sợ hắn ghét bỏ, chấp hai mắt các loại nghi hoặc, bên cạnh lăng kính hiên tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nhịn không được che miệng cười trộm, như vậy tùy tiện sự tình, phòng trừng cũng chỉ có nhà bọn họ tiểu bao tử có khả năng đến ra tới. Ngậy! Ngươi đây là như vậy giáo nhi tử? Tiết vũ dương hết trô nói rồi, quay đầu nhìn về phía lăng kính hiên, người sau nhún nhún vai so với hắn nhi tử còn vô lại nói, có gì không đúng? Người khác muốn cho con ta quỷ xuống còn không thành đâu, ngươi nên cao hừng mới là. Đường đường thịnh thân vương con thứ, hoàng thượng thân phong võ quần vương, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng không phải người dám để cho hắn quỷ xuống đi. Thiếu tới, muốn bài xưa có thể, các phương diện lễ tiết giống nhau đều không thể thiếu. Liên tính là thánh nhân cũng phải nhường bọn họ cấp khí nước tiểu, hướng chi tiết vũ dương trước nay đều không phải cái gì thánh nhân, đối mặt một cái so một cái vô sỉ hai cha con. Hắn quyết đoán cho bọn hắn làm rõ, lại nói như thế nào hắn cũng là Tây Quốc Quỷ Điện Thánh Quân được không? Bao nhiêu người tế phá đầu cũng muốn làm hắn đồ đệ, hắn còn không nhất định nhìn chúng, cũng liền bọn họ phụ tử dám như vậy dạy xéo hắn. Hành hành hành, lễ tiết giống nhau đều không ít có thể đi. Cười cũng cười đủ rồi, lăng kính huyên rốt cuộc không hề cùng hắn vui lùa tiết vũ dương võ công hắn là gặp qua, bọn nhỏ có thể bái hắn làm thầy cũng hảo, học thêm chút đồ vật luôn là không sai. Này còn kém không nhiều lắm Tiết Vũ Dương rốt cuộc vừa lòng Một đốn cơm sáng ăn không sai biệt lắm nửa canh giờ Còn không có ăn xong Tối nay Lăng Kính Hiên còn muốn mang bọn nhỏ tiến cung Cũng không thể lại trì hoan đi xuống Người một nhà ăn ý không hề vui vừa Rốt cuộc vùi đầu chuyên tâm ăn cái gì chương 395 Lăng Kính Hiên vs. Bạch Quý Phi Thịnh thân vương phủ xe ngựa mới vừa tiến vào cửa cung Hậu cung các cung điện chủ tử liền thu được tin tức Tam hoàng tử sự kiện trung, tất cả mọi người đã biết nghiêm thịnh duệ ở trên triều đình làm cho văn võ bá quan mặt thể vĩnh viễn không dính nhiễm ngôi vị hoàng đế sự tình, còn có năng lực đoạt vị mấy cái hoàng tử tự nhiên cũng liền sẽ không ngây ngốc nhằm vào hán, thậm chí còn tìm mọi cách cân nhắc như thế nào lấy lòng hán, hiện giờ khó được ra cửa thịnh thân vương phi tiến cung, các cung chủ tử sớm liền đi phúc khánh cung, một đám còn ăn vạ không đi, chính là tưởng chờ thịnh thân vương phi tới. Liền những cái đó không có con nối doi phi tần cũng không ngoại lệ, bởi vì bọn họ đều rất tò mò. Lăng kính hiên rốt cuộc là như thế nào buộc trụ thịnh thân vương, đều nghĩ muốn ở trên người hắn lành giao mấy chiêu. Thịnh thân vương phi, thịnh thân vương thế tử, võ quận vương, lăng quận vương đến. ến. Phúc Khánh cung nội, hoàng hậu sở vân hàn sắc mặt lãnh đạm cao ngồi ở phượng ghế phía trên, tạm thời dưỡng ở hắn dưới gối thập hoàng tử ngoan ngoãn ngồi ở hắn bên cạnh. Phía dưới lấy bạch quý phi diệp quý phi cầm đầu, các cung phi tần ở riêng hai sườn, thái giám tiếng hô to vang lên đồng thời. Mọi người tầm mắt nháy mắt chuyển hướng bên ngoài, lăng kính hiên một thân tuyết trắng da lông áo khoác, ôm hải tử đi đến, lớn lên giống nhau như lúc tiểu bào tử một tả một hưu đi theo bên cạnh hắn ở hán. Phía sau còn đi theo mấy cái cầm đồ vật lăng vân đám người. Kính hiên gặp qua hoàng tẩu, làm lơ mọi người gần như nóng rực chú mục Ôm hải tử lăng kính hiên ngừng ở đại điện phía trước, đối với cao ngồi phượng ghế phía trên sở vân hàn hơi hơi uốn gối, hai bánh bao cũng cung kính không lưng, sở thúc vạn phúc. Đánh chết bọn họ cũng không muốn kêu hắn hoàng bán đường, hai bánh bao cố chấp chỉ kêu sở thúc, dù sao cũng không ai dám nói cái gì không phải. Hùng chi những người đó không đều nói bọn họ là giã hải tử không hiểu quy củ sao, kia bọn họ liền không hiểu quy củ rốt cuộc, làm cho bọn họ nói lạn miệng đi. Nào đó trình độ đi lên nói, tiểu bao tử nhóm đều thực tốt kế thửa lăng kính hiên cùng nghiêm thịnh duệ tính tình, cố chấp ngang ngược lại kiệt ngạo. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Các chủ tử có thể không giới quỳ, lăng vân đám người lại không được, đã không phải lần đầu tiên tiến cung lăng vân tống thủy linh mang theo mọi người cung kính quỳ xuống, mà vẫn là lần đầu tiên tới Long Trương Thị cùng bà vũ khó tránh khỏi có chút cứng đờ, bất quá bởi vì bọn họ quỳ gối mặt sau cùng cũng không ai phát hiện cái gì là được. Đều hay bình thân, Kính Hiên không cần khách khí, người tới, ban ngồi. Sở vân hàng đảo qua ngày thường lãnh đạo, Xuân Hương đám người sớm liền chuẩn bị ghế dựa dọn lại đây, đơn thuần dựa theo phẩm giai tới nói, lang Kính Hiên là siêu nhất phẩm, cung cấp với Hoàng Hậu, Lý nên ngồi ở phía trước nhất, nhưng thê lấy phu vị quý, Hoàng đế rõ ràng muốn so thân vương cao một đầu, cho nên hắn vị trí hẳn là ở quý phi nhong dưới. Bất quá sở Vân Hàn đi cố ý làm người đặt ở diệp Quý Phi thượng thủ, vừa lúc cùng Bạch Quý Phi mặt đối mặt, không thể nghi ngờ chính là nói cho ở đây. Mọi người, ở hắn cảm nhận chung, Lăng Kính Hiên địa vị so với bọn hắn tất cả mọi người cao, cảnh cáo bọn họ đừng nói không nên lời nói. đa tạ hoàng cầu, Lăng Kính Hiên cũng không phải gì khách khí chủ nhân, ôm hài tử đi qua đi liền ngồi xuống dưới, Lăng Vân, đem đồ vật cấp xuân hương cô cô. Vâng. Lăng Vân cung kính con lưng, mang theo tống thủy linh đám người đem bao lớn bao nhỏ lễ vật đưa cho Xuân Hương đám người, Lăng Kính Hiên ngẩn đầu nói, Hoàng Tẩu đừng trách móc, Kính Hiên xuất tử ở nông thôn, cũng lấy không ra cái gì thứ tốt, này đó tất cả đều là trong phủ chính mình làm các loại khẩu vị khô bò, mong rằng Hoàng Tẩu không cần ghét bỏ mới hảo. Những lời này mặt ngoài nghe tới không có gì tật xấu, trên thực tế lại là Lăng Kính Hiên biến tướng ở nói cho hắn, những cái đó đều là ăn đồ vật. Đừng quá không tín nhiệm người tay, sở vân hàn dữ dội khôn khéo, sao lại nghe không hiểu. Nhìn kính yên nói được, bổn cung nhưng không phải thèm ngươi làm đồ vật sao. Xuân Hương, đem vài thứ kia phóng tới bổn cung phòng ngủ đi, chờ thất hoàng tử trở về lại cùng nhau ăn. Phúc Khánh Cung có lẽ không bình tĩnh, hắn phòng ngủ lại là vạn vô nhất thất. Sở thúc, nghiêm ca đi đâu? Vừa nghe đến thất hoàng tử bà chữ, tiểu bao tử quyết đoán kiểm chế không được sở vân hàn lang kính hiên đấy mắt song song hiện lên một kia bất đắc dĩ người trước đối với hắn vẫy tay tiểu bao tử tung ta tung tăng chạy đi lên giúp vào trong lòng ngực hắn sở thúc nhân gia đều từ ngươi về sau ngươi cũng cùng nghiêm ca cùng nhau thường xuyên đến vương phủ xem chúng ta được không ta cùng ngươi nói nga lang cha cùng đại hắc tiểu hắc bọn họ nhưng lợi hại mỗi ngày đều mang ăn ngon trở về còn có tiết thúc thúc hắn đáp ứng thu ta đương đồ đệ về sau muốn dạy ta tốt nhất võ công Còn có còn có, tiểu đoàn tử hiện tại cũng không ngủ được, thường xuyên mở to mắt cùng chúng ta ngọn nhi, bất quá hắn quá nặng, chúng ta ôm bất động hắn, bằng không ta liền mỗi ngày đều dẫn hắn đi. Dưới tỉnh lược một ngàn tự, tiểu bao tử làm nhảm hình thức một khai, không cho hắn nói cái đủ, hắn là sẽ không dừng lại, sở vân hẳn cũng không có muốn đánh gây hắn ý tứ, mắt phượng tràn ngập ý cười, trước sau sủng nịch nhìn hắn, thường thường duỗi tay sờ sờ hắn mặt, hoặc là giúp hắn chỉnh chỉnh quần áo. Hai người liền đắm chìm ở đã lâu không thấy vui sướng chung, chút nào không cô kỵ đến trong đại điện còn có không ít lòng mang cự chắc người ở đây rửa vào hiền phi bên cạnh cửu hoàng tử đã sớm. Tường to lại gần xem đệ đệ, nhưng hiền phi vẫn luôn lôi kéo hắn, không cho lô mãng, nàng cũng không phải là hoàng hậu, vạn nhất hài tử mạo phạm thịnh thân vương phi liền không hảo, tuy rằng nghe nói bọn nhỏ cùng thế tử nhóm cảm tình thức hảo, nàng cũng vui với nhìn đến loại tình huống này, bất quá trước công chúng hạ nhiều ít vẫn là muốn kiêng kỵ điểm nhiều ngày không thấy thịnh thân vương phi nhưng mạnh khỏe còn thói quen kinh thành sinh hoạt sao đối diện bạch quý phi nâng trung trà lên nhẹ nhấp đồng thời nhìn như tùy ý hỏi chính nhàn dỗi nhảm chán trêu đùa tiểu đoàn tử lăng kính hiên nhẹ con khẽ môi ngẩng đầu nháy mắt đáy mắt cảm xúc toàn bộ biến mất đến sạch sẽ lao bạch quý phi nhớ thương trừ bỏ ngay từ đầu lại là ám sát lại là bị người hạ độc bổn phi nhưng thật ra hết thể mạnh khỏe Ý cười xinh đẹp trung, hẹp dài đơn phượng nhãn lại như sấm đạt giống nhau đảo qua hắn mặt, không có nhìn xót trên mặt hắn bất luận cái gì một tia khác thường biểu tình giao động, bất quá, lúc này đây lăng kính hiên nhưng thật ra thất vọng rồi, bạch quý phi trên mặt tươi cười phi thường hoàn mỹ, giống như khuôn mô khắc cấn giống nhau, từ đầu đến cuối, liền mỉm cười độ cung đều không có một chút ít thay đổi. Ha ha, chương gia đều đến tội, tam hoàng tử cũng bị trục xuất. Tự nhiên liền sẽ không lại có những cái đó phiền lòng chuyện này, vương phi đại nhưng an tâm. Bạch quý phi hơi hơi mỉm cười, không biết là cố ý vẫn là vô tình, đem hết thảy đều đẩy đến tam hoàng tử cùng trương ra trên đầu, lăng kính hiên trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình dao động, câu môi thuận miệng nói, phải không? Hy vọng kia hết thể thật sự toàn bộ đều là tam hoàng tử cùng trương ra việc làm. Lời này vừa nói ra, rõ ràng hắn hoài nghi người khác, Không ít phi tần đều bởi vậy thay đổi mặt, đặc biệt là những cái đó coi hoàng tử. Bạch quý phi tươi cười bất biến, nương buông chén trà không đương giảm bất trong lòng tất cả nghi hoặc. Một hồi lâu mới tiếp tục mỉm cười nói, vương phi nhiều lo lắng, bệ hạ không phải đã đã điều tra xong sao. Về sau vương phi cũng không cần nhiều lo lắng. Bạch quý phi mỗi tiếng nói cử động đều ở hướng ở đây mọi người triển lãm một cái hoàng gia quý phi hẳn là có tư thái, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là coi thường lăng kính hiên. Liền hắn vừa mới trong nháy mắt tạm dừng, đã đủ Lăng Kính Hiên nhìn ra rất nhiều chuyện. Khó mà làm được, vạn nhất lại xảy ra chuyện gì làm sao đâu. Quý phi luôn mãi làm buồn phi an tâm, chẳng lẽ là muốn che lấp cái gì? Nếu Lăng Kính Hiên biết cái gì kêu khách khí, kêu hắn liền không phải Lăng Kính Hiên. Hơn nữa mọi người đều biết, hắn đến từ ở nông thôn, nếu ai cầu nguyện hắn cùng bình thường đại gia tộc chủ mẫu giống nhau, kia khẳng định liền phải thất vọng rồi. Tuy là bạch quý phi làm hắn như vậy trần trùi vừa hỏi, cả người đều nhịn không được ngần ra, chúng gia phi tần đều ngừng thở, có thầm mắng hắn sẽ không nói, cũng có lặng lẽ tại nội tâm cho hắn vỗ tay, phóng nhãn toàn bộ hậu cung, trừ bỏ hoàng hậu. Còn có ai dám như thế đối đãi bạch quý phi? Đã từng tiêu thị bởi vì đại trưởng phượng ấn, thật là áp hắn một đầu, nhưng cẩn thận ngắm lại, tiêu thị chưa bao giờ chân chính ở trên tay hắn chiếm được quá cái gì đại tiện nghi. Tây nội cung cơ bản bị hắn gắt gao nắm chặt ở trong tay, không một cái nam phi dám nhảy nhót, càng đừng nói, hắn một người nam nhân còn có thể như hoàng hậu như vậy nhận nuôi nhị hoàng tử. Quan trọng nhất chính là, hắn còn làm được vô thanh vô tước, không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, này thủ đoạn không thể. Nói không cao minh. Ha ha. Vương phi nói đùa, buồn cung bất quá là hậu cung một cái thân bất do kỷ quý phi thôi, có thể có cái gì yêu cầu che lấp. Bạch Quý Phi thực mau liền phản ứng lại đây, chẳng những không có bởi vì hắn mở miệng không tốt mà sinh khí, ngược lại cười đến vô tâm không phổi, nháy mắt hóa giải hiện trường xấu hổ. Nhưng hắn không biết chính là, lăng kính hiên đối hắn phòng bị càng sâu, bình thường phản ứng hạ, hắn hẳn là giận mắng hắn mới là, sự ra khắc thường tất cò yêu, một cái có thể nhẫn người sở không thể nhẫn Quý Phi, hắn cá nhân cảm thấy tuyệt đối không có khả năng là vô dục vô cầu chủ nhân. Cũng là, Buồn phi kia không phải bị người cấp giảo sợ sao? Các ngươi ngẫm lại, buồn phi mới đến kinh thành mấy ngày à, này lại là ám sát lại là hạ độc, làm đến ta đều mau tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Ty ai đều như là người xấu, buồn phi cũng sẽ không nói. Mong rằng bạch quý phi không cần cùng buồn phi tính toán chi ly. Nông vu thân phận chính là dùng tốt, tùy thời tùy chỗ tưởng giả ngu là có thể giả ngu. Người khác cảm thấy mất mặt chuyện này, ở lăng kính hiên nơi này lại thành thực tốt ngụy trang. Hơn nữa hắn siêu nhất lưu kỹ thuật diễn, không rõ ràng lắm hắn tính tình người, rất khó phân biệt trong đó thật giả. Vương Phi khách khí ai không biết Vương Phi y y hề đọc song tuyệt, hiệp trợ thịnh thân Vương đem Vương Phủ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp không hợp ý nhau không sợ ngươi chê cười, bổn cung còn tưởng cùng ngươi nhiều học học đâu. Quý Phi nói trắng ra là cũng là thiếp, một cái thiếp muốn cùng hắn học xử lý hậu trạch. Lăng kính hiên đáy mắt mỉm cười càng sâu. Ý vị thâm trường quét liếc mắt một cái đồng dạng chú ý tới điểm này sở vân hàn, xem ra cái này bạch quý phi dã tâm so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đại a Quý phi nương nương ngươi cũng không thể học vương phi, ngươi nếu là học, tây nội cung người không được kêu rên. Một cái diện mạo kiều tiếu, thoạt nhìn ba tới tuổi nữ nhân đột nhiên cắm vào bọn họ bên trong, vui bổ miệng lười không chỉ có làm tất cả mọi người bật cười, đang lo tìm không thấy cơ hội thoát thân bạch quý phi đôi mắt chật lóe. Quay đầu cười nói, Lương Phi muội muội cứ yên tâm đi, chỉ cần diệp Quý Phi cùng Hoàng hậu không đi theo học liền hảo. Cũng không phải là sao, Quý Phi tỷ tỷ, ngươi cũng không thể học Nga. Một cái hơn 30 tuổi nữ nhân làm đúng, liền tính lớn lên lại đẹp, kia hình ảnh cũng là không thể xem, người hà nhân ra còn trang nộn trang đến đương nhiên, những người khác cũng không cảm thấy có gì không đúng. Ôm hải tử lăng kính hiên hoàn toàn hết trô nói rồi, cái này Lương Phi thật sự là có làm người tưởng chịu một đốn xúc động, làm nàng một chỗ lẫn. Hôm nay hắn chỉ sợ là tham không đến bạch quý phi đế. Tuy rằng trước mắt nắm giữ manh mối cũng không sai biệt lắm là được. Lương phi muội muội chớ có nói cười, bổn cung chỉ là quý phi, không dám tùy tiện hướng vương phi lanh giáo. Diệp quý phi dưới gối chỉ có một tiểu công chúa, xưa nay không thích theo chân bọn họ tranh đấu. Đàn thiếu gian liền đem bóng cao su đá đi ra ngoài có lẽ nàng chỉ là ở cường điệu lăng kính hiên tôn quý hoặc hoàng hậu quyền uy nhưng lại ở vô hình trung chỉ ra bạch quý phi sai lầm ngoại giới tuy rằng chú ý nam tôn nữ thi nhưng tại hậu cung hoặc đại gia tộc hậu trạch chú ý lại là nữ tôn nam thi nàng diệp quý phi cũng không dám hướng lăng kính hiên lên giáo bạch quý phi lại dựa vào cái gì hơi chút có điểm đầu góc đều nghe ra trong đó khác thường mà ở ngồi liền không có mấy cái là không đầu góc trường hợp trong lúc nhất thời có chút vi diệu Diệp Quý Phi tự hồ cũng nhận thấy được chính mình lời nói không đúng, muốn giải thích, lại sợ càng bôi càng đen, cuối cùng đơn giản làm bộ cái gì cũng không biết, nâng chung trà lên thẳng uống nàng trà, đến nỗi nàng là thật vô tâm vẫn là giả vô tình, có lẽ cũng chỉ có nàng chính mình mới biết được. chương 396 cấp tiểu bao tử nhóm làm ai? Mọi người chú ý đều là Diệp Quý Phi nói sai rồi lời nói, mà Lăng Kính Hiên chú ý lại là đem hết thể dẫn đường quá khứ Lương Phi. Tự nhiên cũng liền không sai quá nàng đáy mắt đảo qua mà qua đắc ý, đều nói hoàng đế hậu cung sóng ngầm máy liệt, so tiền chiều còn nhưng không bố. Hiện giờ xem ra thật là không giả, sở vân hẳn có thể một bên hỗ trợ hoàng đế xử lý chính sự, một bên cân bằng hậu cung, cũng coi như là năng lực. Này nếu là đổi thành lăng kinh hiên, phỏng chừng đã sớm một người một bao. Dược giải quyết đến sạch sẽ lại mông một phách chạy lấy người. Tiểu cửu tiểu thập. Các người mang thế tử cùng võ quận vương đi trong hoa viên đi dạo đi, thịnh thân vương khả năng còn muốn chút thời điểm mới có thể đến. Phi tần gian tranh đấu hắn mỗi ngày đều đang xem, đã sớm hưng không dậy nổi quá nhiều gọn sóng, sở vân hàng trực tiếp làm cửu hoàng tử thập hoàng tử thay chiêu đái hai bánh bao, đã sớm chờ không kịp hai người hưng phấn tiếp được cái này quang vinh nhiệm vụ, phân biệt nắm hai bánh bao đi ra ngoài, lăng kính hiên bất động thanh sắc ném cho lăng vân một ánh mắt, người sau nháy mắt hiểu ý. Cùng đi ra ngoài thấp rộng phân phó chờ ở bên ngoài tần mục nôn theo sát hai cái tiểu chủ tử, tống tiểu hổ. Cùng chu trường sinh cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo bọn họ, hoàng cung không thể so bọn họ ra, ai cũng nói không chừng nào đó người có thể hay không sáng bậy, bọn họ nhận không nổi bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thế tử cùng võ quận vương cũng thật đáng yêu, vương phi có từng nghĩ tới cho bọn hắn đính một môn môn đăng hộ đối hôn sự. Bọn nhỏ mới ra đi, lương phi lại mở miệng. Lần này cư nhiên đem chủ ý đánh tới hai bánh bao trên đầu, ở hoàng tộc hoặc là đại gia tộc chung, vài tuổi liền đính hôn là thường có chuyện này, đính hôn sau chính là người một nhà, đừng nói lương phi, phỏng trừng không ít người trong lòng đều đánh giống nhau chủ ý, không có biện pháp, ai làm lăng kính hiên trong nhà hai cái tiểu bao tử thật sự là quá chói mắt, sợ là liền tiểu đoàn tử đều có người mơ ước bọn nhỏ còn tuổi nhỏ, buồn phi chưa tính toán, buồn có thể một ngụm từ chối. Bất quá lăng kính hiên cũng không có làm như vậy, hắn đảo muốn nhìn, nàng rốt cuộc tưởng đem ai gả đến vương phủ tới, nếu nàng cho rằng chỉ dựa vào một cái liên hôn là có thể đạt được ủng hộ của bọn họ, vậy mười phần sai, đừng nói là bọn họ, liền tính là tiểu thất, không có đủ năng lực, không có một viên vì nước vì dân tâm, nhà hắn vương ra đều không nhất định sẽ duy trì, thịnh rệ vô tâm đến vị, không thấy được hắn ái chính mình quốc gia, không rõ ràng làm chính. Mình thân phận. Làm hoàng thất thân vương, hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ giữ gìn hoàng gia cùng bà tánh, người bình thường đừng nghĩ dễ dàng nhập hắn mắt. Lời này vương phi liền nói sai rồi, thế tử cùng võ quận vương đều 6 tuổi nhiều, đã không nhỏ, sớm cấp hài tử đính hôn mới có thể tuyển đến tốt nhất không phải. Người không thấy được, có chút người còn hoài liền cấp hài tử định ra hoa hoa hôn đâu. Có lẽ là cảm thấy hắn hảo lừa bị đi, lương phi miệng lưỡi lưu loát. Những người khác mặc dù có cái kêu ý tứ cũng không có đáp lời, câu chuyện là lương phi khởi, bọn họ đáp lời tương đương là giúp hắn, loại này tốn công vô ích sự tình, bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm, bất quá, không ít người đều cân nhắc khởi chuyện này tới là được. Phải không? Nghe lương phi ngữ khí, chẳng lẽ là có người tốt tuyển? Nâng chung trà lên uống một ngủm lúc sau, lăng kính hiên mới chậm gì gì phối hợp nàng, có đôi khi bị người đương nốc tử kỳ thật cũng không gì không tốt ai ngốc đến cuối cùng còn không nhất định đâu. Cũng không phải là sao, trước đó vài ngày đại trưởng công chúa đại thọ, buồn cung tẩu tẩu vừa lúc gặp qua thế tử cùng quận vương, nàng đối thế tử quận vương nhưng vừa lòng vô cùng, này không cầu đến buồn cung nơi này tới sao, nói là thỉnh buồn cung thăm thăm vương phi khẩu phòng, vương phi nguyện ý nói, các ngươi liền có thể trao đổi tín vật, đi nha môn ký kết hôn thư. Lương phi rõ ràng có chút cấp, liền điểm giảm sóc đều không có liền thẳng đến chủ đề. Lăng kính hiên nhuẩn miệng cười, hắn nhớ rõ không sai nói, lương phi nhà mẹ đẻ là Kim ra đi. Lúc trước ở huy viễn hồi phủ, Kim Gia phu nhân nhưng chưa cho hắn sắc mặt tốt, còn biến đổi phương bẩn thiểu hắn đâu, hiện tại lại nói coi trọng con của hắn, đương hắn ngốc vẫn là dễ quên đâu. Cao ngồi phượng ghế phía trên sở vân hàn nguyên bản là có chút khó chịu, vốn dĩ sao, tiểu bao tử là nhà hắn tiểu thất, tuy rằng trước mắt đều chỉ là hài tử đồng luôn đồng ngữ. Nhưng ai biết về sau sẽ như thế nào? Vạn nhất thật thành đâu? Lương Phi đây chính là ở cậy tiểu thất góc tường A, hắn cái này đương phụ thân sẽ cao hứng mới kỳ quái, bất quá, thấy lăng kính hiên cũng cả người vui vẻ thoải mái, hắn lại yên tâm, lấy hắn đối lăng kính hiên hiểu biết, phỏng trừng hắn căn bản là cố ý phối hợp đối phương. Lương Phi cố nhiên khôn khéo, nhưng cùng kính hiên so sánh với, nàng rõ ràng còn có điểm không đủ xem nổi Nguyên lai like là Lương Phi nhà mẹ đẻ A buồn phi phải nhớ đến không sai nói nhà ngươi tẩu tẩu đích nữ tất cả đều gả chồng đi có chút người hài tử đều so với hắn ra tiểu bao tử tuổi lớn khi bọn hắn lao nương đều ngại lao càng đừng nói tức phụ nhi chẳng lẽ là muốn đem thứ nữ gả đến vương phủ tới tẩu tẩu đích nữ là đều gả chồng nhưng bọn họ còn có đích tôn nữ à không phải buồn cung khoe khoang tẩu tẩu gia đích tôn nữ lại đại phòng trường tôn khuê danh kim vận Năm nay mới 7 tuổi cũng đã là danh nghe kinh thành tiểu tài nữ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, lớn lên cũng ngoan ngoan đáng yêu, vương phi nếu là thấy khẳng định sẽ thích, bổn cung đều ước gì nàng là bổn cung nữ nhi đâu. Lương phi càng nói càng hưng phấn, Lăng Kính Hiên thiếu chút nữa không cười ra tới, đừng nói bọn họ bối phận không đúng, mới 7 tuổi chính là danh mãn kinh thành tài nữ, chẳng lẽ mặt khác còn ở khuê phòng đích nữ nhóm đều là ngốc. liền cái 7 tuổi tiểu oa nhi đều làm bất quá. Nay Nưu thổ chúng, hắn cấp mãn phân, chỉ là hắn lại nếu không khởi loại này tài nữ con dâu, có lẽ Lương phi cháu gái thật sự thực hảo, bất quá bổn phi lại là trăm triệu không thể muốn, ngươi là hoàng huynh phi tử, tính lên cũng là bổn phi tẩu tử, nhưng ngươi lại muốn đem chính mình cháu gái nói cho bổn phi làm con dâu, biết đến người liền tính, không biết người không chừng cho rằng ngươi Lương phi hoặc là kim gia tưởng áp ta Thịnh thân vương phủ một đầu đâu, loại này sẽ hại Lương phi sự tình buồn phi trăm triệu không thể làm. Lăng Kính Hiên nói nhìn như đều ở vì lương phi suy nghĩ, kỳ thật căn bản là ở trào phúng nàng không biết tự lượng sức mình, một cái hoàng đế phi tử nhà mẹ đẻ còn tưởng bò đến thịnh thân vương trên đầu, tương lai nếu bọn nhỏ thật thành thân, hắn nhìn thấy nàng có phải hay không còn phải cho nàng hành lễ. Thật không biết nàng từ đâu ra tự tin, dám làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra, bạch mù hắn vừa rồi còn thầm than nàng tâm cơ trọng, Chỉ cần bọn nhỏ nhân duyên hảo, bối phận cái loại này đồ vật có cái gì quan trọng? Vương Phi quá mức cổ hủ. Đã sớm dự đoán được hắn sẽ lấy bối phận nói sự, Lương Phi ra vẻ kiệt ngạo, một bộ khắp thiên hạ chỉ có nàng cháu gái có thể xứng với tiểu bao tử nhóm bộ dáng không ít người đều thầm mắng nàng tâm cơ trọng, không có chất nữ, cư nhiên lấy cháu gái nói chuyện này, còn tưởng cường đưa cho thịnh thân Vương Phi, thật là không biết xấu hổ, người hà nhân ra phân vị so các nàng cao các nàng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn là được. Lương Phi lời này sai rồi, thanh quốc mãi lễ nghi trí bàng, bối phận chính là phân chia tôn ti quan trọng hành vi thường ngày, nếu liền bối phận đều không quan trọng, thiên hạ chẳng phải là muốn lộn xộn. Nhân duyên được không bổn Phi không biết, bối phận tuyệt đối không thể loạn, Lương Phi nếu thật có lòng nên nói cái thích hợp, về sau loại người này Lương Phi vẫn là đừng nói nữa, ta thịnh thân vương phủ ném không dậy nổi người này. Tường mượn sức bọn họ đồng thời còn áp bọn họ một đầu Nào có như vậy tiện nghi sự tình Cái này Lương Phi trong đầu là trang phân người sao Người Đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần Nghịch nàng hảo ý Lương Phi không cấm thẹn quá thành giận Ngay sau đó thực mau lại áp xuống đầy ngập khó chịu Cứng đờ cười nói Nếu Vương Phi như thế để ý bối phận bổn cung cũng liền không bắt buộc Về sau có thích hợp bổn cung lại cấp tiểu thế tử nhóm hòa giải hòa giải Hiện giờ thịnh thân vương thế đại Tuy rằng vương phi cùng hoàng hậu quan hệ cá nhân không tồi, nhưng thịnh thân vương trước sau không tỏ thái độ duy trì cái nào hoàng tử thượng vị, nếu không có vị ngũ hoàng tử, nàng lại như thế nào bỏ được đem điều động nội bộ con dâu nhường cho nàng. Không biết tốt xấu nâng phu, vẫn Nhi chính là kim gia tỉ mỉ bồi dưỡng đích nữ, tương lai là phải làm hoàng hậu, hắn cư nhiên còn dám ghét bỏ, thật đương con hắn là kim ngật đáp không thành. Vẫn là tính, lương phi liền bối phận đều chẳng phân biệt. Lần này là đem cháu gái nói cho Bồn Phi, lần sau không chừng là chắc gái, Lương Phi có người tốt tuyển vẫn là để lại cho ngũ hoàng tử đi. Bồn Phi con dâu không cần sinh ra kim quý, cũng không cần cầm kỳ thư hỏa mọi thứ tinh thông, chỉ cần thế tử cùng quận vương nhóm chính mình thích liền hảo, nam nữ không câu nệ. Ngũ ngốc đều nghe được ra tới Lương Phi cuối cùng nói chính là lời khách sáo, nhưng Lăng Kính Hiên lại cố ý cho nàng thật sự, một phen lời nói đã bẩn thiểu Lương Phi. Lại một lần ghét bỏ nàng khen không dứt miệng cháu gái, lời này nếu là chuyển đi ra ngoài, không quan tâm nàng cái kia cháu gái có phải hay không đúng như hắn nói như vậy hảo, về sau chỉ sợ đều không hảo tìm được tốt nhà chồng. Không ít người đều ám sảng trong lòng, Lương Phi tức giận đến sắc mặt một trận thanh một trận bạch, sở vân hàn đúng lúc mà nói, hảo, tiểu thế tử cùng tiểu quận vương việc hôn nhân há là vương phi một người có thể làm chủ. Các ngươi cũng đừng làm khó dễ vương phi. Cái này đề tài tốt nhất là đình chỉ, những người này ra nữ tử, tiểu văn tiểu võ không thể cưới. Đúng vậy Lương Phi, ngươi cho rằng thịnh thân vương phủ cùng các ngươi kim ra giống nhau, hai tử lớn liền tuyển không đến hảo nhà chồng. Chỉ cần người tiểu thế tử tưởng, không chừng nhiều ít tiểu cô nương muốn gả cho hắn đâu. Nguyên bản chuyện này ở chỗ này nên kết thúc, không nghĩ tới một cái khác càng tuổi trẻ yêu mị nữ nhân lại đem đề tài kéo lại, nàng chính là lục hoàng tử mẫu phi hàm tần nói rất đúng giống ngươi tiền gia liền so với ta kim gia hảo giống nhau lương phi giận không thể nghỉ rồi lại không thể ở chỗ này phát tác chỉ có thể bĩu môi con toàn trở về khí thế khó tránh khỏi có điểm không bằng người hàm tần che miệng cười khẽ ít nhất tần thiếp không có đem cháu gái đưa cho tiểu thế tử tâm tư a lương phi tỷ tỷ hà tất thẹn quá thành giận tần thiếp bất quá là ăn ngay nói thật thôi phóng nhãn đương kim thiên hạ Có mấy hộ nhà nữ tử có thể xứng đôi thịnh thân vương phủ tiểu thế tử. Kim gia vừa không là công hân cũng không phải thế tộc, liền tính là đích trưởng nữ xứng tiểu thế tử đều quá sức, huống chi là trưởng tôn nữ. Lương phi tỷ tỷ không thể nghi ngờ là tự dứt lấy nụ, như thế nào có thể đoán tần thiết đâu. Hàng tần vừa nói vừa nhằm chán thưởng thức trên tay ngọc ban chỉ, không thể nói một chút mặt mũi đều không lưu, một cái phân vị so lương phi thấp như vậy nhiều phi tần, lá gan không thể nói không lớn. Lăng kính hiên mang cởi con ngươi quét qua đi, cái này hàm tần thực sự có điểm nhi ý từ A, hậu cung có thể sống sót nữ nhân đều không phải ngu xuẩn, nàng nếu không phải tưởng cùng hắn kỳ hảo, chính là sau lưng có chỗ dựa, mà hiện giờ phân vị so với hắn cao, lại có thể làm hắn chỗ dựa, trừ bỏ vân. Hàng cung hiền phi, cùng với rõ ràng không có khả năng lương phi, dư lại cũng chỉ có hai cái quý phi, nàng rốt cuộc là thuộc về nào một loại, lại là ai nhanh bốt đâu. Đương đương phi tần, lại có nhi tử bằng thân, lại vẫn là cam tâm tình nguyện làm người nhanh bước, trong tay đối phương chỉ sợ nắm nàng trí mạng nhược điểm đi. Hàm tần Lương phi một cái tắt chụp ở ghế dựa trên tay vị, gần như là nghiến răng nghiến lợi giống ra tới, chứng mắt nàng hai mắt liền cùng tôi độc giống nhau. Hàm tần lại là không đau không ngứa, vẫn như cũ tôi ngày xưa, phảng phất những lời này đó nàng thật là thực sự cầu thị giống nhau. Ở đây không ít người đều âm thầm phỏng đoán hàm tần dụng ý. Đã từng nàng tính tình thật là trương dương ương ngạnh không có sai, nhưng từ bị hàng đến tần vị sau, nàng đã thu liễm rất nhiều, không nên lại như thế mới. Đúng. Lương Phi, Hàm Tần, buồn cung Phúc Khánh Cung không phải cho các ngươi đấu võ mồm địa phương, muốn xảo nói hồi các ngươi chính mình tẩm cung đi. Lại làm cho bọn họ nháo đi xuống, không chừng nháo thành cái dạng gì, sở vân hàn sắc mặt trầm xuống, quyết đoán ra tay, Lương Phi Hàm Tần thấy thế, song song đứng dậy hành lễ. Thần thiếp, thần thiếp, biết sai rồi. Mặc dù có lại nhiều không cam lòng, bọn họ cũng không thể không túi đầu, khó trách hậu cung người đều tưởng ngồi trên hậu vị. chương 397 Mật Đàm, Diệp Quý Phi. Hảo, không có việc gì liền đều quỳ ăn đi. Lười nhát phất tay, sở vân hàn nhân cơ hội hạ lệnh chủ khách, tính tính thời gian lâm chiều cũng không sai biệt lắm nên kết thúc, hắn còn tưởng cùng kính hiên đơn độc trò chuyện, những người này lưu lại nơi này quá vướng bận. Thần thiếp cáo lui, quét liếc mắt một cái lại lần nữa nhàn nhã phẩm trà lăng kính hiên, bạch quý phi dẫn đầu đứng lên, diệp quý phi vốn là không thích trường hợp này, cũng mừng rỡ phối hợp, trừ bảo thập hoàng tử mẫu phi hiền phi, những người khác tuy rằng mặt có không cam lòng, lại không thể không đi theo đứng lên, chờ đến trong đại điện chỉ còn lại có mấy người bọn họ sau, hiền phi thức thời đứng dậy, thần thiếp không yên tâm tiểu thập cùng thế tử nhóm, đi trước xem bọn hán ngắn ngủn một hai tháng liền hoàn lương phi lên tới hiền phi. Hiền phi trong lòng rõ ràng, hết thảy đều là bởi vì sở vân hàn cùng lăng kính hiên, nếu không phải bọn họ vận ngã tiêu thị, nàng cũng sẽ không thăng đến nhanh như vậy. Thập hoàng tử cũng không có khả năng bởi vì cùng tiểu thế tử nhóm giao hảo khiến cho bệ hạ nhìn với con mắt khác. Ở cái này trong hoàng cung, bọn họ hai mẹ con muốn mạng sống, duy nhất có thể dựa vào chính là hoàng hậu. Hiền phi nương nương chấm đã, lần trước ở huy viễn hồi phủ, Ít nhiều Hiển phi nương nương nhà mẹ để thế buồn phi giải vây, này phân tình buồn phi nhớ kỹ, thỉnh đại buồn phi chuyển cáo Trần gia đương gia chủ mẫu, ngày nào đó nếu có yêu cầu trợ giúp địa phương, cứ việc mở miệng. Gọi lại chuẩn bị rời đi Hiển phi, Lăng Kính Hiên chủ động phóng xuất ra thiện ý, hậu cung thủy quá sâu, trước mắt xem ra cũng chỉ có cái này Hiển phi hơi chút có thể tin một chút, hắn hy vọng hắn có thể trở thành vân hàn trợ lực, thích hợp thế hắn chia sẻ một ít phiền toái. Vương phi khách khí buồn cung chắc chắn chuyển cáo ra cầu. Hiền phi cũng là thông minh, dịu dàng gật đầu sau ưu nhã xoay người, nhìn nàng bóng dáng biến mất ở trong tấm mắt, lăng kính hiên khỏe môi thanh dương, thuật nhìn là cái hiểu chuyện, hẳn là không đến mức là heo đồng đội. Hoàng cầu, có không làm các cung nhân đều đi xuống. Buồn phi không thói quen như vậy nhiều người nhìn chằm chằm. Hoàng hậu đuổi người nói, khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy bọn họ muốn mưu đồ bí mật cái gì. Từ hắn ra mặt lại thích hợp bất quá, dù sao hắn chính là cái người nhà quê, không thói quen những cái đó cái gọi là phô trương người khác gái nói như thế nào nói đi, hắn cũng chưa ý kiến lạp, chỉ cần đừng làm cho hắn nghe được là được. Sở Vân Hàn hiểu ý vây vây tay, Xuân Hương trầm mặc đem dư thừa cung nhân tất cả đều mang theo đi ra ngoài, còn thuận tiện giúp bọn hắn đóng lại cửa cung, chờ đến đại điện chỉ còn lại có chính bọn họ người sau. Sở Vân Hàn gấp không chờ nổi từ phía trên đi xuống tới, cười từ lăng kính hiên trên tay tiếp nhận tiểu đoàn tử, nghe nói chúng ta tiểu đoàn tử hiện tại sẽ không lại cả ngày ngủ. Lâu như vậy cũng chưa xảo không náo, quả nhiên là bé ngoan. Ôm lược hiện trầm tay hài tử, Sở Vân Hàn ở hắn bên cạnh ngồi xuống, ngón tay sủng nịch chọc tiểu đoàn tử thị thị khuôn mặt nhỏ, trên mặt đấy mắt rốt cuộc nhìn không tới một chút ít lạnh nhạt cao ngạo. Ha ha. Như thế Tiểu đoàn tử cơ bản không như thế nào làm ta nhọc lòng, bất qua kế tiếp liền không được, đến giám sát hắn giảm béo mới được. Lăng kính hiên cũng thỏ lại gần chọc con dấu tử bên kia gương mặt, đầu đến hắn a a kê, tay nhỏ chân nhỏ nhi liên tiếp đặng cỏ, thì đô đô khuôn mặt nhỏ tràn đầy tươi cười, tựa hồ chơi thật sự vui vẻ bộ dáng, sở vân hàn một lòng đều phải làm hắn cấp manh hóa, như vậy tiểu nhân hải tử giảm cái gì phì. Ngươi nhưng đừng lăn lộn mù quáng lăn lộn hỏng rồi tiểu đoàn tử phòng trừng có ngươi chịu. Tiểu hai tử mập mạp mới đáng yêu không phải sao. Nhớ rõ tiểu thất khi còn nhỏ thân thể không tốt, vẫn luôn đều khô gầy khô gầy, không biết có bao nhiêu sầu người. Ngươi cảm thấy ta như là thích lăn lộn người sao. Tiểu tử này béo đến xoay người đều phiên bất quá tới, không giảm vì không được, ta cái gọi là giảm béo chính là điều chỉnh hắn ẩm thực kết cấu, lại làm hắn nhiều động động mà thôi chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn dám ngược đái hắn không thành. Lui về dựa vào ghế trên, lăng kính hiên một tay xử ở trên bàn tràn nâng đầu, nhìn về phía tiểu đoàn tử hai mắt mang theo tràn đầy sùng nịch, tiểu đoàn tử là nhà bọn họ bảo bối, mỗi người đều đau đầu. Phải không? Giống như là có điểm trọng, hơi chút khống chế một chút là được, đừng giảm đến quá tàn nhẫn, quá gầy liền không phải tiểu đoàn tử. Ngay vậy, sở vân hàn bế lên hài tử ước lượng, Rốt cuộc tán thành hắn giảm béo kế hoạch, tiểu hai tử là béo điểm hảo, nhưng nếu béo đến ảnh hưởng thân thể hành động liền không hảo. Ha ha! Long ta hiểu rõ, đúng rồi, vừa rồi ngươi nhìn ra cái gì không có. Cười gật gật đầu, lăng kính hiên quyết đoán đem đề tài đưa tới trọng điểm thượng, bọn họ gặp mặt thời gian không nhiều lắm, nên nắm chặt phải nắm chặt, lần sau gặp mặt lại không biết nên khi nào. Ân, Trên mặt tươi cười cứng đờ, sở vân hàng nháy mắt lánh đạm không ít. Bạch Quý Phi có vấn đề, Diệp Quý Phi thoạt nhìn vô hại, lại cũng là cái lợi hại chủ nhân, bất quá hắn không có nhi tử, hẳn là không đến mức sẽ giảo nhập này than nước đục chung. Lương Phi rõ ràng là tưởng mượn sức người, hôm nay là mai không thành, kế tiếp khẳng định còn sẽ có động tác, đến nỗi hàng thần. Trước kia nàng tính tình thật là như vậy, nhưng nàng đã thật lâu cũng chưa gây sự, hôm nay tựa hồ có chút không bình thường. Nếu không phải có người ở sau lưng thao tác. Chính là nàng muốn mượn cơ lấy lòng người, mặt khác mấy cái phi tần không có con nối roi, tạm thời không cần suy xét, đại khái chính là như vậy đi. Nay bên trong, hắn nhất để ý chính là bạch quý phi, kinh lần trước hắn vừa nói hắn mới chú ý tới, bạch quý phi nào đó thời điểm cùng trước kia hắn thật sự rất giống, bất quá trước kia hắn không tranh không đoạt đều là phát ra từ nội tâm, mà hắn bất quá là giả vờ thôi, nếu hắn thật vô dục vô cầu, hôm nay liền sẽ không chủ động khơi màu đề tài. Ha ha! Ý nghĩ của ta cùng ngươi không sai biệt lắm, chiếu hôm nay tình huống xem ra, ít nhất ta có thể khẳng định vài món sự. Đệ nhất, bạch quý phi liền tính không phải ở sau lưng dở cho quỷ cái kia tàng kính người, cũng tất nhiên là một trong số đó. Mục đích của hắn chỉ sợ không chỉ là đỡ nhị hoàng tử thượng vị, hôm nay hắn tuy không có lấy lòng ta hành động, lời trong lời ngoài đều ở thử ta. Đệ nhị, chân chính hướng chúng ta xin giúp đỡ chỉ sợ không phải hàng thần, mà là diệp quý phi. Tuy rằng ta, hiện tại còn không rõ ràng lắm nàng vì sao sẽ làm như vậy, nhưng ta cảm thấy, nàng tất có sở cầu, ngươi có thể thử tiếp xúc nàng một chút, thăm thăm nàng khẩu phòng, đệ tam, hàm thần, nàng hẳn là không phải cái thói quen bị người thao tác nữ nhân, mặc kệ nàng hôm nay là lấy lòng ta còn là bị người thao tác mới nói những lời này đó, hẳn là đều có chính mình tư thông. ta nhớ rõ bốn phi chi vị còn dư lại hai cái đi. Ngươi có thể thử tăng lên nàng phi vị nhìn xem, nếu nàng là cái thông minh, tự nhiên sẽ tìm ngươi, đồng thời, nếu mặt sau thực sự có người thao tác nàng, ngươi mạo danh tăng lên nàng hành vi cũng tất nhiên sẽ khiến cho người kia nghi kỵ, chỉ cần hắn vừa động, chúng ta là có thể biết thân phận của hắn. Đệ tứ, Lương Phi đã bắt đầu đụng đến ta cùng bọn nhỏ tâm tư, như ngươi theo như lời, kế tiếp nàng hoặc kim gia khẳng định sẽ động tác liên tiếp, lấy ta phòng trường, trong cung quá nhiều người nhìn. Chăm chăm, khẳng định không hảo hành sự, nàng hẳn là sẽ làm ngũ hoàng tử cùng kim ra người tiếp xúc chúng ta, chuyện này ngươi cũng đừng quảng, các nàng bất động liền tính, động ta tất làm cho bọn họ thương gần động cốt. Lăng kính hiên biếng nhác dựa vào ghế trên, nói mỗi câu nói đều đơn giản trực tiếp đánh chúng yếu hại, sở vân hàn bội phục rất nhiều lại không cấm nghi hoặc, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy Diệp Quý Phi là ở hướng chúng ta xin giúp đỡ. Diệp ra không tính là cái gì công hơn thế ra. Chỉ có thể xem như tân quý đi, diệp quý phi tại hậu cung đại biểu cho cũng là tân quý nhất phái, mà tân quý tất cả đều là hoàng thượng tâm phúc, nàng cho dù có sợ cầu, hẳn là cũng sẽ đi cầu hoàng thượng đi. Đây cũng là diệp quý phi chỉ có một nữ nhi, phi vị lại như thế chi cao nguyên nhân căn bản. Ở cái này hậu cung, mỗi cái phi tử phía sau đều đại biểu cho một phương thế lực, hoàng đế chính là giữa cân bằng bọn họ tới cân bằng khắp nơi thế lực. Nếu nàng sở cầu sự tình quan hệ hoàng thượng, hoặc là dứt khoát nói sẽ ngỗ nghịch hoàng thượng đâu. Ánh mắt mỉm cười đảo qua, lăng kính hiên ý vị thâm trường nói, kinh hắn vừa nói, sở vân hàn giống như cũng nhớ tới cái gì, đỉnh mày không cấm hơi hơi vừa nhíu, chẳng lẽ là vì lăng nhụy hôn sự. Trước đó không lâu thanh quốc nước phụ thuộc Nam quốc hiến cống thời điểm thuận tiện đưa ra muốn nên thú thanh quốc công chúa vi hậu thỉnh cầu. Trước mắt chưa xuất các công chúa cũng chỉ dư lại 13 tuổi lăng nhụy cùng cùng tiểu thất cùng năm lăng tiểu, tuy rằng Hoàng thượng còn không có cuối cùng quyết định, bất quá Nam quốc thái tử sang năm 3 tháng sẽ tới chơi, đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn định ra đến đây đi, lăng nhụy xa gả khả năng tính phi thường cao. Lăng nhụy chính là diệp quý phi nữ nhi, sang năm liền cập kê, Hoàng thượng nếu đồng ý hôn sự này, nàng không thể nghi ngờ là duy nhất người được chọn, lăng tiểu rốt cuộc mới 11 tuổi. Hoàng thượng hẳn là sẽ không suy xét nàng. Nam quốc Nhấm nuốt này hai chữ đồng thời, lăng kính hiên trong đầu cũng tự động hiện ra về Nam quốc hết thảy. Đó là một cái quốc thổ diện tích rất nhỏ quốc gia. Nghe nói trước kia cũng từng là thế giới này bá chủ. Sau lại thanh quốc quật thời, bọn họ liền xuống dốc, vẫn luôn canh giữ ở cực Nam nơi gian nan sinh tồn. Cũng khó trách diệp quý phi không nghĩ đem nữ nhi gả qua đi. Bởi vì địa lý hoàn cảnh nguyên nhân, Nam quốc dân phong bưu hãn. Ăn tươi nuốt sống, nói là gả qua đi làm hoàng hậu, chỉ sợ còn. Không bằng giống nhau gia tộc đường ra chủ mẫu, đương nhiên, này đó hắn đều là từ địa lý trí thượng hiểu biết đến, cụ thể Nam quốc có phải như vậy hay không, hắn liền không phải rất rõ ràng, duy nhất có thể xác định chính là Nam quốc không lớn, cũng coi như không thượng giàu có. Nghe nói Nam quốc thái tử tuấn tú lịch sự, là quốc nội có tiếng dũng sĩ, lăng nhủy liền tính gả qua đi cũng sẽ không có hại, nói nữa, Chẳng sợ nghe đồn có lầm, Hoàng thượng cũng khẳng định là muốn gặp hơn người mới chịu đáp ứng, nàng hiện tại liền lo lắng, có thể hay không qua sớm điểm. Đối Nam Quốc, hắn hiểu biết đến cũng không nhiều lắm, rốt cuộc giống cái loại này phụ thuộc tiểu quốc thật sự là quá nhiều, bọn họ tầm mắt giống nhau đều đặt ở Đông Quốc Tây Quốc cùng Bắc man Thượng, thật sự không công phu đi điều tra hiểu biết những cái đó phụ thuộc tiểu quốc. Một chút cũng không còn sớm, chờ Hoàng thượng nhìn thấy người, hết thể đều chậm. Không bằng như vậy, ngươi tìm thời gian thăm thăm nàng khẩu phong, Nếu nàng thật là vì công chúa việc, ngươi đảo có thể thích hợp giúp đỡ. Diệp quý phi không phải cái đơn giản nữ nhân. Hôm nay ngươi giúp nàng, ngày nào đó nàng khẳng định sẽ hồi báo ngươi. Kể từ đó, ngươi ở trong cung liền có nàng cùng hiền phi hai đại trợ lực, về sau hành sự cũng phương tiện nhiều. vì hai tử, bất luận cái gì mẫu thân đều nguyện ý đánh bạc hết thảy. Lang kính hiên tin tưởng, Diệp quý phi sẽ lãnh này phân tình. Liền tính về sau nàng thật vong ân phụ nghĩa, bọn họ có thể giúp nàng cũng có thể hại nàng, nếu nàng chính mình chủ động tung ra cành ô liu, bọn họ liền sẽ không cho phép nàng nửa đường rất dây xích. Tham khẩu phong cũng đến có chọn người thích hợp, tối nay ta nhìn xem thế ra trong quý tộc những cái đó con vợ cả đã đến thích hôn tuổi. Lăng kính hiên ý kiến sở vân hàn giống nhau đều sẽ không phủ quyết, nếu hắn xem trọng diệp quý phi, hắn liền đi thăm dò thử hảo, ở trong cung này thêm một cái người một nhà tổng so thêm một cái địch nhân hảo. Ha ha! Tốt nhất tìm một cái hảo thao tác gia tộc, Diệp Quý Phi nếu nghe lời liền tính, nàng nếu là cho rằng tránh khỏi Nam quốc Thái tử liền an toàn, vậy đừng trách chúng ta tâm tàn nhẫn, nàng nữ nhi liền chuẩn bị làm thành quốc duy nhất một cái gà không ra công chỗ đi. Đừng nhìn hắn trên mặt mang theo tươi cười, đáy mắt lại là lập lệ trần chửi sông hàn, đối với không thành hợp tác đồng bọn, cần thiết muốn hướng chết trình. Nếu không về sau người khác không chừng cho rằng bọn họ hảo lừa bịp đâu. Ân, cái này lòng ta hiểu rõ. Sở Vân Hàn gật gật đầu, hắn cũng không phải xuẩn, càng sẽ không tái giống như trước kia giống nhau mọi việc đều không so đo. Diệp Quý Phi nếu dám đổi ý, hắn tất nhiên sẽ không làm các nàng mẫu tử hào quá. Ở cái này trong hoàng cung, đối người khác nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn, tương đồng sai lầm, hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai. Trường 398 nhắc nhở, rời đi Phúc Khánh Cung. Hàng tần cùng Bạch Quý Phi ta liền không nói, ngươi biết nên làm như thế nào, đúng rồi, không phải còn có cái bát hoàng tử. Như thế nào không thấy được hắn mẫu Phi. Hôm nay Tiến Cung cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất mình xác bọn họ về sau hành động, nhớ tới cái kia bát hoàng tử mẫu Phi, lang kính hiên lại không cấm nghi hoặc nhìn phía hắn. Tuy rằng hắn lần trước liền nói quá Bát hoàng tử Mộ Phi hẳn là không cái kia năng lực hại bọn họ, nhưng hắn làm việc nhất quán không thích có gì để sót, bất luận cái gì có khả năng người hắn đều phải trải vướt, thế tất làm được vạn vô nhất hết. Dương Chiêu nghi hôm nay sáng sớm khiến cho người tới nói nàng thân thể không thoải mái, bất quá tới Vân An, như thế nào, ngươi hoài nghi nàng. Không nghĩ tới hắn sẽ hỏi Bát hoàng tử Mộ Phi, Sở Vân Hàn biên đậu hài tử biên thuận miệng hỏi. Hắn đối dương chiêu nghi nhưng thật ra rất yên tâm, gần nhất hắn vẫn luôn làm người chú ý nàng, không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng hẳn là sẽ trở thành bốn phi trí nhất. Không phải hoài nghi, chỉ là theo bản năng muốn hiểu biết thôi, tính, lần sau có cơ hội làm ta thấy thấy nàng, ta tổng cảm thấy một cái không có bất luận cái gì quyền thế bối cảnh nữ nhân, có thể bảo hộ chính mình cùng nhi tử ở trong hoàng cung sống đến bây giờ hẳn là không phải cái gì trùng hợp, liền tính giống ngươi lần trước nói. Vẫn luôn là tiêu thị ở che chở các nàng mẫu tử, ta cũng cảm thấy không bình thường, ngươi đừng quên, con trai của nàng cũng là có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Tiêu thị tâm lại đại cũng không có khả năng thật sự đối nàng yên tâm, mà nàng lại có thể đỉnh hết thể bất lợi nhân tố sống sót, này bên trong muốn nói không có gì vấn đề, đánh chết ta đều không tin. Cũng hoặc là, nàng ngầm cùng tiêu thị đạt thành cái gì hiệp nghị, tiêu thị mới có thể đối nàng yên tâm, như vậy sự tình liền càng phức tạp. Nàng đối tiêu thị, chỉ sợ phi thường trung tâm, hiện giờ tiêu thị tuy rằng bị phế, tiêu ra cùng đại hoàng tử tứ hoàng tử thế lực cũng nghiêm trọng bị nụ. Nhưng bọn họ còn sống, tồn tại chính là hy vọng, nếu có dương chiêu nghi ở trong cung giúp bọn hắn chu toàn, không thể nghi ngờ lại là bọn họ một đại trợ lực, đến lúc đó cho tàn lại cháy, muốn lại vận ngã bọn họ đã có thể không dễ dàng như vậy. Vân hàn ta biết ngươi không có hại người chi tâm, một lòng chỉ nghĩ làm chính mình phân nội việc. Nhưng trên thế giới này, trừ bỏ chính mình, ai đều là không thể hoàn toàn tin nhiệm, bao gồm ta, người hẳn là ác hơn một chút. Sở vân hàn cái gì cũng tốt, chính là quá vô dục vô cầu. Tuy rằng hiện tại đã thay đổi rất nhiều, nhưng ở lăng kính hiên xem ra, hắn vẫn là không đủ tư cách. Lần trước hắn nói bát hoàng tử mẫu phi không có khả năng là tàng kính người khi, hắn liền tưởng nhắc nhở hắn. Bởi vì thời gian hữu hạn, hắn cũng chưa kịp nói, hôm nay cũng là giống nhau, không phải hắn tự đại. Lấy hắn trước mắt thân phận, cho dù là không có con nối roi phi tần đều hẳn là sẽ nghĩ như thế nào lấy lòng hắn, nghiêm thịnh duệ. Sùng chuyện của hắn đã không phải cái gì bí mật, lấy lòng hắn, tương đương chính là lấy lòng thịnh thân vương, mà hắn lại khó được tiến một lần cung. Cố tình Dương chiêu Nghi ở ngay lúc này bị bệnh, bệnh đến không khỏi cũng có chút quá trùng hợp, đổi làm hắn là sở vân hẳn, đã sớm làm người mang theo ngựa y đi cấp Dương chiêu Nghi bắt mạch, nếu thật bệnh liền tính nếu là trang bệnh, trực tiếp liền có thể trị nàng gái lừa gạt chi tội, hoàn toàn phá hủy nàng dạ thơm. Ta.